À Tiểu Trúc hét lên một tiếng, che lại dưới thân váy, Tiểu Thư, ngươi đều đem cá câu ném đến ta trên người tới. Nguyên bản nhìn chầm chầm mặt biển tìm phao kiểu Quỳnh Yến sừng sốt, quay đầu lại nhìn mắt, ôm bụng cười cười ha ha, ha ha, ta thật đúng là câu đến một con cá lớn, ha ha. Tiểu Thư, ngươi hảo chẳng ghét. Tiểu Trúc gấp đến độ dầm chân, mau giúp ta đem cá câu làm ra tới rồi. Bách bôi bôi dương môi. Ánh mắt rừng ở kiểu Quỳnh Yến trên mặt thật lâu không muốn rời đi. Cùng các nàng ở một hối, bách bối bối cảm thấy chưa bao giờ có quá thả lỏng, kiểu Quỳnh Yến trên người có nàng hướng tới đồ vật. Tiêu Quỳnh Yến thân là tướng quân phủ đại tiểu thư, lại không chịu thế tục lễ giáo trói buộc, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn làm gì liền làm gì, bên người còn có tiểu trúc như vậy cái hạt rẻ cười. Bách bối bối thực hâm mộ nàng, cũng tưởng tượng nàng giống nhau tiêu sái tồn tại. Nhưng kiếp trước cha mẹ giáo hấn cho nàng quan niệm đã thâm nhập quốc thủy, không phải nói biến là có thể biến. Kiếp trước, từ nhỏ cha mẹ liền dạy dỗ nàng, vô luận ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều phải khống chế được chính mình hỉ nộ ai nhạc, không cho cảm xúc lộ ra ngoài, không thể cho người ta nóng nẻ cảm giác. Bối bối, tưởng cái gì đâu, tiêu ngươi vài tiếng cũng chưa phản ứng. Tiêu quý Yến ở bên thai lớn tiếng hô câu, đánh gây bách bối bối suy nghĩ. Làm sao vậy? Bách bối bối không nghe thấy nàng vừa rồi nói cái gì. Ta làm người giúp ta đem này cá câu vứt ra đi. Tiêu Quỳnh Yến lo lắng lại ném đến tiểu trúc trên người đi, đơn giản làm bách bối bối hỗ trợ. Liền ném câu đều làm ta đại lao còn nói học câu cá đâu. Bách bối bối ngoài miệng ghét bỏ, lại vẫn là đứng lên giúp nàng đem cá câu quăng đi ra ngoài. Tiêu Quỳnh Yến ngồi ở đầu thuyền nhìn chầm chằm phao không đến 15 phút liền không kiên nhẫn, đem cần câu ném cho tiểu trúc, tiểu trúc. Ngươi trước câu một hồi, ta nghỉ ngơi một chút. Đều lâu như vậy còn không có cá thượng câu, nàng đem cổ tham dài quá. Bách bối bối nhịn không được bật cười, ta liền biết ngươi tính tình này không thích hợp câu cá. Ta cái gì tính tình? Tiêu Quỳnh Yến cũng ở bối bối bên người tìm vị trí nằm xuống đi, ngẩn đầu nhìn phía không trung. Hôm nay không có gì ánh mặt trời, bầu trời phiêu nhiều đoá mây trắng, chợt xa trận gần, làm người tâm tình đều đi theo phi dương lên. Ngươi người này ngồi đều ngồi không được, nào thích hợp câu cá. Bách bối bối đôi tay lót ở đầu hạ, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Bối bối, ta thật hâm mộ ngươi. Tiêu Quỳnh Yến nhìn không chung, đột nhiên nói. Cái gì? Bách bối bối cho rằng chính mình nghe lầm, người này suốt ngày quá đến vô tâm không phổi, cư nhiên hâm mộ nàng. Bối bối, ta hâm mộ ngươi có nương tại bên người, hâm mộ ngươi người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Qu Yến trong giọng nói mang theo mất mát bácch bối bối nghiêng đầu thấy kiểu Quỳnh Yến trên mặt có nhàn nhạt bi thương người nương đâu Bách bối bối nhẹ giọng hỏi ta nương sinh ta thời điểm khó sinh đã chết ta trước nay chưa thấy qua ta Nương tiêu Quỳnh Yến chuaót nói nàng từ nhỏ liền hâm mộ những cái đó có nương hài tử liền tính bọn họ bị mâu thân mắng tiểu Quỳnh Yến đều cảm thấy bọn họ đặc biệt hạnh phúc bácch bối bối trầm mặc hạ cười an ủi nói ta có nương không trà Ngươi có cha không nương, kỳ thật chúng ta đều giống nhau. Cha ta quanh năm suốt tháng đều ở quân doanh, ta có đôi khi vài tháng đều không thấy được hắn một mặt, ta có cha cùng không cha có cái gì khác nhau. Tiêu Quỳnh Yến biết phụ thân là vì quốc gia, vì biên cảnh bà tánh, chính là có khi nàng chính là cảm thấy khổ sở. Tiêu Hùng là bờ biển ngư dân cảm nhận chung gân nhân, bách bối bối đối sự tích của hắn cũng có điều nghe thấy, là cái vì đại gia mà vứt bỏ tiểu gia đại anh hùng. Chính là ngầm tới nói, nếu là nàng, nàng tình nguyện muốn một cái bình phạm tầm thường vô vi phụ thân cũng không hy vọng có một cái quanh năm suốt tháng đều thấy không thượng vài lần mặt còn làm người lo lắng để phòng phụ thân, cho nên nàng có thể thể hội Kiều Quỳnh Yến tâm tình. Bách bối bối cũng không biết nên như thế nào an ủi Kiều Quỳnh Yến, dừng một chút, lại hỏi, nhà ngươi còn có những người khác sao? Ta còn có một cái ca ca, bất quá ta ca quản ta quản được thức nghiêm, chán ghét đã chết. Vừa nói đến ca ca, Tiêu Quỳnh Yến bi thương lập tức bị tức giận sở thay thế được. Bách bối bối mỉm cười, nay cảm xúc chuyển biến đến thật là nhanh, nàng đều có điểm theo không kịp. Ngươi không biết, ta ca mỗi ngày đều không được ta làm cái này, không được ta làm cái kia, còn thường thường cấm ta đủ, tức chết ta. Tiêu Quỳnh Yến vừa nói khởi ca ca liền nghiến răng nghiến lợi, đối ca ca bất mãn tựa như triệt để đỉnh đều dừng không được tới. Thật vất vả chờ nàng oán giận xong, Bách bối bối lại hỏi ca ca ngươi thành thân sao? Thành thân nha, ta cháu trai đều bà tuổi nhiều. Vậy ngươi tẩu tử đối với ngươi hảo sao? Bách bối bối quan tâm hỏi. Nói lên tẩu tử, tiều quỳnh yến lại nết môi tới, nghiêng đi thân mình đối với bách bối bối làm mặt quỷ nói, ta tẩu tử rất đau ta, ta ngày thường tiền tiêu đến mau đều là ta tẩu tử con ta ca trộm trợ cấp ta, hơn nữa ta ca cấm ta đủ, không được ta ăn cơm, chỉ cần ta tẩu tử vừa khóc, ta ca liền khuất phục Tuy rằng cha ngươi không ở bên cạnh ngươi, chính là ngươi ca tẩu đều đối với ngươi tốt như vậy, kỳ thật ngươi cũng rất hạnh phúc. Bách bối bối phát ra từ nội tâm nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiêu Quỳnh Yến nằm trở về, thở dài, ta tẩu tử nói, người cả đời như vậy trường, tổng hội gặp được như vậy như vậy khảm, sẽ gặp được một ít suốt ruột sự, làm ta muốn học sẽ đối mặt, muốn ta đem tâm phong khoáng, ta tẩu tử thấy ta đối cha ta thái độ không hảo còn thường xuyên khuyên ta. Làm ta đừng oán hận cha ta, kỳ thật ta cũng không phải thật sự trách ta cha, ta chính là nhìn đến người khác có cha có nương yêu thương, lòng ta không dễ chịu. Quỳnh Yến, ngươi tẩu tử thật tốt, ngươi muốn nghe nàng. Nghe được ra, tiêu Quỳnh Yến tẩu tử là thiệt tình yêu thương nàng. Ta biết ta, tiêu Quỳnh Yến nghiêng đầu, cho bách bối bối một cái sán lạn tươi cười. Bách bối bối cũng cười cười, ngửa đầu nhìn phía không chung. Tiêu Quỳnh Yến tẩu tử nói được không sai. Một đời người là không có khả năng thuận buồm xuôi gió chỉ có đem tâm phóng khoáng mới có thể sống được vui sướng tiêu Quynh Yến cùng bácch bối bối như vậy làng lặng nằm cũng không biết qua bao lâu tiểu Quynh Yến giống như nhớ tới cái gì hỏi bối bối ta cùng tiểu trúc đêm nay ở nhà ngươi trụ được không Nhà của chúng ta quá tiểu trụ không được các ngươi vẫn là trở về chấn thượng trụ đi chờ sang năm nhà ta nhà mới cái hảo các ngươi muốn ở bao lâu đều được Bách bối bối không hề nghĩ ngợi liền nói nói Nhà nàng tổng cộng cũng liền hai trường dương đá, nào đang đến ra giường tới cấp các nàng ngủ. Chúng ta đây ở nhà ngươi ăn xong cơm chiều lại trở về chân thượng, ta cùng tiểu trúc là chỗ cưới ngựa tới, một hồi liền đến. Tiêu Quỳnh Yến không có bởi vì bách bối bối cự tuyệt mà nhộn trí. Các ngươi sẽ cưới ngựa. Bách bối bối lại lần nữa kinh ngạc nói. Cha ta là đại tướng quân, ta nếu là liền mã đều sẽ không kỵ chẳng phải bị người cười chết. Tiêu Quỳnh Yến đương nhiên nói. Hơn nữa ta tài bắn cung cũng thực không tồi đâu. Cha ngươi cũng đồng ý ngươi học cưới ngựa bắn cung. Bách bối bối chấp chấp mắt, này kiểu đại tướng quân là đem nữ nhi trở thành nam nhi dưỡng sao. Cha ta vừa mới bắt đầu không biết ta học cưới ngựa bắn cung, chờ hắn biết đến thời điểm đã là 3 năm sau, khi đó hắn không có gì để nói. Hóa ra ngươi là tiền trảm hậu tấu A. Bách bối bối buồn cười nói, cha ta đó là ngầm đồng ý kiểu Quỳnh Yến vì chính mình tìm cái hợp lý lấy cớ Ngươi ca hẳn là cũng thực dung tú ngươi đi. Nếu không phải nàng ca ca cô ý dấu dếm, tiêu đại tướng quân lại sao có thể 3 năm sau mới phát hiện nữ nhi học cưới ngửa bắn cung. Khi còn nhỏ ta ca là rất súng ta, bất quá này 2-3 năm ta ca tựa như thay đổi cá nhân dường như, cả ngày cùng cái lao thái bà giống nhau ở ta bên thai lại nhải, muốn ta chú ý cái này, chú ý cho kỹ cái, phiền đều phiền đã chết. Tiêu Quỳnh Yến biểu môi nói, Ngươi ca đó là quan tâm ngươi, Ngươi hiện tại đều 14 tuổi, ngươi ca có thể là lo lắng ngươi hôn sự. Rốt cuộc Tiều Quỳnh Yến một ít hành vi tại đây phong kiến cổ đại là không bị thế nhân sở tiếp thu, nàng ca ca hẳn là cũng thực phát sầu đi. Ngươi như thế nào biết? tiêu Quỳnh Yến cảm thấy bách bối bối thật là quá lợi hại, cư nhiên liền ca ca lo lắng nàng hôn sự sự đều biết. Bách bối bối liếc nàng liếc mắt một cái, này rất khó đoán sao. tiêu Quỳnh Yến nghẹn hạ, ngay sau đó còn nói thêm. Taka lo lắng là chuyện của hắn, bất quá ta mới không nghĩ như vậy sớm gã chồng đâu. Quy Yến, người đính hôn không có. Bách bối bối nhớ rõ nơi này nhà có tiền giống nhau đều là sớm liền cấp nhi nữ đính hôn sự. Còn không có, cha ta hàng năm ở quân doanh căn bản không rảnh bận tâm chúng ta hai anh em. Taka hôn sự cũng là hắn 20 tuổi năm ấy chính mình thu xếp, cho nên ta cũng muốn chờ đến 20 tuổi mới thành thân. Sợ không phải do chính người đi. Bách bối bối cười nói, cái này chiều đại người thành thân sớm, 20 tuổi xem như kết hôn muộn, bách bối bối không tin nàng ca tẩu không vì kiểu Quỳnh Yến sốt ruột. Ai nha, những việc này đều còn sớm đâu, chúng ta đừng nói cái này. Tiêu Quỳnh Yến không kiên nhẫn nói. Đúng rồi, bối bối. Tiêu Quỳnh Yến ngạnh sinh sinh xoay cái đề tài, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nơi đó sao, nơi đó chính là pháo hoa nơi, ngươi đi nơi đó làm cái gì, còn có. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều người bắt ngươi? Vấn đề này kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi, chính là lại sợ bối bối nghe xong không cao hứng, hôm nay thừa dịp bối bối tâm tình không tồi liền hỏi ra tới. Lần đó là ta lần đầu tiên tiến huyện thành, ta lạc đường mới có thể đi đến nơi đó đi, muốn bắt ta người kỳ thật là Hoàng Bà Tử. Bách bối bối nói đem Hoàng Bà Tử tưởng lừa đi mãn thương sự nói cho Kiều Quỳnh Yến. Kiều Quỳnh Yến vừa nghe, tức khắc nổi giận, lại là Hoàng Bà Tử. Quá đáng giận. Lần đó Kiều Quỳnh Yến là không có nhìn thấy Hoàng Bà Tử, cho nên không biết phía sau màn sai xử là nàng. Như thế nào, ngươi nhận được cái kêu Hoàng Bà Tử? Bách bôi bôi thấy Kiều Quỳnh Yến một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng, cảm thấy rất kỳ quái. Há ngăn nhận được. Kiều Quỳnh Yến đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt tức giận nói, ta ngày đó chính là chuẩn bị đi tạp nhà nàng kỹ viện. Bách bôi bôi chấp trước mắt, rốt cuộc sao lại thế này. Cái này hoàng bà tử là chuyên môn vì huyện thành mấy nhà kỹ viện cung cấp nữ nhân cùng tiểu quan, nàng vẫn là trong đó một nhà kỹ viện lão bản, ta ca một cái đồng liêu ở nàng nơi đó lộng một nữ nhân, còn đem nàng đưa tới nhà ta đi, ta ca không rõ nội tình, bị kia nữ nhân xử kế bỏ đến trên giường đi, ta tẩu tử lúc ấy tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, ta cũng là khí cực, liền đi ta ca đồng liêu trong nhà tìm kia nữ nhân tính sổ. Ai ngờ ta ca đồng liêu nói kia nữ nhân là hoàng bà tử ngạnh đưa. Cho hắn, ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, liền thay đổi tuyến đường đi tìm hoàng bà tử. Hay là trong đó còn có cái gì ẩn tình? Bách bối bối nhăn nhăn mày, hỏi. Bối bối, ngươi thật thông minh. Việc này kỳ thật chính là ta ca thủ trưởng cùng cái này hoàng bà tử dở cho quỷ. Tiêu Quỳnh Yến thở phi phi nói, xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước. Cha ta không lý do đem ta ca lộng vào mục giam làm việc, chính là dưỡng trại nuôi ngựa, ta ca là chuyên môn phụ trách dưỡng trại nuôi ngựa quân mã ra vào, ta ca ở giao tiếp thời điểm tra được trước kia ngựa ra vào số lượng không đúng, kỳ thật này đó ngựa đều bị hắn thủ trưởng âm thầm trộm bán cho địch quốc. Đây cũng là Kiều Quỳnh Yến sau lại mới biết được. Việc này nếu như bị thẩm tra, kia chính là thông đồng với địch phản quốc chi tội, muốn chu chính tộc, ta ca thủ trưởng không nghĩ tới ta ca như vậy nghiêm túc. Rất là sợ hãi, tưởng đem ta ca lộn đi, chính là lại bắt không được ta ca nhược điểm, cuối cùng liền tưởng đưa cái mật thám đến ta ca bên người, nghị thông suốt cẩn thận làm đem ta ca mượn sức qua đi, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng coi như không đến ta ca đối ta tẩu tử tình nghĩa, mặc kệ kia nữ nhân như thế nào nháo, ta ca chính là không chịu thu lưu nàng, việc này đều nháo đến cha ta đi nơi nào rồi, cha ta không mấy ngày liền điều tra rõ chân tướng, còn cấp hoàng thượng thượng sổ con. Đem kia quân bán nước cấp sao ra Cái kia hoàng bà tử đâu Cái kia hoàng bà tử cũng là Vì tiền bị người lợi dụng Nàng không biết kia nữ nhân thân phận thật sự Bất quá sự phát không bao lâu Hoàng bà tử liền đã chết Hơn nữa nàng kia mấy tên thủ hạ cũng bị người giết Đến bây giờ đều còn không Có bắt được hung thủ đâu Sự tình thật đúng là phức tạp Bách bối bối ở trong lòng âm như luận một phen Cũng không biết sát hoàng bà tử Có thể hay không là địch quốc giang thế Trên quan trường sự không phải chúng ta làm cho minh bạch, nơi này là biên cảnh, ra một đinh điểm sai lầm đều khả năng vạn kiếp bất phục, những cái đó quan viên cũng là trải qua sàng chọn mới phóng tới nơi này tới, nào biết còn có cá lọt lưới. Tiêu Quỳnh Yến là đại tướng quân chi nữ, nhiều ít cũng biết bên trong một ít loan loan đạo đạo. Hai người hàn huyên một hồi, bách bối bối bụng đã kêu lên. Tiêu Quỳnh Yến cười ha ha lên, đều liêu đã quên, ngươi còn không có ăn cơm chưa đâu. Chúng ta trở về đi. Nàng cùng Tiểu Trúc cơm sáng cơm chưa đều một khối ăn, cho nên không cảm thấy đói. Chạm bạn, Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc quả thật là ở trà lều ăn cơm chiều mới trở về chân thượng. Bách bối bối thấy mẫu thân cùng ca ca vội song song, liền đem tưởng kiến hầm băng ý tưởng nói cho bọn họ, sau đó làm mãn thuyền đi trước cùng thợ thủ công thương lượng một chút. Ngày hôm sau sáng sớm, bách mãn thuyền liền đi tìm thợ thủ công. Sau khi trở về, Bách man thuyền hướng bách bối bối thuật lại thợ thủ công ý tứ, thợ thủ công nói nơi này địa thế không biết có thể hay không kiến hầm băng, nếu kiến đến thành nói giá cả cũng quý, một phòng như vậy đại hầm băng không cái 4-5 lượng là kiến không thành. Man thuyền nói xong, lại nói, chúng ta trên tay không như vậy nhiều tiền, sao có thể kiến đến khởi hầm băng, ta xem liền thôi bỏ đi. Bách bối bối suy tư sẽ, không có cấp ra xác thực trả lời, ca, làm ta trước hết nghĩ tưởng đi. Bách mãn thuyền chỉ là há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bách bối bối tư tiền tưởng hậu, hầm băng là có thể trường kỳ sử dụng, nếu trả lều sinh ý muốn vẫn luôn làm đi xuống, liền có kiến hầm băng tất yếu, thời tiết nhiệt chẳng những khách nhân phải dùng đến khối băng, hầm băng còn có thể cất giữ đồ ăn, chính là kiến hầm băng muốn như vậy nhiều tiền, nàng nếu trực tiếp đem tồn tại trong không gian ngân phiếu lấy ra tới, lại đến khiến cho người trong nhà hoài nghi. Hiện tại trà liều sinh ý so trước kia khá hơn nhiều, du thuyền mỗi ngày đều có thể thuê, hơn nữa bán đầu phụ phơi khô tiền, mỗi ngày đều có thể kiếm cái năm 62, một tháng xuống dưới cũng mới 2.000 lượng không đến, kiến hầm băng xa xa không đủ. Nghĩ đến đầu phụ phơi khô, bách bối bối chấp hạ mắt phượng, có cái chú ý. Giữa trưa, Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc lại tới nữa, nghe được các nàng tính toán ngày mai trở về, bách bối bối liền nói muốn cùng các nàng một khối đi huyền thành. Tiều Quỳnh Yến đương nhiên là cử đôi tay tán thành. Bối bối, ngươi lần này đi huyện thành nhất định phải đến nhà ta trụ, ta tẩu tử đã sớm muốn gặp ngươi. Tiều Quỳnh Yến nói. Hành A, ta liền trụ nhà ngươi. Bách bối bối cũng không cùng nàng khách khí, nàng lần này đi huyện thành làm việc, không tính toán ở huyện thành nhiều nốc. Câu mà không được đâu. Tiều Quỳnh Yến nhạc nói. Buổi tối, bách bối bối cùng mẫu thân nước chừng nhiều là 150 nhiều trương đậu phụ phơi khô. Tính toán ngày hôm sau đưa tới huyện thành đi. Bối bối, ngươi nói muốn đem này đậu phụ phơi khô bán cho huyện thành tử lầu, nhưng bọn họ sẽ muốn sao? Huyện thành người thực rào hoạt, lại khó chơi, phùng thị lo lắng nữ nhi một chuyến tay không? Nương, mặc kệ bọn họ muốn hay không, dù sao cũng phải đi thử một chút, vạn nhất bọn họ muốn đâu? Nương, ta tưởng kiến hầm băng, cho nên cần thiết tìm cái tới tiền màu chiêu số. Bách bối bối nói. Đến bờ biển khách nhân rốt cuộc hữu hạ, hồng phúc tiểu lầu sinh y nếu có thể nói xuống dưới, này đậu phụ phơi khô tiêu thụ lượng là có thể tăng nhiều, đến lúc đó kiến hầm băng tiền liền tới rồi. Này đậu phụ phơi khô làm đồ ăn như vậy chịu du khách truy phủng, tin tưởng đặt ở huyện thành bán cũng có thể được hoang nên. Bối bối, ngươi một người đi huyện thành vạn sự phải cẩn thận, tiểu lầu không cần này đậu phụ phơi khô cũng không quan hệ, chạy nhanh trở về. Phung thị hiển nhiên đem tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc cấp đã quên. Phung thị nếu là biết tiểu Quỳnh Yến là tiểu Đại tướng quân nữ nhi có lẽ liền không cần như vậy lo lắng đề phòng. Chính là tiểu Quỳnh Yến không muốn chính mình chân chính thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bách bối bối cũng không hảo đem nàng chi tiết cấp đầu ra tới. Nương, ta biết. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc cưới ngựa tới đón Bách bối bối. Nhìn Tiểu Trúc cũng một mình cưới một con màu nâu mã, Bách bối bối kinh ngạc nói. Tiểu Trúc cũng sẽ cưới ngựa à? Còn không phải Tiểu Thư Bức. Tiểu Trúc bị môi nói. Kỳ thật nàng một chút đều không thích cưới ngựa. Lúc trước học cưới ngựa thời điểm nàng bị không ít tội. Nếu không phải lo lắng đem Tiểu Thư cùng ném, nàng nơi nào sẽ chịu này tội. Tiểu Quỳnh Yến không để ý tới Tiểu Trúc bất mãn. Xuống ngựa đem bách bối bối đưa lên lưng ngựa. Chính mình cũng một cái thả người. vững vàng ngồi ở bách bối bối phía trước. Bối bối, ôm chặt. Tiểu Quỳnh Yến tiếng nói vừa rước Ném nổi lên trong tay roi Bên hai tiếng gió gào thét Hai bên cảnh vật cấp tốc đùi lại Loại này đã lâu cảm giác làm bách bối bối Toàn thân tế bảo đều sinh độc lên Kiếp trước cha mẹ mới vừa qua đời kêu hội Nàng mỗi khi tâm tình áp lực Thời điểm liền sẽ đến trại nuôi ngựa Đi chạy thượng vài vòng Thư hoan tâm tình Hiện tại lại lần nữa ngồi trên lưng ngựa Lại là ở một cái khác thời không Tiêu Quỳnh Yến cưới ngựa tốc độ mau đến kinh người Buổi chiều giờ mùi mặt mấy người liền đến huyền thành Tiến cửa thành, Tiều Quỳnh Yến hai người liền chậm lại tốc độ, chủ trên đường người đi đường rất nhiều. Tiều Quỳnh Yến ghim ngựa tưởng quẹo vào mặt khác một cái phố. Bách bối bối vội nói, Quỳnh Yến, ta tưởng tới trước Hồng Phúc Tiểu Lầu đi. Làm nàng tiêu Tiều Quỳnh Yến tỉ tỉ, Bách bối bối thật sự cảm thấy biệt níu, rứt khoát thẳng hô kỳ danh. Hồi nhà ta ăn đi, nhà ta đầu bếp tay nghề thật không thể so Hồng Phúc Tiểu Lầu đầu bếp kém. tiêu Quỳnh Yến còn tưởng rằng Bách bối bối đói bụng Nghĩ đến tiểu lầu đi ăn cơm đâu? Ta muốn đi theo tiểu lầu nói bút sinh ý. Bách bối bối lo lắng đậu phụ phơi khô đi vị, đã đem đậu phụ phơi khô đặt ở không gian trong thạch động cũng không có việc gì trước nói cho Kiều Quỳnh Yến việc này, cho nên Kiều Quỳnh Yến cũng không biết nàng đi tiểu lầu mục đích. Lại muốn nói sinh ý à? Người hẹn đồng nhất hổ sao? Kiều Quỳnh Yến hỏi. Ta là đi theo tiểu lầu lão bản nói sinh ý, không phải cùng đồng nhất hổ nói. Hai ngày này Tiều Quỳnh Yến cũng nhận thấy được bách bối bối rất có kinh thương đầu vóc, chú ý một cái so một cái kiếm tiền, nàng tuy rằng rất tò mò bách bối bối có thể cùng tiểu lầu lao bản nói chuyện gì sinh ý, bất quá lại không hỏi nhiều, hai chân nhẹ kẹp mã bụng, hướng hồng phúc tiểu lầu đi. tiêu Quỳnh Yến không biết bách bối bối sinh ý muốn nói bao lâu, liền trước điểm đồ ăn. Bách bối bối lấy cơ thượng nhà xí, lặng lẽ đến một cái phòng đem đậu phụ phơi khô từ không gian lấy ra tới chia làm một lớn một nhỏ hai phân, sau đó làm tiểu nhị đem đầu bếp gọi tới. Tiểu lâu có ba cái chú bếp, bị tiểu nhị gọi tới kia đầu bếp cho rằng chính mình làm đồ ăn ra cái gì vấn đề, hoài thấp thỏng tâm tình vào phòng, tiến phòng, thấy phòng khách nhân đồ ăn đều còn không có thượng, không khỏi hồ nghi nhìn bách bối bối mấy người. Bách bối bối lấy ra mấy chương đậu phụ phơi khô giao cho kia đầu bếp, cười nói, sư phó. Phiền thoái ngài giúp ta dùng này đậu phụ phơi khô làm một cái tố xào đậu phụ phơi khô thi cùng một cái đậu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ. Tiêu Quỳnh Yến vừa muốn nói gì, liền thấy bách bối bối cho nàng xử cái ánh mắt, nàng vội đem một bụng nghi hoặc thu trở về. Cô nương, thứ này chính là đậu phụ phơi khô. kia đầu bếp dối tay liền đem bách bối bối trong tay đậu phụ phơi khô tiếp qua đi, hắn đã sớm nghe người ta nói quá này đậu phụ phơi khô nấu ăn có bao nhiêu ăn ngon. Chỉ là khổ vô đã đến giờ bờ biển đi nhìn một cái. Sư phó cũng biết này đầu phụ phơi khô. Bách bối bối cười khẽ hỏi, nàng còn tưởng rằng này cổ đại tin tức bế tắc đâu, nguyên lai cũng không hẳn vậy. nay đầu phụ phơi khô như thế nổi danh, huyện thành tiểu lầu đầu bếp cái nào không nghe nói qua, những cái đó đến bờ biển đi qua khách nhân mỗi lần tới tiểu lầu ăn cơm đều sẽ thực tiết hận nhắc tới này. Đầu phụ phơi khô còn gặp nạn đến vừa thấy biển sâu cá. kia đầu bếp nói. Sư phó, nếu ngài biết này đậu phụ phơi khô, vậy phiền tói ngài. Bách bối bối nghe đầu bếp như vậy vừa nói, lại nhiều vài phần năm chắc. Cô nương, ngài vừa mới nói tố xào đậu phụ phơi khô ti cùng đậu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ muốn như thế nào làm đâu. đầu bếp khiêm tốn hỏi. nay đậu phụ phơi khô thực dễ dàng làm, tố xào đậu phụ phơi khô ti chính là đem này đậu phụ phơi khô cắt thành cao nồng, nồi thiêu nhiệt hạ du đem đậu phụ phơi khô ti phiên đều thêm thủy, thêm nước tương trở ra vị điều khai, thu nước, khởi nổi. Đậu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ chính là trước đem đậu phụ phơi khô cắt thành hai ba chỉ khoan, lại ninh thành thẳng trạng sau đó thắt, đánh này kết là vì làm vị càng tốt, đánh hảo kết sau lại cùng cắt thành khối trạng thịt ba chỉ một khối cố lên liêu hầm, muốn xào cũng thành, xem mọi người yêu thích. Đi theo mẫu thân bên người học chú nghệ lâu như vậy, Bạch Bối Bối biết đậu phụ phơi khô rất nhiều loại cách làm. Đều rất đơn giản, chỉ là con nắm chắc không được gia vị phân lượng, đầu bếp chỉ là hỏi nàng đầu phụ phơi khô cách làm, nàng tự nhiên nói được đạo lý rõ ràng. Hành, cô nương, ta đây đi theo trưởng quạy nói một tiếng liền cho ngài làm. Chúng ta đều chết đói, trước đem làm tốt đồ ăn đưa lên đến đây đi. Tiểu Quỳnh Yến vừa thấy hai người nói thỏa đã kêu lên. Tiểu Trúc cũng đói đến sờ sờ bụng. Tuất ta lập tức gọi Tiểu Nhị thượng đồ ăn. Kêu đầu bếp một lui phòng, Tiểu Quỳnh Yến lập tức hỏi, bối bối, ngươi không phải nói muốn cùng tiểu lầu lão bản nói sinh ý sao, như thế nào cùng này đầu bếp sách lâu như vậy. Bách bối bối cao thâm khó đoán cười, ta đây là hóa bị động là chủ động. Bách bối bối vừa dứt lời, liền thấy hai cái tiểu nhị bưng đồ ăn vào được, Tiểu Quỳnh Yến cũng liền không hỏi lại, bắt đầu ăn uống thỏa thích, bách bối bối cũng nâng dậy chiếc đua ăn lên. Tiểu Quỳnh Yến lơ đã ngừng đầu. Thấy Bách bối bối mắt nhìn thẳng kẹp lên đồ ăn, không nhanh không chậm bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, không có phát ra một đinh điểm thanh âm, động tác văn nhã mà ưu nhã, tiểu quỳnh yến sửng xuất hạ, thiện đà buồn bực nói, bối bối, ngươi như thế nào ăn một bữa cơm cũng có thể ăn đến như vậy đoan trang. Quả thực so nàng cái này chân chính thiên kim tiểu thư còn giống thiên kim tiểu thư. Bách bối bối cười cười, không có nói tiếp, tiếp tục gắp đồ ăn ăn. Mấy người mới ăn được một nửa. Phòng môn bị đẩy mở ra, tiến vào cái ăn mặc trường bảo hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hai tay các bưng một mâm đồ ăn tố xào đầu phụ phơi khô ti cùng đầu phụ phơi khô kết vương hoa thịt. Vài vị cô nương, đây là các ngươi tố xào đầu phụ phơi khô ti cùng đầu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ. Trung niên nam tử cười tủng tỉm đem đồ ăn trình đến trên bàn. Nhìn này nam tử trên người lược hiện đẹp đẽ quý giá ăn mặc, bách bối bối hơi không thể thấy con môi dưới, làm phiền. Vài vị cô nương, ta là hồng phúc tiểu lầu trưởng quầy, họ tôn, ta muốn hỏi một chút vài vị, này đầu phụ phơi khô hay không ở huyện Thành Mua? Trung niên nam tử đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này tôn trưởng quầy cũng là nhân tinh, bách bối bối trên người mơ hồ tản mát ra cao quý khí chất, tiểu quỳnh yến trên người ăn mặc vừa thấy liền không bình thường, mà tiểu trúc thực rõ ràng chính là cái nha hoàn, cho nên tôn trưởng quầy chỉ là nhìn bách bối bối cùng tiểu quỳnh yến hỏi cái này lời nói. Tiểu Trúc bị hắn tự động xem nhẹ. tiêu Quỳnh Yến nhướng mày quét tôn trưởng quầy liếc mắt một cái. Ngươi là tiểu lầu trưởng quầy. Ta trước kiếp như thế nào chưa thấy qua ngươi. Cô nương, ban đầu trưởng quầy tuổi đại về nhà dưỡng lao đi. Ta là vừa từ kinh thành tiểu lầu lại đây. Đến An huyện còn không đến một tháng. Tôn trưởng quầy không hề giấu giêm nói. Khó trách. tiêu Quỳnh Yến biểu môi lại nhải một tiếng. Tiếp tục túi đầu ăn lên. Thấy kiểu Quỳnh Yến đem đề tài xà xa, xa. Tôn trưởng quay lại lặp lại hỏi một lần, xin hỏi cô nương này đậu phụ phơi khô ở huyện thành có đến mua sao? nay đậu phụ phơi khô là ta nương làm, không phải mua. Bách bối bối nói đem đặt ở một khắc trương ghế túi đem ra, đem trong đó một đại điệp đậu phụ phơi khô phóng tới trên bàn. Tôn trưởng quay trong mắt tinh quang trợt lẽ mà qua, dùng thực vững vàng miệng lưới đối bách bối bối hỏi, cô nương nói này đậu phụ phơi khô là ngươi nương làm. Xin hỏi cô nương ra ở nơi nào? Nhà ta ở bờ biển, thượng làng trài, bách bối bối khẩu khí nhàn nhạt đáp. Bờ biển, chính là cách nơi này có một ngày lộ trình bờ biển. Tôn trưởng quay trên mặt kinh ngạc tưởng giấu cũng giấu không được. Đúng vậy. Cô nương, ngươi nương làm đậu phụ phơi khô chính là đại gia tán khẩu không rứt đậu phụ phơi khô. Những cái đó đậu phụ phơi khô đều là ngươi nương làm. Tôn trưởng quay có vẻ có chút nói năng lộn xuất lên, loại đồ vật này ở kinh thành cũng chưa gặp qua. Hắn vừa rồi ở phòng bếp hướng qua, này đậu phụ phơi khô thật sự khá tốt ăn, dùng để nhắm rượu đặc biệt hảo. Đúng vậy, tôn trưởng quầy. Bách bối bối thần sắc vẫn là nhạt nhạt. Cô nương tôn trưởng quầy nói ở bách bối bối bên cạnh ghế rửa ngồi xuống, nhìn bách bối bối hỏi, xin hỏi lệnh đường có hay không nghĩ tới muốn đem này đậu phụ phơi khô cách làm bán cùng người khác? Nếu có, ta nguyện giá cao mua. Ở Kinh Thành... Rất nhiều bình dân vì tiền đều sẽ đem nhà mình độc muôn phối phương giá cao bán cùng những cái đó đại thương nhân, cho nên tôn trưởng quầy hỏi như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chính là, Tiêu Quỳnh Yến lại cảm thấy tôn trưởng quầy là ở mơ ước phùng hôn tay nghề, không vui nói, trưởng quầy, ngươi quá mức đi. Đây là nhân gia kiếm tiền tay nghề, sao có thể bán cho ngươi. Bách bôi bôi cong cong ngôi, cũng nói, tôn trưởng quầy, thật ngượng ngùng, đây là ta nương tổ chuyển tay nghề. Là không truyền ra ngoài. Nghe vậy, tôn trưởng quầy mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá nhân ra nếu không chịu bán này phối phương hắn cũng không hảo miễn cưỡng, lui mà cầu tiếp theo nói, kia nếu chúng ta tiểu lầu hướng các ngươi mua này đậu phụ phơi khô đâu. Tôn trưởng quầy đã sớm nghe nói bờ biển đậu phụ phơi khô mỗi người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang đi tam trương đậu phụ phơi khô, không nhiều lắm bán, cho nên không xác định các nàng có thể hay không đồng ý đem đậu phụ phơi khô bán cho tiểu lầu. Bách bồi bối như mày nghĩ nghĩ, giả vờ thực do dự nói, các ngươi muốn mua cũng đúng, bất quá chúng ta hữu hạt lượng. Cô nương, nhà các ngươi quy định ta nghe qua, bất quá chúng ta khai chính là tựu lầu, ngươi xem có thể hay không cùng lệnh đường thương lượng một chút, nhiều bán một chút cho chúng ta. Tôn trưởng quay là vừa từ kinh thành hồng phúc tựu lầu bị tê xuống dưới, vừa vận an huyện trưởng quầy không làm, lão bản luôn luôn đều không quá thích hắn, cho nên liền đem hắn phái đến nơi này tới. An huyện bên này cùng nước láng giềng giao giới, mà thích dân bẩn, mọi người đều không muốn tới nơi này. Tôn trưởng quầy mới vừa biết chính mình bị phái hướng an huyện phân tiểu lầu cũng thực mất mát, nhưng tới rồi nơi này mới phát hiện, quanh thân trấn nhỏ là không giàu có, nhưng an huyện huyện thành lại không phải trong truyền thuyết như vậy nghèo rất vòng tơi. Cho nên, tôn trưởng quầy nhu cầu cấp bách làm ra chút thành tích tới cấp mặt trên còn có phía dưới người xem, mà hôm nay có này cơ hội, hắn tự nhiên là muốn bắt ở. Vừa rồi cô nương này cũng nói, nhà nàng đậu phụ phơi khô là hạn lượng tiêu thụ, coi như thiên kim khó cầu. Hơn nữa này đậu phụ phơi khô đã bị an huyện một ít ở gia đình giàu có sở biết rõ. Nếu là hắn có thể nói phục cô nương này đem đậu phụ phơi khô bán cấp tiểu lầu, đại gia nhất định sẽ mộ danh mà đến. Chỉ cần hắn ở chỗ này làm ra thành tích, lao bản khẳng định sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Tôn trừng quài, kia ngài muốn nhiều ít chưng đâu. Bách bối bối bất động thanh sắc hỏi. 200 trường, mỗi ngày cho chúng ta tiểu lầu 200 trường, ngươi xem được không? Tôn trưởng quay trong mắt mang theo nóng bỏng. Tôn trưởng quay ngài nói dẫn đi. Bách bối bôi trừng mắt một đôi mắt phượng nói, này đầu phụ phơi khô rất khó làm, ta nương mỗi ngày tổng cộng cũng liền mới làm 200 nhiều trường, tất cả đều cho ngươi, chúng ta đây xinh ý không cần làm. Nói nữa, chính chúng ta làm thành đồ ăn bán cho khách nhân kiếm còn nhiều điểm, chúng ta vì cái gì muốn bán cho các ngươi. Bách bối bối lời trong lời ngoài đều không có bán ra đậu phụ phơi khô ý tứ, tôn trưởng quầy có chút nóng nảy cô nương nếu cảm thấy quá nhiều nói, thiếu một chút cũng không có quan hệ, giá cả hảo thương lượng. Bách bối bối muốn chính là câu này, nàng rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt ý cười, lại ngẩn đầu đã đổi hồi vừa rồi quặng cu ẻ biểu tình, tôn trưởng quầy, cùng ngươi nói thật đi, nhà ta sinh ý tuy rằng hảo, chính là nhìn đến ta nương như vậy mệt nhọc ta cũng rất đau lòng. Ta cũng muốn cho nàng nhẹ nhàng một ít, nếu ngươi ra nổi giá, ta đây trở về cùng ta nương thương lượng một chút, nếu là ta nương cũng đồng ý, chúng ta liền mỗi ngày cho các ngươi tiểu lầu 100 chương đậu phụ phơi khô. Ngài xem thế nào? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thấy bách bối bối tung khẩu, tôn trưởng quay cao hưng đến thẳng gật đầu. Tuy rằng 100 chương so với hắn chờ đợi số lượng thiếu điểm, nhưng tổng so một chương đều không có hảo. Này đậu phụ phơi khô cũng chính là hấp dẫn khách hàng mạnh ới, chỉ cần khách nhân chịu tiến tiểu lầu sẽ không sợ không sinh ý làm. Dừng một chút, bách bôi bối lại bổ sung nói, tôn trưởng quài, chúng ta nhưng đến trước nói hảo, này đậu phụ phơi khô là một lượng bạc tử một trường, giá cả là một phần đều không thể thiếu, hơn nữa này đậu phụ phơi khô thiết yếu các ngươi chính mình đến nhà ta đi lấy, này hai điểm ngươi nếu là đồng ý, ta lại trở về khuyên nhủ ta nương, nếu ngươi không đồng ý, Vậy khi ta chưa nói, này hai điểm đều không thành vấn đề, ta đồng ý, cô nương, ngươi chừng nào thì có thể cho ta hồi đáp Tôn trưởng quầy lo lắng đêm dài lắm mộng, tưởng mau chóng đem việc này định ra tới. Bách bối bối lược hơi trầm ngâm, nói, ba ngày sau đi, ba ngày sau ta làm người cho ngươi đưa lời nhắn. Hành, ta chờ cô nương tin tức tốt. Tôn trưởng quay mặt mày hớn hở nói. Bách bối bối cười cười. Làm bộ muốn đem trên bàn đậu phụ phơi khô thu hồi tới. Tôn trưởng quay đôi mắt níu lại, gắt gao nhìn chầm chầm đậu phụ phơi khô hỏi, Cô nương, người này đó đậu phụ phơi khô là? Bách bối bối câu môi dưới, mặt không đỏ, khí không xuyến nói, ta vốn là tính toán đến huyện thành đến thăm một vị lao người quen, đây là cho nàng mang tay tin, nhưng không nghĩ tới nàng xuất ngoại ru ngọt đi. Ngụ ý, này đó đậu phụ phơi khô là muốn mang về. Tôn trưởng quay trong lòng vui vẻ. Cô nương, nếu ngươi vị kêu lão người quen du ngọn đi, vậy ngươi này đó đậu phụ phơi khô có không bán cho ta? Yên tâm, chúng ta một lượng bạc tử đều không phải ít ngươi. Này bách bối bối một bộ trần chờ không quyết bộ dáng. Cô nương, liền như vậy định rồi, ta đợi lát nữa làm người đem ngân phiếu đưa lên tới, giữa trưa này bữa cơm ta thỉnh. Tôn trưởng quay như là sợ bối bối không đồng ý, nói vừa xong liền đứng lên, ôm một sấp đậu phụ phơi khô bước chân vội vàng ra phòng. Tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc xem đến sửng suốt sửng sốt thẳng đến tôn trưởng quầy đi ra ngoài một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bối bối, ta cho rằng xương thuận vật trang trí phô đồng trưởng quầy cũng đã đủ rào hoạt, ta xem ngươi so với hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Quỳnh Yến vẻ mặt khinh thường. Bách bối bối bị Tiêu Quỳnh Yến khinh bị một chút đều không tức giận, mặt mày một loan, nói, cảm ơn khích lệ. Tiêu Quỳnh Yến lưỡng đạo anh mi ninh ninh, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt mất mát. Bối bối, các ngươi người làm ăn có phải hay không đều như vậy à? Tiêu Quỳnh Yến cảm thấy bối bối cùng nàng chính là hai cái thế giới người, nàng trước nay liền không vì tiền phát quá sầu, mà bối bối so nàng tiểu vài tuổi, lại phải vì sinh hoạt mà buồn ba mệt ngọc, mà nàng lại cái gì đều không thể giúp Bách bối bối trong lòng căng thẳng, đỡ chiếc đua tay nắm thật chặt, bình khí hỏi, ngươi có phải hay không không thích như vậy ta? Nào có, ta chỉ là có chút đau lòng ngươi. Tiều Quỳnh Yến thẳng tóc nhìn nàng, nói. Ngay vậy, bách bối bối đáy lòng rụng quá một cổ dòng nước ấm, nàng vừa rồi có như vậy một sát thực khẩn trương, nàng lo lắng Tiều Quỳnh Yến sẽ ghét bỏ nàng, nàng không nghĩ mất đi cái này bằng hữu Quỳnh Yến, chỉ cần ngươi không chê ta liền hảo. Bách bối bối lông mi giàn tất cả đều là ý cười. tiêu Quỳnh Yến trắng nàng liếc mắt một cái, muốn ta không chê ngươi cũng thành, về sau không được lại cho ta út út mở mở. Tiêu Quỳnh Yến tới rồi này sẽ cũng mới hiểu được bách bối bối vừa rồi câu kêu hóa bị động là chủ động là có ý tứ gì. Hành, về sau không đối với ngươi út út mà mở, mở. Không một hồi, tiểu nhị liền đem một trương 100 lượng ngân phiếu đưa đến bách bối bối trong tay. Bách bối bối nhìn ngân phiếu cười một chút, này tôn trưởng quầy thật sẽ lung lạc nhân tâm. Nàng vừa rồi những cái đó đầu phụ phơi khô đều không đủ 100 trương. Hắn lại đưa tới 100 lượng ngân phiếu, là muốn cho nàng ăn ké trột dạ. Của cho là của nợ sao. Nàng vốn là vì nói sinh ý mà đến. Nếu hắn hào phóng như vậy. Kia nàng liền yên tâm thoải mái nhận lấy chính là. Bối bối cô nương. Ngươi thật là lợi hại ác. Như vậy liền đem 100 lượng kiếm được tay. Còn có thể miễn phi ăn một cơm. Tiểu Trúc thật bội phục ngươi. Tiểu Trúc vẻ mặt sùng bái nhìn bách bối bối. Được rồi. Đừng khoe mẽ. Ăn xong chạy nhanh về nhà đi. Trên người dơ muốn chết. Đến trở về tắm rửa một cái. Yến nói Bối bối cô nương còn không có ăn no đâu. Tiểu Trúc thấy bách bối bối còn nắm chiếc đũa Bách bối bối đem chiếc búa một phóng, nói, ta ăn no, làm người đem này đó đồ ăn đóng gói mang về đi. Bách bối bối là hưởng qua đói bụng tư vị, cho nên luyến tiếc lãng phí một đinh điểm lương thực. Tiểu Trúc há miệng thở dốc nhìn Tiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái, chửi thầm nói, bối bối cô nương như thế nào mỗi lần tới nơi này ăn cơm đều phải đóng gói, này nhiều mất mặt nha. Bối bối, Nhà ta đầu bếp tay nghề so này khá hơn nhiều, liền không cần đóng gói. Tiêu Quỳnh Yến lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng bối bối chỉ thích nơi này đồ ăn. Cây đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Nông dân đại ca không dễ dàng, có bao nhiêu người liền cơm đều ăn không nổi, chúng ta nếu là lãng phí lương thực sẽ tao trời phạt. Bách bối bối có cảm mà phát nói. nay mười mấy đồ ăn các nàng ăn không đến một nửa. Liên như vậy vứt bỏ nàng sẽ lương tâm bất an Tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc ngốc ngốc nhìn nàng Trong đầu đồng thời hiện lên một bóng người Đều cảm thấy bối bối cùng các nàng trong phủ cái kia Quét sân lão mụ tử đặc biệt giống liền một đinh điểm cơm thừa canh cặn đều luyến tiếp ném Tiêu Quỳnh Yến tự nhiên không dám đem lời này nói ra Miễn cho chọc bực bách bối bối Bối bối, ngươi còn sẽ làm thơ a. Tiêu Quỳnh Yến sau khi lấy lại tinh thần toát ra như vậy một câu Đây là thi nhân lý thân mẫn nông thơ, nơi nào là ta làm. Bách bối bối nói hướng bên ngoài hô thành theo sắt một cái tiểu nhị liền vào được. Tiểu nhị ca, phiên toái ngươi giúp ta đem này đó thừa đồ ăn đóng gói. Bách bối bối đối kia tiểu nhị phân phó nói. Kia tiểu nhị nghe được đóng gói hai chữ, sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền cười nói. Hành, ta đi lấy hai cái chậu lại đây. Bối bối. Ngươi vừa rồi nói thi nhân lý thân rốt cuộc là cái nào triều đại thi nhân, ta nghĩ như thế nào không dậy nổi có như vậy cái thi nhân. Đừng nhìn tiêu Quỳnh Yến đĩnh đạc, tính cách giống cái nam hải tử, còn hiểu cưỡi ngựa bắn cung, nhưng nàng dù sao cũng là tướng quân phủ đại tiểu thư, cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh đều có học quá thơ tử ca phú cũng hơi có đề cọp. Nghe được Kiều Quỳnh Yến nghi vấn, bách bối bối ám đạo một tiếng không tốt, nơi này là hư cấu triều đại theo lý thuyết liền sẽ không có thời đường xuất hiện, vậy không có lý thân người này. Bách bối bối đầu góc bay nhanh chuyển động hạ, nói, ta chỉ là nghe một cái du khách niệm khởi này lầu thơ, lúc ấy cảm thấy thực chuẩn xác liền bối xuống dưới, cái khác nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Thấy kiểu Quỳnh Yến không nói cái gì nữa, bách bối bối âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa lại lộ chân tướng. Đại tiểu nhị đóng gói hảo, tôn trưởng quầy tự mình đem các nàng đưa ra tự lầu. Mấy người mới vừa ăn no, vì tiêu thực không có cưới ngựa, mà là nắm mã vừa đi vừa liêu. Tướng quân phủ ly hồng phúc tiểu lầu không phải rất xa, chậm dãi đi, cũng liền hai khắc tới trung lộ. Bối bối, đây là nhà ta. Tiêu Quỳnh Yến chỉ vào phía trước một tòa uy vũ phủ đệ đối bách bối bối nói. Bách bối bối ngẳng đầu vừa thấy, sơn son trên cửa lớn phương dắt một khối đại đại sơn kim bài biển, bảng hiệu thượng được khảm ba chữ tướng quân phủ. Đại môn hai sườn lập hai chỉ thần khí nghiêm nghị thạch sư. Tướng quân phủ cửa hai bên các lập một vị ăn mặc khôi giáp binh lính. Hai vị binh lính sống lưng đĩnh đến thẳng tóc, trên mặt nói không nên lời trăng nghiêm, ánh mắt cũng thực sắc bén. Nhìn đến tiểu Quỳnh Yến, hai vị binh lính trong mắt hiện lên vui sướng. Tiểu thư, một người chiều Kiều Quỳnh Yến được rồi cái quân lễ, một người thân hình cực nhanh tiến tướng quân phủ đi. Ta ca mấy ngày nay có hay không trở về? Tiêu Quỳnh Yến bênh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Thiếu ra tối hôm qua lần trước tới một chuyến, bất quá buổi sáng lại đi rồi. kia binh lính không chút cậu thả đáp. kia hắn có hay không nói hôm nay có thể hay không trở về. Nếu ca ca đêm nay trở về nói, kia nàng liền mang bồi bối đi ra ngoài tránh một đêm. tiểu nhân không biết. Tiêu Quỳnh Yến biểu môi, cầm trong tay dây cương ném cho hắn, lôi kéo bách bối bối vào phủ đi. Tướng quân phủ tiền viện rất lớn. Mấy người mới vừa đi đến tiền viện cuối, còn không có tiến nhị viện liền thấy một cái 20 tuổi tả hưu, thân xuyên màu trắng mặt ngực, hồng nhạt tơ vàng vô biên váy ngoại khoác cùng nhan sắc xa mỏng áo tràng tuổi trẻ phụ nhân vội vàng đón nhận tin đến. Quỳnh Yến, kia phụ nhân trong mắt chỉ có kiểu Quỳnh Yến, vừa lên trước liền đầy mặt lo lắng đem tiểu Quỳnh Yến trên giới kiểm tra rồi một lần, thấy nàng không có việc gì mới mặt trầm xuống tới chất vấn nói, Quỳnh Yến, ngươi mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Không biết ta và người ca sẽ lo lắng sao. tiêu Quỳnh Yến rời nhà mấy ngày, Giang Vân Nhi ăn không ngon ngủ bất an. Tối hôm qua trượng phu còn chiều nàng đã phát hỏa, trách cứ nàng dung tung. Tiểu Quỳnh Yến là hại nàng, nàng thực cũng tỉnh lại một buổi tối. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Quỳnh Yến bình an trở về, Giang Vân Nhi dẫn theo tâm cuối cùng hạ xuống. Tẩu tử, ta mấy ngày nay đến bảo cảng trấn đi chơi. Tiểu Quỳnh Yến thói quen tính vãn thượng Tẩu tử Giang Vân Nhi cánh tay. Đối bách bối bối giới thiệu nói, bối bối, đây là ta tẩu tử, tẩu tử, đây là ta thường cùng ngươi nói bối bối. Giang Vân Nhi đang muốn ra tiếng dăn dạy kiểu Quỳnh Yến, nghe được kiểu Quỳnh Yến nói lúc này mới phát giác trong nhà tới khách nhân, ngạnh sinh xinh đem dăn dạy kiểu Quỳnh Yến nói cấp dừng. Giang Vân Nhi một bên đánh giá bách bối bối, một bên khéo léo cười nói, nguyên lai like đây là bối bối cô nương A Quỳnh Yến thường xuyên ở ta bên thai nhắc mãi ngươi, hôm nay cuối cùng là gặp được. Bách bối bối ở Giang Vân Nhi đánh giá nàng đồng thời cũng đoan trang khởi nàng tới, này kiều thiếu phu nhân trưởng một trương mặt trái xoan, da thịt trắng non như ngọc, trên mặt chưa thi phấn trang, như mực tóc đen nhẹ nhàng văn khởi, búi tóc thượng chỉ dùng một cây tinh xảo hoa mai hình ngọc châm cố định, giản lược mà không mất đại khí, làm người cảnh đẹp ý vui. Từ một người ăn mặc có thể thấy được phẩm tính, bách bối bối đối này kiều thiếu phu nhân rất có hảo cảm. Kiều thiếu phu nhân hảo Bách bối bối đôi Giang Vân Nhi nhật nhạt cười. Bối bối, ngươi nếu cùng Quỳnh Yến là hảo tỉ muội liền cùng Quỳnh Yến giống nhau kêu ta tẩu tử liền hảo, ta cũng thẳng hâu ngươi tên thân thiết chút. Giang Vân Nhi đối bách bối bối ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi. Là, tẩu tử. Bách bối bối đại đại phương hô thanh. Giang Vân Nhi đem bách bối bối mời vào đại sảnh, làm người thượng trà, thử tính hàn huyên một ít lời nói. Giang Vân Nhi thấy bối bối tiến thối có độ. Có lễ có thiết, rất là cao hứng, lấy cơ có việc rời đi phòng khách, yên tâm cấp hai người đằng ra không gian. Chớ trách Giang Vân Nhi muốn như vậy cẩn thận, thật là bởi vì kiểu Quỳnh Yến quá vô tâm không phổi, mỗi lần đụng tới có thể liêu thượng vài câu liền nói là hảo tỉ muội cũng mặc kệ đối phương là người nào. Bách bối bối nhiều nhạy bén một người, vừa rồi Giang Vân Nhi một mở miệng nói chuyện nàng liền đã nhận ra nàng đối chính mình thử, không thiêu ngạo không siểm nịnh trả lời nàng một ít vấn đề. Từ vừa rồi Giang Vân Nhi biểu hiện, bối bối đảo không nghi ngờ nàng đối kiểu Quỳnh Yến yêu quý trí tâm, chỉ là không biết kiểu Quỳnh Yến trước kia rốt cuộc mang theo chút cái gì bằng hữu về nhà, sẽ làm Giang Vân Nhi như thế không yên tâm. Bách bối bối âm thầm lắc lắc đầu, đem dư lại 50 nhiều trương đậu phụ phơi khô đem ra, giao cho kiểu Quỳnh Yến, ta đến nhà ngươi tới cũng không có gì đổ vật mà khi tay tin, này đó đậu phụ phơi khô cho ngươi người nhàn đếm thử mới mẹ đi. Còn có cho chúng ta nha Tiều Quỳnh Yến vui mừng khôn xiết tiếp nhận Đậu phụ phơi khô Nàng không nghĩ tới bối bối còn sẽ cho nàng Để lại nhiều như vậy đậu phụ phơi khô Đều nói thương nhân trọng lợi Tiều Quỳnh Yến biết bối bối ra cảnh không tốt lắm Nhưng nàng lại không có đem này Đó đậu phụ phơi khô bán cho tôn trưởng Quay đổi tiền Mà là đưa cho nàng người nhà nếm thức ăn tươi Này tỏ vẻ ở bối bối trong mắt Nàng so tiền càng quan trọng Cái này nhận chi làm kiều Quỳnh Yến Cười mị mắt. Nhìn Tiêu Quỳnh Yến vì mấy chương đậu phụ phơi khô mà cảm động đến rối tinh rối mù, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bối bối, nhà của chúng ta đầu bếp chưa làm qua đậu phụ phơi khô, người đến phòng bếp đi theo bọn họ nói một chút này đậu phụ phơi khô như thế nào làm đi. Tiêu Quỳnh Yến nghĩ đến ở tiểu lầu thời điểm bách bối bối cũng dạy đầu bếp làm này đậu phụ phơi khô. Có thể, bách bối bối cũng đang muốn kiến thức một chút từ ngự thiện phòng ra tới đầu bếp chủ nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tướng quân phủ đầu bếp là cái 60 tuổi Tà Hữu dáng người hơi béo nam nhân, nhìn thấy Kiều Quỳnh Yến, trên mặt cũng không có một tia cung kính, một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ đang xem đến tiểu Quỳnh Yến trong tay kia một sắp đậu phụ phơi khô thời điểm trong mắt có một tia dao động. Bách bối bối tự cấp hắn giảng giải đậu phụ phơi khô cách làm thời điểm hắn cũng là vẫn không núp nít nghe, nghe xong cũng không có cấp ra nửa điểm đáp lại, cái này làm cho Bách bối bối thực buồn bực cũng không biết hắn rốt cuộc nghe hiểu không có. Tiêu Quý Yến đối đầu bếp này phó xa cách bộ dáng sớm đã tập mãi thành thói quen, chờ Bạch Bối Bối sau khi nói xong liền lôi kéo nàng ra phòng bếp. "Bối Bối, chúng ta đi trước tắm gội đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó ta mang ngươi đi dạo chúng ta tướng quân phủ." Tiêu Quý Yến nói khiến cho nha hoàn mang theo Bạch Bối Bối dẫn đi tắm gội, nàng chính mình cũng trở về phòng làm tiểu trúc hầu hạ tắm gội. Bạch Bối Bối chính mình cũng mang theo quần áo Cho nên không có đổi nhà hoàng đưa tới quần áo. Tắm rửa xong, nha hoàng tưởng giúp nàng sắt tóc, bách bối bối lắc lắc đầu làm nàng đi xuống, chính mình cầm lấy khăn trà lau ngẩn đầu lên phát tới. Bối bối mới vừa thu thập thỏa đáng, Tiểu Quỳnh Yến liền mang theo Tiểu Trúc lại đây. Bối bối, đi, ta mang ngươi đi dạo. Tiểu Quỳnh Yến vui vẻ kéo bối bối liền đi ra ngoài. Tướng quân phủ so bối bối tưởng tượng chung muốn lớn hơn rất nhiều, là cái 7 tiến tòa nhà. Từ Kiều Quỳnh Yến trong miệng biết được, tướng quân phủ bao gồm cái kia mấy tháng mới trở về một lần tiểu Đại tướng quân cùng Kiều Quỳnh Yến cái kia ba tuổi cháu trai tổng cộng cũng liền năm cái chủ tử, chính là tướng quân phủ lại ước chừng có 200 nhiều hào người. Bách bối bối nghe xong tắp lưỡi Quỳnh Yến, nhà các ngươi cũng liền vài người, dùng đến nhiều người như vậy hầu hạ sao. Tướng quân phủ là giang thị ở quản gia, nhưng xem giang thị làm cũng không giống cái xa xỉ người. Như thế nào sẽ bỏ được dưỡng nhiều như vậy người rảnh rối đâu? Bách bối bối nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỳ thật nhà của chúng ta chân chính hạ nhân cũng không mấy cái. Tiêu Quỳnh Yến nói, bối bối, người có hay không chú ý tới chúng ta trong phủ đại bộ phận đều là một ít thân thể có tàn tật người. Bọn họ đều là thượng quá chiến trường, cùng cha ta đồng sinh cộng tử qua tướng sĩ, bọn họ ở trên chiến trường bị trọng thương, đã không có sinh tồn năng lực, đã không có nơi đi. Cha ta liền đem bọn họ lưu tại tướng quân phủ. Tiêu Quỳnh Yến thực vì phụ thân loại này nghĩa khí hành vi cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ là ở trên chiến trường chịu thương, không phải nên từ triều triều đình còn sao. Bách bối bối liền buồn mực, bọn họ hy sinh đều là vì quốc gia, theo lý thuyết hẳn là từ triều đình an trí bọn họ đi. Triều đình là có quảng, nhưng lúc trước quốc khố hư không, tiền an ủi chậm chạp chưa xuống dưới, những người này lại không có thân nhân. Cha ta không đành lòng xem bọn họ trôi dạt khắp nơi liền thu lưu bọn họ. Bối bối như nhíu mày, nhà các ngươi lại không phải núi vàng núi bạc, như vậy đi xuống có thể chống đỡ được sao? Nghe xong bách bối bối nói, Tiêu Quy Yến nở nụ cười, cái này ngươi không cần lo lắng, từ Tân Hoàng Đăng cơ sau, những cái đó bị thương tướng sĩ đã được đến thỏa đáng an trí, hiện tại này 200 tới hào người chúng ta còn có thể ứng phó đến tới. quốc phương nam biên cảnh Lâm quốc đều là một ít tiểu quốc. Từ mười mấy năm trước kia chàng đại chiến dịch sau bọn họ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, ngầm động tác nhỏ vẫn phải có. Kìa còn hảo. Ngay vậy, bách bối bối đều thế kiểu Quỳnh Yến huynh muội nhẹ nhàng thở ra. Quán thượng như vậy một vị đại công vô tư lao tra. Kia thật đúng là một kiện lệnh người phát sầu sự. Bối bối, ngươi không biết, trước kia nhà của chúng ta đều là thu không đủ chi. Bất quá ta tẩu tử vào cửa sau đem trong phủ trình đốn một chút còn cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử ở an huyện còn có chung quanh mấy cái huyện khai mấy nhà son phân phô, mỗi tháng đều có mấy ngàn lượng nhập trướng, hơn nữa cha ta quân vang cùng ta ca đồng Lộc nhà của chúng ta hiện tại đỉnh đầu đều rất rộng thùng thình. Kiều Quỳnh Yến lại nói, Thấy Kiều Quỳnh Yến đem trong nhà như vậy bí ẩn sự đều nói ra, bách bối bối thực vô ngữ, nghị nghĩ vẫn là dặn dò nói, Quỳnh Yến, giống trong nhà những việc này không thể tùy tiện ra bên ngoài nói, Nếu như bị người có tâm nghe được sẽ dứt lấy phiền thoái. tiêu Quỳnh Yến cái dạng này nơi nào giống cái 14 tuổi cô nương, Ngọc Châu Tỉ cũng cùng nàng giống nhau đại, chính là nhân ra ổn trọng cẩn thận, căn bản không cần người thế nàng lo lắng, bất quá lời nói lại nói trở về, bách bối bôi chính là thích tiểu Quỳnh Yến này ngay thẳng tính tình. Ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Tiều Quỳnh Yến nhết miệng cười nói, dạo xong tướng quân phủ thiên cũng không sai biệt lắm đen, mấy người trở về đến đại sảnh. Giang thị đã ở kia chờ. Dạo mệt mỏi đi. Trước nghỉ sẽ lập tức liền có thể ăn cơm. Giang thị tươi cười sáng lạn đối bách bối bối cười nói. Vừa rồi bối bối cùng tiểu Quỳnh Yến ở bên ngoài nói chuyện đã chuyển tới Giang thị trong hai. Giang thị càng thêm yên tâm làm tiểu Quỳnh Yến cùng bách bối bối giao hảo. Có bách bối bối như vậy tính tình cẩn thận người ở Kiều Quỳnh Yến thân đề điểm. Nàng cũng có thể tỉnh không ý tâm. 15 phút sau, mấy người rời bước tới rồi nhà ăn. Hạ nhân đã đem đồ ăn bố hảo. Giang thị nhìn trên bàn rau trộn đậu phụ phơi khô ti cùng đậu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ kinh ngạc hỏi, này hai cái là cái gì đồ ăn? Chia thức ăn nha hoàn còn không có trả lời, tiêu Quỳnh Yến liền giành nói, Tổ tử, đây là bối bối mang đến, là nàng mẫu thân tay làm, cái này là rau trộn đậu phụ phơi khô ti, cái này là đậu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ. Nghe được là đậu phụ phơi khô, Giang thị càng thêm kinh ngạc, Đây là đậu phụ phơi khô. nay đậu phụ phơi khô ở an huyện gia đình giàu có cung coi như là nhà nhà đều biết, giang thị ra cửa cùng những cái đó phu nhân xã giao khi nghe nói qua, không nghĩ tới bối bối mâu thân còn sẽ làm này đậu phụ phơi khô, càng khó đến chính là bối bối còn có thể đem như vậy quý giá đồ vật trở thành tay tin đưa cho các nàng. Phải biết rằng, cô em chồng trước kia những cái đó cái gì tỉ bội mỗi lần chỉ có chiếm Quỳnh Yến tiện nghi cùng lợi dụng nàng phân. Quỳnh Yến khi nào đến quá các nàng hảo. Nay cũng chính là Giang Thị vừa mới bắt đầu vì cái gì phải để phòng bối bối nguyên nhân. Người này không đối lập liền không biết, một đối lập, ai là thiệt tình ai là giả ý, vừa xem hiểu ngay. Bối bối, đã đói bụng đi, mau ngồi. Mau ngồi. Giang Thị tươi cười càng thêm thân thiết. Nương, tiểu cô. Một cái mềm mại nhu nhu thanh âm ở nhà ăn lối vào văng lên, bách bối bối quay đầu nhìn lại. Là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Nam Hải. Tiểu Quỳnh Yến vừa thấy đến Tiểu Nam Hải lập tức chạy tới đem hắn bế lên tới, dạo qua một vòng, sau đó ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng mổ một ngụm, mấy ngày không thấy, muốn chết cô cô. Nghĩa nhi tưởng cô cô không có A. Tiểu Hoài nghĩa tay nhỏ ôm Tiểu Quỳnh Yến cổ, cười hì hì nói, nghĩa nhi cũng tưởng cô cô, cô câu ngươi đi đâu. Cô cô đi bờ biển chơi, lần sau cô cô mang ngươi một khối đi được không. Tiêu Hoài Nghĩa hướng Mộ Thân nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, "Không được, cha sẽ chửi má nó." Tối hôm qua hắn đi tìm nương thời điểm đều nhìn đến cha đối nương phát giận. Tiêu Quý Nghiễn sững sốt, quay đầu lại éo náy nhìn về phía Giang thị, "Tẩu tử, ta ca má ngươi." "Bởi vì ta sao?" "Không thể nào." Giang thị đi qua đi đem Nhi tử ôm lấy, đem hắn đặt ở một trường chuyên dụng cao trên ghế. Xem tẩu tử cái dạng này, Tiêu Quý Nghiễn liền biết nghĩa Nhi nói chính là thật sự. Kaka luôn luôn đều rất thương yêu tẩu tử, cũng không bỏ được làm nàng chịu nửa điểm bí khuất, cũng chỉ có gặp phải chuyện của nàng Kaka mới có thể đối tẩu tử phát dợ. Tẩu tử, thực xin lỗi. Tiêu Quỳnh Yến trong lòng thực hợp hứng. Đây là nhân gia việc nhà, bách bối bối không hảo sen mồm, chỉ có thể túi đầu đem chính mình trở thành ẩn hình người. Được rồi, đã không có việc gì. Giang thị thấy không thèm để ý cười cười. Thấy Nhi tử ngồi ở ghế trên thẳng tóc nhìn chầm chầm bối bối xem, liền giới thiệu nói, Nghĩa Nhi, vị này chính là bối bối cô cô, mau gọi người. Bối bối cô cô hảo. Nghĩa Nhi ngoan ngoắn hô thành Bách bối bối ngừng đầu, thấy Nghĩa Nhi một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn chầm chầm nàng xem, khỏe môi không tự giác hướng lên trên dương lên, Nghĩa Nhi thật ngoan. Giang thị nâng dậy chiếc búa, đối bách bối bối nói, bối bối, ăn nhiều một chút, đem nơi này trở thành chính mình ra là được không cần khách khí. Đã biết, đầu tử. Bách bối bối cong cong môi. Bối bối, ngươi nếm thử này tương bạo mục nhĩ ti. Tiêu Quỳnh Yến nói cấp bách bối bối gấp một chiếc đũa mục nhĩ ti, không nghề này phiền nói, nhà ta đầu bếp tay nghề có thể so hồng phúc tiểu lầu đầu bếp khá hơn nhiều. Bách bối bối cười cười, ta thật đúng là không ăn qua tương bạo mục nhĩ ti đâu. Bách bối bối nói kẹp lên mấy cây mục nhĩ ti bỏ vào trong miệng, chấm dãi nhấm nhắp lên. Này tương bạo mộc nhĩ ti hơi cay, vừa vào khẩu, nồng đậm tương hương hốn loạn mộc nhĩ mùi hương liền ở đầu lưới tràn ra mở ra, nhẹ nhàng một ngai, mộc nhĩ giòn sảng vô cùng, hiển nhiên là thượng đẳng mộc nhĩ. Hương vị thật không sai. Bách bối bối phát ra từ phế phủ nói, trước kia nàng cảm thấy mộc nhĩ không có gì hương vị, cho nên không thế nào thích ăn, nhưng hôm nay này mộc nhĩ tăng thêm nước chấm phiên xào, đêm này mộc nhĩ hương vị nhắc lên, là thật sự thực không tồi. Giang thị cười nói, này sao mộc nhĩ nước chấm là vinh sư phó chính mình đều ra tới, chúng ta trong phủ người đều thực thích cái này hương vị. Vinh sư phó chính là ta lần trước cùng ngươi nói, từ ngự thiện phòng ra tới đầu bếp. Tiêu Quỳnh Yến giải thích nói, khó trách có thể đem một nhĩ ti làm được ăn ngon như vậy. Bách bối bối gật đầu. Bối bối, ngươi nếu là thích nói đợi lát nữa làm đầu bếp giáo ngươi làm cái này nước chấm. Đến lúc đó ngươi ở nhà cũng có thể ăn đến cái này hương vị thức ăn. Tiều Quỳnh Yến nói. Hắn sẽ dạy ta sao? Bách bối bối thực hoài nghi cái kia mặt vô biểu tình đầu bếp sẽ đem chính mình độc nhất vô nhị bí phương dạy cho một ngoại nhân. Bối bối, điều này nước chấm đối vinh sư phó tới nói căn bản là không tính cái gì. Hắn trước kia cũng đã dạy những người khác làm này nước chấm, làm ta tẩu tử nói với hắn một tiếng, hắn sẽ dạy ngươi. Tiều Quỳnh Yến nói. Bách bối bối hổ nghi nhìn về phía Giang Thị. Bối bối, ngươi đừng nhìn vinh sư phó thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật người khá tốt, hắn không nhi không nữ, tay nghề lại không ai kế thừa cho nên có người hướng hắn học tập trù nghệ hắn liền sẽ thật cao hứng, đều sẽ đề điểm một vài, bất quá, hắn cũng không phải người nào đều giáo. Giang Thị nói, muốn cái gì dạng người vinh sư phó mới bằng lòng giáo? Bối bối có chút tâm động hỏi. Muốn cho hắn cảm thấy có thiên phú người hắn mới có thể làm người đi theo hắn bên người học. Nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng bối bối nghe được thiên phú hai chữ liền héo, nàng liền dầu mối gia vị đều nắm chắc không người tốt từ đâu ra thiên phú. Xem ra nàng tưởng hướng vinh sư phó thỉnh giáo kế hoạch là ngâm nước nóng. Tiêu Quỳnh Yến không chú ý tới bối bối cảm xúc, cấp nghĩa nhi cùng Giang Thị các gấp một chiếc đuối đầu phụ phơi khô kết thịt ba chỉ, nói, tẩu tử, nghĩa nhi. Nếm thử này đầu phụ phơi khô kết thịt bà chỉ. Bối bối, ngươi cũng nếm thử nhà của chúng ta đầu bếp làm đầu phụ phơi khô cùng Nguyên lương làm có cái gì bất đồng. Tiêu Quỳnh Yến nói lại cấp bối bối gấp một chiếc đuối đầu phụ phơi khô thịt bà chỉ. Bối bối kẹp lên một cái đầu phụ phơi khô kết để vào trong miệng, vừa vào khẩu nàng liền nếm ra này đầu phụ phơi khô kết mang theo nhàn nhạt rượu hương, giống như còn có bắt rác hương vị, có điểm giống kiếp trước rượu gia vị hương vị, bất quá này hương vị thực đạm không cẩn thận nhấm nháp là nếm không ra. Bối bối là cái khách quan người, nàng không thể không thừa nhận, này vinh sư phó làm đậu phụ phơi khô so mâu thân làm ăn ngon nhiều, hai người thực rõ ràng không phải một cái cấp ở. Giang thị cũng nếm một cái đậu phụ phơi khô kết, ăn sau thẳng gật đầu, khó trách những cái đó phu nhân lão ở trước mặt ta khoe ra, nói các nàng ra ai ai ai đến bờ biển mang về tới đậu phụ phơi khô có bao nhiêu hiếm lạ, thật tốt ăn, lúc ấy ta không cho là đúng. Hôm nay thử một lần mới biết được các nàng lời nói không giả. Giang Thị chỉ nói đúng một nửa, đó chính là những cái đó phụ nhân khoe ra. Kỳ thật, huyện Thành Trân chính hưởng qua đậu phụ phơi khô phụ nhân không mấy cái, bởi vì này đậu phụ phơi khô là hạn lựa bán, những cái đó lao ra công tử ca mua hồi mấy trường chính mình đều không đủ ăn, làm sao bỏ được cấp những người khác ăn. Liên tính thực sự có mấy cái phụ nhân hưởng qua này đậu phụ phơi khô cũng không nhất định có các nàng nói như vậy ăn ngon, rốt cuộc các nàng ra đầu bếp trước kia cũng chưa đã làm này đầu phụ phơi khô. Bối bối, thế nào? Tiêu Quỳnh Yến rất đắc ý hỏi, xem bối bối này biểu tình không cần hỏi cũng biết ai làm đầu phụ phơi khô càng tốt hơn. nay đầu phụ phơi khô kết có phải hay không thả rượu cùng bát giác Bối bối không đáp hỏi lại, nếu không phải biết cái này triều đại còn không có rượu gia vị, bối bối đều sẽ cho rằng này đầu phụ phơi khô kết thả rượu gia vị đâu. Cái này hương vị thật sự rất giống. Giang Thị nghe bối bối lời này, lại nếm một cái đầu phụ phơi khô kết, lắc lắc đầu, ta không nếm ra có rượu cùng bắt rác hương vị a Tổ tử, bối bối chính là người thạo nghề, nàng nương tay nghề cũng không tồi, nàng nói có hẳn là 8-9-0-10. Tiêu Quỳnh Yến nói xong, lại đối một bên đứng Tiểu Trúc phân phó nói, Tiểu Trúc, ngươi đi hỏi hỏi Vinh Sư Phó, này đầu phụ phơi khô kết có phải hay không thả rượu cùng bắt rác? Ở trong phủ Tiểu Trúc là không dám cùng chủ tử cùng tịch mà ngồi, đều là hầu hạ chủ tử ăn xong rồi cơm nàng mới có thể đi xuống ăn cơm. Không một hồi, Tiểu Trúc liền đã trở lại, đối mấy người trở về bẩm. Vinh sư phó nói này đầu phụ phơi khô kết hầm thịt ba chỉ là bỏ thêm hắn chế tác gia vị, hắn làm gia vị sắc thật thả rượu cùng bát giác bất quá phân lượng cực nhỏ. Tiểu Trúc nói xong, hai mắt tỏa ánh sáng đối bối bối nói câu, bối bối cô nương, ngươi thật lợi hại. Vinh sư phó đều khen người đâu. Vinh sư phó khen bồi bối. Tiêu Quỳnh Yến có chút giật mình, cái này lao vinh ngày thường chính là cái tích tự như kim chủ, hắn sẽ mở miệng khen người. Đúng vậy, tiểu thư Tuy rằng vinh sư phó chỉ là thuận miệng nói câu rất sẽ ăn, nhưng đã đủ làm chút rất cảm. Phải biết rằng, ngày thường trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không vinh sư phó là tuyệt không sẽ mở miệng nói chuyện. Lại nói tiếp, Đây cũng là vinh sư phó ở trong cung dưỡng thành thói quen, ở hoàng cung cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, hắn vâng chịu ít nói thiếu sai nguyên tắc mới có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, mặc dù hiện tại ra cung, hắn cái này thói quen cũng là không đổi được. Nghe vậy, Tiều Quỳnh Yến cũng thực kinh hỉ, bối bối, Lao vinh đều khen ngươi, ngươi nếu là hướng đi hắn lãnh giáo trùng nghệ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Bối bối nhìn về phía Giang thị, dò hỏi, "Tẩu tử, ta có thể chứ?" Giang thị dù sao cũng là tướng quân phủ đương ra người, nàng tưởng ở chỗ này học trù nghệ dù sao cũng phải nhân ra đáp ứng mới được. Giang thị buồn cười nói, này có cái gì không thể. Người muốn học bao lâu cũng chưa quan hệ. Giang thị càng hy vọng bối bối ở trong phủ ở lại, có nàng làm bạn, Quỳnh Yến liền sẽ không cả ngày nghĩ ra bên ngoài chạy. Lại một cái, bối bối cùng Quỳnh Yến ở một khối nàng cũng không cần lo lắng Quỳnh Yến lại gây họa Đầu tử Ta buổi tối trước hướng vinh sư phó học học xào một nhị kia nước chấm cách làm, ngày mai liền phải đi trở về, về sau nếu là có cơ hội lại đến quay dày tẩu tử. Bối bối nói, sự tình trong nhà quá nhiều, nàng không thể ở huyện thành ở lâu. Nhanh như vậy muốn đi. Giang thị nhìn bối bối nói, tẩu tử, bối bối trong nhà vội thật sự, nàng phải đi về hỗ trợ. Tiêu Quỳnh Yến cũng hy vọng bối bối có thể ở trong phủ nhiều trụ chút thời gian. Nhưng nàng biết bối bối ra cảnh cùng nàng không giống nhau, cho nên cũng không giữ lại, dù sao quá xong năm chờ bối bối tân ra kiến hảo, nàng có thể đến bối bối gia chủ đoạn nhật tử. Giang thị không biết kiểu Quỳnh Yến tính toán, có chút không tha nói, vậy được rồi, chờ ngươi không vội nhất định phải tới trong phủ trụ chút thời gian. Tổ tử, ta sẽ, chờ ta không vội ta còn muốn hướng vinh sư phó học chủ nghệ đâu. Nếu là vinh sư phó đồng ý nói, bối bối ở trong lòng bỏ thêm câu. Bối bối nói xong, thấy Nghĩa Nhi một bên đang ăn cơm còn một bên trộm xem nàng, cười cười, dùng một đôi công đua gấp một khối thịt cá phóng tới hắn trong chén, ăn thịt cá có thể làm người biến thông minh, Nghĩa Nhi muốn ăn nhiều một chút. Thật vậy chăng? Nghĩa Nhi vừa nghe tới hứng thú, ngầng đầu lên nhìn thẳng bối bối, không hề trộm đánh giá. Đương nhiên là sự thật. Hảo, ta muốn ăn nhiều thịt cá, ta muốn biến thông minh. Nghĩa Nhi nói làm bên người nha hoàn giúp nàng chọn xương cá. Nhìn Nghĩa Nhi chủ động nói muốn ăn cá, tiêu Quỳnh Yến nở nụ cười, bối bối, vẫn là ngươi có biện pháp, Nghĩa Nhi từ nửa năm trước ăn cá bị sương cá tạp đến sau sẽ không chịu lại ăn cá, không nghĩ tới ngươi dăm ba câu khiến cho hắn một lần nữa ăn khởi cá tới. Cũng không phải là. Giang Thị cũng nở nụ cười. Nga. Này thật là quá vừa khéo. Bối bối cũng chính là thuận miệng vừa nói, nào biết đâu rằng Nghĩa Nhi sẽ vì nàng một câu mà thay đổi. Cơm nước xong, Kiều Quỳnh Yến liền mang theo bối bối đi phòng bếp. Vinh sư phó thu thập hảo tự mình đồ làm bếp đang chuẩn bị rời đi phòng bếp, nhìn đến Kiều Quỳnh Yến hai người bước chân dừng lại, nhìn chầm chầm vào các nàng, dùng ánh mắt dò hỏi. Vinh sư phó, bối bối tưởng theo ngươi học trung nghệ. tiêu Quỳnh Yến gọn gàng dứt khoát nói. Vinh sư phó nhìn về phía bối bối, bối bối vội cung kính hỏi. Vinh sư phó, ngài làm tương bạo một nhị ti ăn rất ngon, ta thực thích ngươi làm kia nước chấm hương vị Không biết ngài có thể hay không dạy ta làm kia nước chớm. Vinh sư phó nhìn chầm chầm bối bối nhìn sau một lúc lâu, lời ít mã ý nhiều nói, hành. Bối bối chấp chấp mắt vượng, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Bối bối không biết, nàng buổi chiều đem đậu phụ phơi khô cách làm dạy cho vinh sư phó thời điểm hắn cũng đã chú ý tới nàng. Lại thêm từ nhỏ trúc trong miệng nghe được bối bối phẩm đồ ăn công phu, vinh sư phó đã nổi lên một ý niệm. Tiều Quỳnh Yến thấy vinh sư phó đáp ứng giáo bối bối làm nước chấm liền chuẩn bị rời đi. Quỳnh Yến bách bồi bối đem nàng gọi lại, có thể hay không cho ta mấy trường giấy tuyên thành. Học làm nước chấm muôn giấy tuyên thành làm cái gì? tiêu Quỳnh Yến kỳ quái hỏi. Ta phải làm bút ký Thật là cái quái nhân. tiêu Quỳnh Yến biên nói thầm biên ra phòng bếp. Một lát sau tiểu nha hoàn đem giấy bút đưa tới, bất quá bách bối bối không thói quen dùng bút lông từ bếp nhặt ra một cây thon dài than trên mặt đất ma thành bút than. Vinh sư phó lặng lặng nhìn bối bối làm những việc này, không có nói nửa câu lời nói. Bách bối bối đem tuyên trương cùng bút than đặt ở bệ bếp biên dự phòng, đối vinh sư phó hỏi, vinh sư phó, có thể bắt đầu rồi sao? Vinh sư phó đem vài loại làm nước chấm tài liệu đưa cho bách bối bối nhận hạ, sau đó một bên rửa sạch một bên giống như lơ đắng hỏi, ngươi thực thích nấu ăn. Lã rất thích Bách Bối Bối đem mười mấy loại tài liệu nhớ giấy tuyên thành thượng, dừng một chút, lại thành thật nói, bất quá ta không đương đầu bếp thiên phú. Dù sao đợi lát nữa Vinh sư phó cũng sẽ phát hiện, còn không bằng chính mình trước thẳng thán, làm Vinh sư phó có cái chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ Vinh sư phó lại suy thành, ai sinh ra liền cái gì cũng biết. Làm đầu bếp không có gì thiên phú không thiên phú, chỉ có dụng tâm không cần tâm. Bách Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vinh sư phó. Này như thế nào cùng Giang Thị nói không giống nhau đâu. Vinh Sư Phó nhìn đến nàng này ánh mắt, nhướng mày, như thế nào, đôi chính mình không tin tưởng. Không phải. Bách bối bối lắc lắc đầu, ta chỉ là lo lắng Vinh Sư Phó ngại không chịu dạy ta. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không cái này bền lòng. Vinh Sư Phó chưa nói giáo, cũng chưa nói không giáo. Bất quá Bách bối bối biết hắn đây là phải cho chính mình cơ hội, không khỏi mừng thầm lên. Cảm ơn Vinh Sư Phó. Bối bối dương ngôi nói, chứ đừng tạ đến nhanh như vậy, chớ ngươi chịu được này khổ lại nói. Nghe vậy, bách bối bối trầm ngâm hạ, đem chính mình ngày mai liền phải rời đi tướng quân phủ sự nói cho hắn. Khổ nàng là chịu nổi, chính là học chú nghệ không phải một chốc một lát là có thể học được, nàng không xác định chính mình khi nào mới có thể lại đến huyền thành, cho nên đến trước cùng vinh sư phó lên tiếng teo gọi. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi có tâm cùng ta học, khi nào đều được. Ta trước giáo ngươi làm này nói nước chấm đi. Vinh sư phó cũng không làm khó người khác. Rất nhiều sự muốn giảng duyên phận, không thể cơm cầu. Vinh sư phó, cái này là thứ gì? Bách bối bối cầm lấy làm nước chấm trong đó một cái thâm màu xanh lục trái cây hỏi. Cái này kêu tinh dầu quả, chuyên môn dùng để để vị. Thứ này chính là quý giá, chỉ có hoài bắc kim tấn huyện một cái chấn nhỏ mới có thể loại sống. Giá cả quý không nói, số lượng cũng hữu hạn. Cho nên chỉ có hoàng thân quý tộc phòng bếp mới có thể nhìn thấy thứ này, ta cũng là thông qua mấy cái lão người quen mới cho tướng quân phủ làm ra mười mấy tinh dầu quả, tình dùng cũng chỉ có thể dùng cái hơn nửa năm. Thứ này kêu tinh dầu. Bách bối bối bị lôi tới rồi. Bất quá bách bối bối không có dối dám này trái cây tên, mà là hỏi, Vinh Sư Phó, thứ này rất khó loại sao? Loại nhưng thật ra không khó loại, chỉ là nghe nói thứ này nhận địa phương. Rời đi kim tấn huyện cái kia chấn nhỏ bùn đất liền loại không sống. Bách bối bối ánh mắt lóe lóe, lại hỏi, Vinh Sư Phó, ngài biết nơi nào có thể lộn tới này tinh dầu quả hạt giống sao? Người loại không sống. Vinh Sư Phó hướng bách bối bối bắt buồn nước lạnh. Bách bối bối đáy mắt nóng bỏng làm Vinh Sư Phó trên mặt có ti nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nha đầu này có đương đầu bếp thiềm chất. Bởi vì hắn năm đó bắt được thiếu đến đáng thương mấy cái tinh dầu quả khi cũng từng từng có cùng bách bối bối giống nhau mong đợi, hắn cũng nghĩ tới muốn chính mình loại tinh dầu quả, làm càng nhiều người nếm đến cái này hương vị. Bách bối bối cũng không biết chính mình tính toán loại tinh dầu quả tới kiếm tiền ý tưởng bị vinh sư phó hoa lệ lệ hiểu lầm, tiếp tục nói, vinh sư phó, ta cũng chỉ là tò mò này tinh dầu quả hạt giống là trông như thế nào. Bệ bếp bên cạnh cái kia bình có mấy viên ta thuận tay thu hồi tới tinh dầu hột, người đi xem sẽ biết. Vinh sư phó hướng bệ bếp kia nhìn mắt, nói. Cảm ơn Vinh sư phó. Bách bối bối vui sướng đi đến bệ bếp trước đem cái kia bình mở ra, thấy bên trong phòng bốn cây bẹp bẹp hai đầu nhọn nhọn hột. Bách bối bối lấy ra tới cẩn thận quan sát sẽ, thấy này hột thượng còn che kín màu đỏ sâm sọc, có chàng đầy thiện, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Vinh sư phó. Này hột có thể không ta một cây sao? Bách bối bối nhìn về phía Vinh Sư Phó hỏi. Ngươi muốn liền toàn đem đi đi. Hột lại không thể nhập đồ ăn, hắn cũng chỉ là thuận tay nhặt lên tới, nha đầu này phải cho nàng chính là. Thật sự. Bách bối bối mãn nhãn hưng phấn, cảm ơn Vinh Sư Phó. Ngươi là tới học làm nước chấm vẫn là tới thảo muốn hột. Còn không qua tới. Vinh Sư Phó thấy bách bối bối bảo bối dường như ôm cái tiêu bình, cười mắng. Bách bối bối đem hộ trước phóng tới một bên, đem giấy bút cầm lấy đi đến cái thất gỗ biên, nghe vinh sư phó biên thiết phối liệu biên giảng giải mỗi loại phối liệu hương vị, cùng loại nào phối liệu đặt ở cùng nhau lại có thể tạo được cái dạng gì hiệu quả, bách bối bối cẩn thận nghe cũng ký lục xuống dưới. Vinh sư phó quét mắt bách bối bối sở nhớ đồ vật, nói, ngươi quăng nhớ có ích lợi gì, phân lượng mới là khó nhất nắm chắc. Vinh sư phó nói ở trong phòng bếp tìm xem phiên phiên. Tìm ra một phen thiên bình cân phóng tới thất thượng. Bách bối bối hắn hạ, vinh sư phó, trong phòng bếp còn phải dùng đến cân A. Chờ đến ngươi không cần cân là lúc chính là ngươi xuất sư ngày. Nguyên lai like hôm nay bình cân là một cái giúp việc bếp lúc dùng. Vinh sư phó ở ngự thiện phòng làm vài thập niên, đối tài liệu đắn đo có thể so cân còn chuẩn. người trước đem ta thiết này đó tài liệu phân biệt tán thưởng, ghi nhớ, đợi lát nữa ta chỉ dạy ngươi làm một lần. Ngươi trở về về sau chính mình chậm rãi luyện tập cân nhắc. Thấy Bách Bối Bối như vậy nghiêm túc, Vinh sư phó đây là tính toán đương phủi tay sư phó. Tốt. Cũng may Bách Bối Bối đối hôm nay bình cần không xa lạ, đem mười mấy loại tài liệu tán thưởng sau đem phân lượng ghi nhớ, lại đem mười mấy loại phối liệu lại đúng rồi một lần, miễn cho lẩu nhớ, nhớ xong lại đem vài loại chưa thấy qua tài liệu phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, xem là cái gì hương vị. Thấy bách bối bối như vậy không chút cầu thả, vinh sư phó vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, nên nói vẫn là muốn nói, học trù nghệ không thể giống đọc sách giống nhau học bằng cách nhớ. Nói nữa, mọi người khẩu vị bất đồng, người làm này nước chấm cũng không nhất định phải cùng ta làm được giống nhau như lúc, nếu có thể sáng tạo liền quá tốt. Bách bối bối như suy tư gì gật gật đầu, vinh sư phó, ta đã biết. Tới, chào nóng đi. Vinh sư phó đứng ở bệ bếp biến nói. Xem hắn cái dạng này, bách bối bối biết hắn là không tính toán đậu thủ, liền đi qua đi nhóm lửa chảo nóng. Thấy nồi nhiệt đến không sai biệt lắm, Vinh Sư Phó còn nói thêm, này tài liệu trước sau trình tự cùng hạ mối thời gian sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nước chấm hương vị, người muốn cẩn thận nhớ kỹ. Bách bối bối đánh lên hoàn toàn tinh thần, cầm nồi sạng, Vinh Sư Phó nói để chỗ nào một loại tài liệu, nàng liền để chỗ nào một loại, liền phiên xào vài cái bách bối bối đều nghiêm túc ghi tạc trong đầu. Tính toán đợi lát nữa ký lục xuống dưới. Vinh sư phó rất có nhẫn mại chỉ đạo bách bối bối đem kêu mười mấy loại tài liệu ngao thành tường. Xem nàng phóng dầu mối khi do dự luôn mãi. Vinh sư phó cuối cùng biết nàng vừa rồi vì cái gì nói chính mình không thiên phú. Bất quá này đối vinh sư phó tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chính cái gọi là quen tay hay việc, chỉ cần có tâm là có thể học giỏi. Bối bối thấy vinh sư phó trên mặt không có không kiên nhẫn. Trong mắt cũng không có thất vọng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nước chấm khởi nồi sau, vinh sư phó lấy ra chính mình lúc trước làm nước chấm cùng bách bối bối vừa rồi làm nước chấm phóng tới một khối, nói, ngươi thử xem hai loại hương vị có cái gì bất đồng. Bách bối bối dùng thịa trước thử một ngụm vinh sư phó lúc trước làm, dư vị một chút, sau đó đến lưu nước múc nước xúc một chút khẩu. thấy thế, vinh sư phó trên mặt ý cười càng sâu. Bách bôi bôi xúc xong khẩu sau lại nếm một ngụm chính mình làm nước chấm, thi xong, bách bối bối mẩy hơi trao hạ. Thế nào? Vinh sư phó bất động thanh sắc hỏi. Bách bối bôi trầm ngâm một lát, hỏi, vinh sư phó, làm này hai phân nước chấm nguyên liệu nấu ăn đều giống nhau sao? Nguyên liệu nấu ăn giống nhau, phân lượng cũng chút nào chưa kém. Bách bôi bối, bối nhíu hạ mày, kia vì cái gì hương vị sẽ không giống nhau đâu. Ngươi vừa rồi làm kê phân nước chấm có phải hay không có điểm sát? Vinh sư phó hỏi. Đúng vậy. Bách bối bối buồn bực nhìn về phía Vinh sư phó, hắn vừa rồi rõ ràng liền không nếm nước chấm, như thế nào biết nàng vừa rồi làm kê phân có điểm sát? Đó là bởi vì ngươi vừa rồi phóng muối thời điểm trì hoán một chút thời gian, hỏa hậu qua, cho nên này nước chấm mới có thể sắc khẩu. Tuy rằng lãng phí nửa cây tinh dầu quả, nhưng Vinh sư phó vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì này nước chấm chỉ là kém một chút hòa hậu, giống nhau đầu bếp là phát hiện không ra, nhưng nha đầu này lại nếm ra tới, này thuyết minh nàng có cái này thiên phú, hơn nữa nàng trong tiềm thức là theo đuổi hoàn mỹ, đã tốt muốn tốt hơn, đây cũng là một cái ưu tú đầu bếp nhất yêu cầu của bị. Bách bối bối bừng tỉnh, ngược lại thẹn thùng nói, ta mỗi lần nấu ăn đều là năm chắc không được mối phân lượng. Ai cũng không có khả năng một lần là xong, từ từ tới đi, là có thể khắc phục Vinh Sư Phó không có đả kích nàng, tương phản, còn cổ vũ nàng. Dừng một chút, Vinh Sư Phó lại nói, muốn làm một cái ưu tú đầu bếp đầu tiên xem chính là đào công. Nếu đồ ăn đều thiết đến không mỹ quan, làm người nhìn cũng chưa muốn ăn, cho nên ngươi sau khi trở về có thể hảo hảo luyện tập. Ta sẽ, Vinh Sư Phó, có phương hướng, Bách Bối Bối cũng có tin tưởng. Bách Bối Bối đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Vinh Sư Phó. Nghe Tiểu Trúc nói ngài xào đầu phụ phơi khô kết phối liệu cũng là chính mình điều, ngài có thể lại dạy ta làm xào đầu phụ phơi khô kết ra vị sao. Nếu có thể đem này gia vị học được, nương làm đầu phụ phơi khô khẳng định sẽ càng tốt bán. Vinh Sư Phó cười, thật đủ lòng tham. Vinh Sư Phó cũng không có đáp ứng giáo bách bối bối làm này gia vị, chỉ là đem làm gia vị nguyên liệu, nguyên liệu nấu ăn nói cho nàng, liền phân lượng nhiều ít cũng chưa nói, làm nàng chính mình trở về chậm rãi nếm thử. Này cũng coi như là vinh sư phó cho nàng một đạo khảo đề, vinh sư phó là muốn nhìn một chút nàng trù nghệ tới rồi cái gì trình độ. Bách bối bối không yên tâm, đem chính mình ký lục đồ vật cấp vinh sư phó kiểm tra rồi một chút, vinh sư phó nói không có làm lỗi sau nàng mới thực trịnh trọng cảm tạ vinh sư phó, ôm cái kia trang tinh dầu hột tiểu bình cùng làm tốt ký lục giấy tuyên thành ra phòng bếp. Vinh sư phó nhìn nàng bóng dáng cười cười, Đem phòng bếp từ trong ra ngoài một lần nữa kiểm tra rồi một lần mới khóa cửa rời đi. Bách bối bối vừa ra phòng bếp liền có cái tiểu nha hoàn đón đi lên, bối bối cô nương, tiểu thư làm nô tỉ mang ngài trở về phòng. Tiểu Quỳnh Yến là lo lắng bách bối bối lạc đường, cho nên cô ý làm một cái tiểu nha hoàn tại đây trở. Bách bối bối đối tiểu nha hoàn cười cười, đi theo nàng trở về hậu viện. Tiểu nha hoàn trực tiếp đem bách bối bối đưa tới kiểu Quỳnh Yến phòng. Liên ở bách bôi bối buổi chiều tắm gội cái kia phòng tách vách bối bối, thế nào? Học được làm kia nước chấm không có. Bách bôi bối tiến phòng, Kiều Quỳnh Yến lại hỏi. Còn không có học được, vinh sư phó làm ta trở về chậm rãi cân nhắc. bối bối, ngươi có phải hay không tính toán kế thừa con mẹ ngươi y y bắt đương cái đầu bếp nữ à? Bách bối bối đối nấu ăn như vậy ham thích, làm Kiều Quỳnh Yến không thể không như vậy tưởng. Bách bối bối thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói, ngươi cái này đề nghị không tồi. Thấy nàng này tùy tính bộ dáng, Kiều Quỳnh Yến phiên hạ xem thường, tin ngươi mới là lạ. Chỉ cần có tiền nhưng kiếm, đương đầu bếp nữ lại có cái gì không thể. Bách bối bối cũng không bài xích đương đầu bếp nữ, chỉ là nàng hiện tại còn không đến cái kia nông nỗi. Ngươi nếu thật muốn đương đầu bếp nữ còn không bằng đến huyện thành tới mở tiểu lầu đâu. Phung thị cái kia trà lều thật đúng là nhập không được tiểu Quỳnh Yến mắt. Mỗi ngày cũng liền như vậy mấy cái khách nhân, thu phí còn như vậy thấp, có thể kiếm được tiền mới là lạ. kia cũng đến chờ ta đem vinh sư phó tay nghề học được tay lại nói. Chỉ cần có tiền kiếm, mở tiểu lầu cũng thành. Vậy ngươi khi nào lại đến nhà ta a Tiêu Quỳnh Yến vui vẻ hỏi. Bách bối bối nghĩ nghĩ, nói, năm nay sợ là sẽ không lại đến huyền thành. Hiện tại đến ăn Tết còn có hơn một tháng đâu. Tiêu Quỳnh Yến thực thất vọng. Hơn một tháng thực mau liền quá khứ bách bối bối cười cười, lại nói, đúng rồi, ba ngày sau ngươi làm tiểu trúc giúp ta cấp tôn trưởng quầy mang lời nhắn, liền nói ta nương đồng ý, ngươi làm hắn phái người đến nhà ta đi lấy đậu phụ phơi khô. Ngươi buổi chiều vì cái gì không trực tiếp đáp ứng rồi hắn, làm cho như vậy phiền toái làm cái gì. Tiêu Quỳnh Yến thực không thể lý giải bách bối bối ý tưởng. Nếu là ta đáp ứng đến quá nhanh, ai biết hắn có thể hay không được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu Quỳnh Yến nghĩ nghĩ, hảo đi, ba ngày sau ta làm Tiểu Trúc đi một chuyến chính là. sinh ý thượng sự nàng không hiểu, bối bối làm như vậy khẳng định là có nàng đạo lý. Đêm đó, bách bối bối là cùng Tiểu Quỳnh Yến một khối ngủ, hai người vẫn luôn cho tới nửa đêm mới ngủ hạ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, bách bối bối đồng hồ sinh học đúng giờ văng lên. Giang Vân Nhi biết bách bối bối hôm nay phải về nhà, đã sớm vì nàng chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Thức ăn nước uống cũng đặt ở trên xe ngựa. Ăn xong cơm sáng, Kiều Quỳnh Yến cùng Giang Thị tự mình đem bách bối bối đưa lên xe ngựa. Bối bối, có rảnh nhất định phải tới a Giang Thị nói. Ta sẽ, tổ tử. Xe ngựa xử ra khỏi cửa thành, bách bối bối mới đánh giá khởi kiểu ra xe ngựa tới. Kiều ra xe ngựa là thoải mái hình, không có đồng nhất hổ xe ngựa xa hoa, bất quá trên xe cũng là đầy đủ mọi thứ. Cái bàn phía dưới phóng một cái than lò cùng một con tiểu nồi, tiểu nồi bên cạnh phóng ba cái hộp đồ ăn. Bách bối bối mở ra hộp đồ ăn vừa thấy, cười, nhiều như vậy đồ ăn nàng một người ăn ba ngày đều ăn không hết. Bất quá, bách bối bối trong lòng vẫn là thực cảm tạ giang thị. Giữa trưa, bách bối bối chỉ nhiệt bốn cái đồ ăn, sau đó làm sa phu đem xe ngựa đỉnh đến bên đường, hai người một khối ăn cơm trưa. Đây là sa phu là kiểu ra người. Bách bối bối không hảo chậm chê hắn. Chạm vạ, Sa Phu đem bách bối bối đưa đến ra, lúc này trà lều đã không có khách nhân, vân thị cùng triệu thị cũng đi trở về. Bách bối bối đem ba cái hộp đồ ăn từ xe ngựa cầm xuống dưới, sau đó đem nửa thùng biển sâu cá phóng tới trên xe ngựa, này đó biển sâu cá là có tiền đều mua không được, coi như làm là tạ lễ. Bách bối bối giữ lại Sa Phu ăn cơm chiều lại đến chấn trên nghỉ chân, bất quá Sa Phu không đồng ý. Nương, hai ngày này sinh ý thế nào? Thiện đi xa phu, bách bối bối lại hỏi. Liên cùng thường lui tới giống nhau phùng thị cười cười, hỏi, có cùng tiểu lầu đem sinh ý nói xuống dưới sao? Nói hảo, về sau chúng ta mỗi ngày bán cho bọn họ 100 chương đậu phụ phơi khô. Bách bối bối nói, kia giá cả đâu? 100 chương đối một cái đại tiểu lâu tới nói cũng không nhiều, phùng thị không cảm thấy kỳ quái, chỉ là giá cả bọn họ hẳn là sẽ áp một áp đi. Một lượng bạc tử một chương. Nghe được một chương vẫn là bán một lượng bạc tử. Phùng thị sửng xuất hạ, bọn họ liền không ép giá. Bách bối bối cười cười, chúng ta chịu đem đậu phụ phơi khô bán cho bọn họ. Bọn họ liền cười trộm, nào còn sẽ ép giá. Quá hai ngày bọn họ sẽ đến lấy đậu phụ phơi khô. Ai, ngươi nếu là cái nam hài tử thì tốt rồi. Phùng thị lại bi lại vui vẻ nói. Nữ nhi có thể là vui vẻ, chính là nữ nhi sang năm cũng 12 tuổi. Nàng không thể lại làm nữ nhi nơi nơi chạy loạn. Bách bối bối nơi nào không biết Phùng Thị suy nghĩ cái gì, nhưng nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, hướng trong phòng quét mắt, hỏi, lương Mãn Thương đâu? Bách bối bối vừa rứt lời, Mãn Thuyền liền mang theo Mãn Thương vào nhà tới. Thì, ngươi đã trở lại. Mãn Thương vừa thấy đến bối bối liền nào tới. Mãn Thương, ngươi đi đâu? Bách bối bối nhìn chỉ có hai ngày không thấy liền đen một vòng đệ đệ hỏi. Ta hai ngày này cùng ca ra biển đâu? Mạng thương hai mắt sáng ngời nhìn bách bối bối. Khó trách đen nhiều như vậy. Bách bối bối nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nói, đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện cũng hảo. Nương, Quỳnh Yến tẩu tử cho ta chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, đêm nay chúng ta đem đồ ăn nhiệt một chút liền có thể ăn. Bách bối bối thấy mẫu thân muốn vào phòng bếp, vội nói. Đồ ăn mới vừa nhiệt hảo, Vân Thị liền tới đây, cùng nhau đem đồ ăn đoan tới rồi nàng bên kia đi. Bách định hải mấy người mới vừa ăn một ngụm đồ ăn, liền cảm thấy đêm nay đồ ăn cùng dĩ vãng bất đồng, Phùng thị tay nghề lại có tiến bộ. Đúng vậy, này hương vị cùng ngày thường không giống nhau đâu. Bách mãn nghiên ăn ngấu nghiên nói. Những người khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đêm nay đồ ăn ăn ngon nhiều. Phùng thị cười cười, này đó đồ ăn đều không phải ta làm. May mắn vừa rồi nữ nhi đã nói cho nàng. Này đó đồ ăn là từ hoàng cung ngự thiện phòng ra tới lao đầu bếp làm, bằng không nàng này sẽ xác định vững chắc sẽ không chô dung thân. Nhìn mọi người nghi vấn ánh mắt, Phùng thị liền đem nữ nhi vừa rồi lời nói thuật lại cho đại gia. Khó trách ăn ngon như vậy. Này đó kẻ có tiền chính là không giống nhau, liền ngự thiện phòng ra tới đầu bếp đều có thể thỉnh đến. Bách định lãng cảm khái nói. Bách bối bối lo lắng đoàn người sẽ hỏi tiểu Quỳnh Yến thân phận, vội rời đi đề tài, đại bá. Ngày hai ngày này có uống rượt sao? Có, có người Mỹ xa tỉ ở, làm sao quên? Bách Định Hải cười nói, cũng là. Bách bối bối cũng cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Bách Mỹ xa cười nói, bối bối, ta ngày hôm qua còn đỡ cha ta đến trà lều bên kia đi đâu? Nghe được Bách Định Hải có thể ra cửa, Bách bối bối cũng thật cao hứng, chiếu như vậy đi xuống, không cần đến ăn Tết Đại Bá là có thể chính mình đi rồi. Hy vọng đi. Bách Định Hải nói, đại ca, chân của ngươi có chuyển biến tốt đẹp, này dược nhưng ngàn vạn không thể đình a. Bách Định lãng không yên tâm dặn dò một câu. Ta biết, bách bôi bôi cắn chiếc đùa nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ kia buồn y thư thượng có ghi lại, nói có thể hành tẩu sau liền phải đổi mấy vị dược, hai ngày này muốn đem dược đổi lại đây mới được. Đại tẩu, ngươi có hay không cảm thấy mị xa sắc mặt so vừa trở về thời điểm khá hơn nhiều. Triệu thị nhìn chầm chầm Mỹ sa mặt nhìn lại xem, nay không mấy ngày công phu hoàn toàn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Nay con dùng hỏi nói đến cái này, vân thị khí lại nổi lên, Mỹ sa ở trương gia quá đó là người quá nhật từ sao. Một ngày vội đến vãn, con ăn không đủ no, Mỹ sa cấp trương gia người làm trâu làm ngừa còn phải không đến một câu lời hay. Hiện tại trở về nhà mẹ đẻ, không như vậy sống nhưng làm, nàng tam thẩm lại mỗi cơm thì cá, sắc mặt có thể không hào sao. Bách Mỹ Sa nghe mẫu thân lại nói trương gia người, chỉ có thể túi đầu mặc không lên tiếng, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng cha mẹ không biết nàng ở trương gia sự, tận lực ở bọn họ trước mặt vì trương gia người ta nói lời hay, không nghĩ tới cha mẹ vẫn luôn đều biết. Bách Mỹ Sa biết cha mẹ đối trương gia người có câu hán hận, chính là nàng lại không thể nói nhà chồng nói bậy. Đại ca, đại tẩu, các ngươi làm Mỹ xa về nhà mẹ để tới an thai là đúng. Triệu thị nhiều ít cũng là biết một chút mịn xa ở trương gia sự, trừ bỏ an uổi vân thị, nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Gặp được như vậy nhà chồng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, may mắn nàng không có nữ nhi, không cần thao này tâm. Thị, ngươi có chuyện gì khó xử vì cái gì không cùng chúng ta nói? Bách mãn phong nữ mày nói, bọn họ huynh đệ trước kia căn bản là không biết tỷ tỷ bị trương gia người bắt nạt sự. Tỷ tỷ lần này về nhà mẹ để bọn họ mới biết được tỷ tỷ ở trương gia bị như vậy nhiều bí khuất, bọn họ cũng thực tức giận. Không có việc gì, đều đi qua. Bách Mỹ xa miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Bách Định Hải thấy Vân Thị lại ở bóc nữ nhi vết sẹo nhịn không được trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Được rồi, ăn cơm nói chuyện này để làm gì? Vân Thị thấy trượng phu tức giận, giật giật môi túi đầu mồm to ăn khởi cơm tới. Đem đối chương ra người toán khí phát tiết ở cơm thượng. Cơm nước xong, thiên cũng không sai biệt lắm đen, thừa dịp còn có mỏng manh ánh sáng, bách bối bối hướng bách Ngọc Châu ra đi. Lúc này Ngọc Châu ra đã đóng cửa lại, nghe được bách bối bối thanh êm, bách Ngọc Châu vội ra tới mở cửa. Nơi này người ngủ đến độ tương đối sớm, vì tỉnh đốt đèn du trời tối liền sẽ lên giường ngủ. Bối bối, như thế nào như vậy vãn còn lại đây? Ngọc Châu trên mặt hiện lên hoảng loạn. Tưởng đã xảy ra chuyện gì, từ bách mãn thuyền trộm ra biển tìm phụ hậu, nàng liền trông gà hoa quốc. Ngọc Châu tỉ, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi vong dệt đến thế nào. Bách bối bối cười nói. Bách Ngọc Châu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn xem sẽ không ban ngày tới xem, tưởng hù chết ta a Bách bối bối tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi, nói, ta này không phải nóng bội sao. Dệt hào một khối. Bách Ngọc Châu tức giận nói, bách bối bối nhẹ nhíu hạ hả mày, hảo, ta đã biết. Bách Ngọc Châu dừng một chút, nói, bối bối, ngươi cũng đừng chê ta trởm, ta thật sự tận lực. Bách bối bối con con môi, Ngọc Châu tỉ, ta biết, là ta quá nóng nổi. Bách Ngọc Châu nghĩ nghĩ, đề nghị nói, bối bối, nếu ngươi vội vã dùng lưới đánh cá nói không bằng nhiều thỉnh vài người hỗ trợ rệt, ngươi muốn nhiều như vậy lưới đánh cá, ta một cái cũng không biết muốn rệt tới khi nào. Bách bối bối vừa nghe, cũng cảm thấy là cái biện pháp. Ngọc Châu tỷ vậy ngươi giúp ta tìm mấy cái tay nghề tốt hơn hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ phó tiền công. Bách bối bối hoàn toàn là đem Ngọc Châu trở thành chính mình người nhà, cho nên không cùng nàng khách sáo. Không thành vấn đề, việc này liền giao cho ta đi. Bách bối bối vừa đi, Trần Thị liền đi ra. Ngọc Châu, các ngươi nói dện cái gì lưới đánh cá? Trần Thị giả ý hỏi. Bách Ngọc Châu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đều nghe được sao. Bách Ngọc Châu nói xong liền hướng chính mình phòng đi đến. Ngọc Châu, Trần Thị theo đi lên, tìm hiểu nói, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này là ở giúp các nàng ra dệt lưới đánh cá, bất quá các nàng dệt lớn như vậy lưới đánh cá muốn làm cái gì. Ngọc Châu, Trần Thị theo đi lên, tìm hiểu nói, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này là ở giúp các nàng ra dệt lưới đánh cá. Bắt qua các nàng dẹt lớn như vậy lưới đánh cá muốn làm cái gì? Ngọc Châu dẹt hảo kêu lưới đánh cá nàng trộm xem qua, so trong nhà bắt cá lưới đánh cá lớn không ngừng gấp đôi, cũng không biết bách bối bối kia nha đầu thúi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì kiếm tiền chiêu số? Không biết. Trần Thị một nghẹn, bám giết không tha hỏi, vừa rồi bối bối không phải nói muốn tìm người giúp nàng dẹt lưới đánh cá sao, nếu không tính ta một cái. Bách Ngọc Châu nghiêng đầu đối Trần Thị cười hạng, Ngươi không phải còn phải làm sinh ý sao, từ đâu ra công phu dệt lưới đánh cá. Trước kia trong nhà lưới đánh cá phá làm nàng bổ một chút, nàng đều nói sẽ không bổ. Này sẽ nghe được có tiền nhưng kiếm liền mắt trông mong thấu tiến lên đây, thật là buồn cười. Cha lêu lại không phải mỗi ngày đều có khách nhân, ta không có việc gì thời điểm có thể hỗ trợ. Trần Thị vội vàng nói, không cần. Bách Ngọc Châu hai chân bước vào phòng, một tiếng tướng môn đóng sầm, dọa Trần Thị nhảy dự. Trần Thị vô vô ngực, trong chiều hô, Ngọc Châu, Bách bối bối rủ sao đều là muốn tìm người hỗ trợ, này tiền cho ai kiếm không phải kiếm, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ ngươi muốn xem này nước phủ xa chảy vào người ngoài điền đi sao? Một hồi lâu, đều không thấy Bách Ngọc Châu đáp lại, Trần Thị khí có chút lục trí, đang chuẩn bị về phòng, nào biết quay người lại liền nhìn đến mấy cái hát ảnh? A Trần Thị hét lên một tiếng, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện này mấy cái hắc ảnh hình như là bà bà cùng vưu thị hai vợ chồng. Nương, đại ca, đại tẩu, người dọa người muốn hủ chết người. Trần thị kinh hồn chưa định sờ đến bên cạnh bàn đem đèn dầu điểm mới chiều bọn họ kêu lên. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm có cái gì sợ quá. Vưu thị một tay chống eo, một tay lỡ bụng, ngư mang nỉa mai nói. Trần thị một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Vừa định mở miệng mắng trở về liền nghe bà bà hỏi, Trần Thị, mọi người đều chuẩn bị ngủ, ngươi còn giống to kêu to làm cái gì? Vừa rồi Trần Thị ở Ngọc Châu cửa phòng khẩu kêu nói cả nhà đều nghe được, vưu thị cùng Bách Đại Loa cũng là hướng về phía Trần Thị trong miệng cái kia tiền tự mà ra tới. Trần Thị nghĩ đến Ngọc Châu vừa rồi thái độ, trong mắt vừa chuyển, liền đem bối bối tìm người dẹt lưới đánh cá sự cùng vài người nói. Bách bối bối nguyện ý phó tiền công tìm người dẹt lưới đánh cá. Vưu Thị nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Thị Trần Thị, ngươi có phải hay không nghe lầm Bách mãn thuyền còn có Bách Định Hải Bách Định Lãng bọn họ đã sớm không ra hải bắt cá Bọn họ dệt như vậy nhiều lưới đánh cá làm cái gì Bách Đại Loa cũng không quá tin tưởng Trần Thị nói Bởi vì Trần Thị tâm nhãn quá nhiều Ai biết nàng có phải hay không lại ở lừa bọn họ Ngọc Châu ở giúp bọn hắn ra dẹp lưới đánh cá Các ngươi lại không phải không biết Bọn họ rốt cuộc muốn nhiều như vậy lưới đánh cá làm cái gì liền phải hỏi Ngọc Châu. Trân Thị nhìn bà bà liếc mắt một cái, nói. Trân Thị ý tứ thực rõ ràng, chỉ có Ngọc Châu nương đi hỏi, Ngọc Châu mới có thể nói. Ngọc Châu nương nghĩ nghĩ, nói, ta ngày mai hỏi một chút Ngọc Châu. Nếu là bối bối thật tìm người dệt lưới đánh cá, chúng ta liền giúp nàng dệt. Như vậy cũng có thể nhiều kiếm mấy cái tiền giúp gia dụng. Trần Thị đôi mắt trừng. Nàng giúp bách bối bối dệt lưới đánh cá cũng không phải là tưởng đem tiền xung công. Bất quá Trần Thị cũng biết hiện tại không phải nói cái này thời điểm, việc này còn phải trước chờ Ngọc Châu đáp ứng xuống dưới lại nói. Bách bối bối từ Ngọc Châu ra sau khi trở về liền vào phòng bếp, thấy trong phòng bếp tài liệu không nhiều lắm, làm không được vinh sư phó cái loại này nước chấm còn có đậu phụ phơi khô kết ra vị liêu, đành phải về phòng ngủ. Đương nhiên, Tinh dầu trái cây loại này không phải có tiền là có thể mua được đến đồ vật bị nàng tự động xem nhẹ. Nửa đêm, bách bối bối đem tinh dầu hột mang vào không gian, đem 4 cây tinh dầu hột loại đến trong đất. Nàng không biết này tinh dầu quả cụ thể muốn như thế nào loại, chỉ đào cái hố nhỏ đem hột bỏ vào đi, sau đó đem thổ đắp lên, có thể hay không sống liền xem vật khí. Loại hào hột, bách bối bối lại vào phòng ngủ, chính là có giường cái kia thạch động. Bạch Bối Bối hướng phòng ngủ thêm vào một cái chữ vật quẩy cùng một cái tủ quần áo, thạch động thoạt nhìn không vừa mới bắt đầu như vậy chống trải. Chỉ là hai cái ngăn tủ cơ hồ cũng chưa đồ vật như phóng, chữ vật quẩy chỉ phóng Bạch Bối Bối lúc trước tồn tại trong không gian kia 5000 lượng ngân phiếu, lại vô nó vật, tủ quần áo liền càng không, một kiện quần áo đều không có. Bất quá, mấy thứ này nàng về sau sẽ chậm rãi thêm vào tiến vào. Bạch Bối Bối ngồi ở bàn đá biên Phiên trên bàn phong trong đó một quyển y hề thư, mở ra chiếc cái rác kêu một tờ, nhớ ký mặt trên mấy vị dược, sau đó liền ra không gian. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Châu nương thấy nữ nhi lại đi than thượng dệt vong, liền qua đi cùng nàng nói lưới đánh cá sự. Ngọc Châu chỉ nhàn nhạt trở về câu, các nàng hai cái dệt vong có thể vong trụ cá sao. Ngọc Châu nương bị nữ nhi như vậy vừa hỏi, tức khác tiếp không giới lời nói tới. Hai cô con dâu kia dệt vong tay nghề nàng thật đúng là không dám khen tạo. nhớ trước đây Ngọc Châu cha vừa thấy các nàng dệt lưới đánh cá, mặt đều đen, lại sau lại các nàng liền không lại đụng vào quá thôi. Vưu thị cùng Trần thị trăm triệu đều không có nghĩ đến, các nàng sẽ vác đá nện chân mình, kỳ thật các nàng không phải sẽ không dệt lưới đánh cá, các nàng chỉ là ở cùng bác Ngọc Châu chơi tâm nhãn, không nghĩ nhiều làm việc mới cố ý dệt không hảo lưới đánh cá. Ngọc Châu nương môi rung rung hạ, còn nói thêm Ngươi hai cái tẩu tử sẽ không dệt, nhưng nương sẽ dệt a, chúng ta đem này việc ôm xuống dưới, cũng có thể kiếm ít tiền giúp gia dụ. Bạch Ngọc Châu lấy thoi tay một đốn, thần sắc phức tạp nhìn nhìn đứng ở chính mình bên người Mẫu thân, hỏi: "Nương, ngày nhiều ít năm không dệt lưới đánh cá?" Mẫu thân tuổi lớn, Ngọc Châu cũng không nghĩ làm nàng mệt nhọc, chính là này sẽ Mẫu thân nói muốn kiếm tiền giúp gia dụ, Ngọc Châu trong lòng ngũ vị tạp trần. "Nương là nhiều năm không dệt võng?" Bất quá nương tay nghề cũng không mới lạ, ngươi đại tẩu sang năm cũng muốn sinh, ngươi tam ca lại còn không có đón dâu, nhiều kiếm một chút là một chút. Nương, lúc trước mạng thuyền hạ 30 lượng sính lễ nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Còn muốn ngài một đống tuổi dệt lưới đánh cá giúp ra dụng. Ngọc Châu cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra thành Tuy rằng đã sớm biết nương vì ba cái ca ca có thể đảo tim đào phổi, đối hai cái tẩu tử nói gì nghe nấy. Căn bản liền sẽ không bận tâm nàng cảm thụ, nàng cũng nói cho chính mình không cần đi hy vọng xa vời mâu thân có thể đối chính mình cùng ca ca đối xử bình đẳng. Chính là nàng mỗi lần nhìn đến mâu thân vì ca ca tẩu tẩu mà bức nàng làm không muốn làm sự khi, nàng vẫn là sẽ nhịn không được khổ sở. Ngọc Châu, 30 lượng lại không phải 300 lượng, luôn có dùng xong một ngày, có thể kiếm một chút là một chút. Ngọc Châu nương không thấy ra nữ nhi khác thường, tiếp tục nói. Nương Ngài có phải hay không ghét bỏ mãn thuyền cấp xính lễ thiếu? Ngọc Châu khẩu khí thật không tốt hỏi. Nương không phải ý tứ này. Ngọc Châu nương không biết khi nào bắt đầu nữ nhi liền trở nên như vậy không nghe lời, còn luôn là lấy lời nói nghẹn nàng. Ngọc Châu biết mẫu thân không phải ý tứ này, chính là nàng chính là một bụng khí không chỗ giải. Nương, cha một phen tuổi còn muốn ra biển, đại ca nhị ca không đi hỗ trợ liền tính, bọn họ khai trà lều kiếm tiền vào chính mình túi tiền cũng coi như. Chính là bọn họ như thế nào còn không biết xấu hổ làm ngài tới rệt lưỡi đánh cá giúp gia rụng. Ngọc Châu, người trách hoan ca ca ngươi tẩu tẩu, đây là ta chính mình ý tứ. Ngọc Châu nương vội vì nhi tử con dâu biện giải. Là, ca ca tẩu tẩu mới là ngài tâm đầu nhục ta tính thứ gì? Ngọc Châu vẻ mặt trào phúng cười nói. Nữ nhi dáng vẻ này làm Ngọc Châu nương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trầm khuôn mặt cửa mắng, "Ngọc Châu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cùng ca ca ngươi đều là từ ta trong bụng bỏ ra tới, ngươi là nữ nhi của ta, đây là ai đều thay đổi không được." Ngọc Châu cười có chút mờ ảo, "Không sai, ta là từ ngài trong bụng bỏ ra tới, này ai cũng thay đổi không được, nhưng ta ở ngài cảm nhận chung vĩnh viễn đều so ra kem kia hai cái từ người khác trong bụng bỏ ra tới nữ nhân." Ngọc Châu đối Vu thị muốn đem nàng gả cho Si Nhi một chuyện không thể tiêu tan. Vương thị dám làm như thế cũng là vì mẫu dạng cho nàng trống lưng, cho nên Ngọc Châu đem này phân đoán khí giải tới rồi mẫu thân trên người. Ngọc Châu nương biểu tình một đốn, phóng mềm thanh âm nói, "Ngọc Châu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đối với ngươi cùng ngươi hai cái tẩu tẩu là giống nhau." Ngọc Châu lại không thể hiểu được cười hạ, "Có đi. Ngọc Châu phát tiết xong, lại tiếp tục túi đầu dệt khởi lưới đánh cá tới. Ngọc Châu nương muốn nói lại thôi nhìn nữ nhi sần mặt không biết vì cái gì trong lòng tựa như bị thứ gì đẻ nặng không thở nổi. Ngọc Châu nương thần sắc cảm đạm trở lại trong phòng, Vưu Thị cùng Trần Thị sớm liền chờ ở nơi đó, vừa thấy đến bà bà trở về, hai người vội hỏi, Nương, Ngọc Châu đáp ứng rồi không có. Ngọc Châu nương thở dài, về sau đừng nhắc lại việc này. Nói xong, Ngọc Châu nương liền về phòng đi. Vưu Thị cùng Trần Thị hai mặt nhìn nhau, không biết Ngọc Châu cùng bà bà nói gì đó làm bà bà nhanh như vậy liền đánh mất ý niệm. Bất quá hai người không muốn từ bỏ tốt như vậy cơ hội, cùng nhau vào nhà ma bà bà, nhưng bà bà lần này cũng không biết sao lại thế này, vô luận các nàng như thế nào ma, thậm chí liền các nàng diễn khởi bi tình diễn bà bà cũng thờ ơ, việc này quá khắc thường. Cùng lúc đó, bách bối bối ở chấn trên thợ một phô giao đái lao bản lại làm nam bộ làm đầu phụ phơi khô khuôn đúc, bởi vì lần trước làm khuôn đúc quá tiểu một lần chỉ có thể làm 5-60 chương đậu phụ phơi khô, cho nên lần này bách bối bối đem khuôn đúc tăng lớn gấp đôi, đến lúc đó có thể đem đậu phụ phơi khô một phân thành hai, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lão bản thấy nàng lập tức định chế 5 bộ, lại nhịn không được hỏi, cô nương, ngươi định chế thứ này là dùng làm gì? Bách bối bối vẫn là câu nói kia, không biết, đây là người khác giao đãi làm. Lão bản thấy bách bối bối miệng như vậy khẩn, cũng không hỏi lại chỉ là nhìn nhìn trong tay bạn vẽ, này trương bản vẽ cùng lần trước kia trương không giống nhau, có chút địa phương cải biến qua. Bách bối bối thấy lao bản ở cẩn thận nhìn đầu phụ phơi khô khuôn đúc bản vẽ, không khỏi lệnh như băng nhắc nhở nói, lao bản, ta hy vọng ta ở ngươi cửa hàng định chế đồ vật không cần có người thứ ba biết. Lao bản đột nhiên nhìn về phía bách bối bối, thấy được bách bối bối trong mắt đề phòng, vội nói, cô nương yên tâm, tuy rằng chúng ta xinh ý làm được không lớn, Chính là không có trải qua khách nhân đồng ý chúng ta là sẽ không đem khách nhân sự nói ra đi. Hy vọng lão bản có thể tuân thủ hứa hẹn. Bách bối bối gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra mặt khác một trường bản vẽ đưa cho lão bản. Lão bản nghi hoặc tiếp nhận bản vẽ nhìn kỹ một hồi, đột nhiên kích động nhìn bách bối bối. Cô nương, đây là... Lão bản, ta phải làm 5 bộ như vậy bản ghế, làm tốt sau, này bản vẽ đưa ngươi. Bách bối bối nói... cô Nương, Ý của ngươi là, lão bản vừa mừng vừa sợ nhìn nhìn bách bối bối, lại nhìn nhìn trong tay bản vẽ. Không sai, chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Bách bối bối cong con môi. Kỳ thật như vậy bàn ăn ở hiện đại tùy ý có thể thấy được, chính là vòng tròn lớn bàn ăn, trung gian có thể chuyển động cái loại này cái bàn, chính là loại này cái bàn ở chỗ này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, ở lão bản trong mắt kia chính là trắng bóng bạc, chớ trách lao bản kích động như vậy. Khi thật trà lều dùng không cần loại này cái bản đều sẽ không ảnh hưởng sinh ý. Bách bối bối làm như vậy là vì phòng ngừa lao bản đem đậu phụ phơi khô khuôn đúc sự tiết ra ngoài. Đậu phụ phơi khô cũng không khó làm. Chỉ cần có khuôn đúc thực mò sẽ có người làm ra đậu phụ phơi khô tới. Cho nên nàng cần thiết đem loại này khả năng bóp chết ở trong nôi. Cho lão bản ngon ngọt. Sẽ không sợ hắn không tuân thủ lời hứa. Cảm ơn cô nương. Lao bản cảm kích nói. Lần trước kia thùng gỗ đã làm hắn kiếm lợi một tuyệt bút, hiện tại này cái bàn khẳng định so thùng gỗ còn kiếm tiền. Không được, hắn đến nhiều làm một ít lại bán đi, như vậy liền không lo lắng bị đồng hành học đi. Bách bối bối ra thợ một phô lại đi tiệm may mua mấy cái quê mùa bố, sau đó liền đến hiệu thuốc đi, làm hiệu thuốc trưởng quầy dựa theo nàng phương thuốc bắt mười mấy phó dược. Này phương thuốc mỗi một loại dược nàng đều cẩn thận chắc quá, đối thân thể vô hại, còn hỏi quá hiệu thuốc đại phu. Đại phu nói này phương thuốc có thông kinh lung lây tác dụng nàng mới dám cấp đại bà uống. Chào hảo dược, bách bối bối liền bắt đầu thu mua nguyên liệu nấu ăn, làm đầu phụ phơi khô kết gia vị cùng trà lều nguyên liệu nấu ăn thực dễ dàng mua, chính là làm nước chấm nguyên liệu nấu ăn lại như thế nào cũng tìm không đồng đều. Nàng đem mấy cái phố chạy biến cũng còn kém 3 loại nguyên liệu nấu ăn, bách bối bối nghĩ nghĩ, đành phải mua mấy vị gần nguyên liệu nấu ăn mang về. Đương nhiên, Về nhà trước không tránh được tiến không gian đem chín rau dừa cấp hái được ra tới. Hôm nay giữa trưa, Cha lều tới một cái cưới ngựa nam tử. Cái này nam tử xưng là hồng phúc tiểu lầu lại đây, đúng hẹn tới lấy đậu phụ phơi khô. Bách bối bối thu một trương một trăm lượng ngân phiếu mới đem trước một đêm làm tốt đậu phụ phơi khô dùng túi trang hảo cho hắn. kia nam tử tiếp đậu phụ phơi khô sau lại từ trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy, nói, cô nương. Chúng ta tôn trưởng quầy tưởng cùng ngươi ký xuống trưởng kỳ hợp tác khế ước, này khế ước nhất thứ hai phần, nếu là ngươi đồng ý liền ở mặt trên ký xuống tự, đến lúc đó chúng ta sẽ đến lấy. Tà trước nhìn xem đi. Bách bối bối tiếp nhận khế ước. Kỳ thật bách bối bối cũng không có tính toán cùng hồng phúc tiểu lầu trưởng kỳ hợp tác, nàng chỉ là tưởng kiến hầm băng, bất đắc gì mới nghĩ đến này biện pháp, chờ nàng đem hầm băng xây lên tới sau, nàng liền sẽ chặt đứt cùng hồng phúc tiểu lầu hợp tác. Đương nhiên, nếu tôn trưởng quầy cấp điều kiện có thể làm nàng tâm động nói, nàng cũng là có thể suy xét suy xét. Thợ mục phô lão bản đem 5 bộ bàn ghế cùng đầu phụ phơi khô khuôn đúc làm tốt sau tự mình đưa tới, làm bàn ghế vật liệu gỗ dùng chính là hắn cửa hàng tốt nhất vật liệu gỗ thủ công cũng thực tinh tế, bất quá hắn chỉ thu bách bối bối vật liệu gỗ tiền, liền tiền công cũng chưa thu. Thấy láo bản là cái biết cảm ơn. Bách bối bối cũng không hề lo lắng đậu phụ phơi khô khuôn đúc sẽ bị người ngoài biết nói. Chạm vạ, mạng thương tử trên biển sau khi trở về, tò mò ruôi trưởng cánh tay chuyển vòng tròn lớn bàn trung gian đĩa quay, tỉ, nay cái bàn thật tốt chơi. Nay lại không phải món đồ chơi, đừng lộng hỏng rồi. Phùng thị tức giận nói. Nương, ta tưởng đem cái bàn dọn một chương đến đại bá ra đi. Bách bối bối nói. Đại bá ra cái bàn quá tiểu, bọn họ ăn cơm thời điểm. Có người ngồi ở cái bàn biên, có người đứng, có người ngồi muôn khảm, thức không có phương tiện, này cái bàn đủ đại, tế một tế cũng có thể ngồi xuống. Tháng 11 đế, độ ấm trong một đêm liền giảm xuống bài độ, không thể chỉ xuyên hai kiện áo đơn, còn hảo bách bối bối có dự kiến trước, trước tiên làm chuẩn bị, cấp trong nhà mỗi người trước làm một bộ quần áo mùa đông. Bất quá, bách bôi bôi cảm thấy đệm chăn vẫn là quá đơn bạc, liền mang theo mãn thương đến chấn trên thêm vào quần áo đi. Mãn thương hiện tại đang ở trường vóc dáng, bách bối bối làm may và sư phó cho hắn định chế một bộ nhan sắc so thơm áo ngoài quần cùng một bộ huyền sắc mặt liêu tơ vàng thứ tu áo ngoài, chung ý ghi liền mua có sẵn hơi chút trường một chút cũng chưa quan hệ, có thể chui vào trong quần, năm sau còn có thể xuyên. Mẫu thân cùng ca ca quần áo là mua có sẵn nàng chính mình cũng mua hai bộ, đệm chân cũng mua hai giường, cái khác bách bối bối tính toán trở sang năm dọn tân ra lại đến thêm vào. Mãn thương, giữa trưa muốn ăn cái gì, nên mua đồ vật đều mua, ăn xong cơm chưa phải đi trở về. Hiện tại mãn thương đã không phải mấy tháng trước mãn thương, hắn đối đi dạo phố đã không có hứng thú, đối thức ăn cũng thực bắt bẻ, dẫn hắn tới trấn trên hắn cũng không giống trước kia như vậy cao hứng phân chấn cái này làm cho bách bối bối thực không cảm giác thành hiệu. Tuy tiện, mãn thương hứng thú ra rời nói, bách bối bối đôi mắt trừng, không có tùy tiện. Mãn Thương không biết tỷ tỷ như thế nào đột nhiên liền sinh khí, nghĩ nghĩ, nói: "Kia ăn mì Dương Xuân đi 92 cơếc con." Hắn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Ka Ka tỷ tỷ tới trấn trên ăn chính là mì Dương Xuân, khi đó hắn cảm thấy mì Dương Xuân chính là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Bạch Bối Bối lúc này mới cong lên khỏe môi, kéo Mãn Thương tay nói: hành, ăn mì Dương Xuân đi." Mãn Thương vốn định thu hồi chính mình tay, chính là thấy tỷ tỷ chính cao hứng cũng liền từ bỏ. Hai người mới vừa chuyển nhập đệ nhị con phố, liền nhìn đến phố đôi bên kia tụ thật nhiều người, đem lộ đều ngăn chặn. Bách bối bôi chính tò mò, liền nghe được một tiếng cuồng loạn khóc kêu lên, lý đại gia ta cầu xin ngài, cầu xin ngài thả ta nhi tử đi, làm cho bọn họ đừng đánh. Theo sát một cái nam tử tiếng hét phẫn nộ chuyển ra tới, đều người chết sao. Còn không đem này tiện phụ kéo ra. Bách bối bối cảm giác được mãn thương ở sợ hãi. Chấm tư sẽ, hỏi, Mãn thương, có nghị đi xem? Tỷ, hảo dò người, vẫn là không cần đi nhìn. Mãn thương dùng sức lắt đầu, vừa rồi người kia thanh âm hảo hung. Mãn thương, ngươi là nam tử Hán, như vậy nhát gan sẽ bị người chê cười, chúng ta đi xem một cái liền đi, hảo sao? Bách bối bối nhẹ giọng hỏi. Nàng tính toán sang năm đưa Mãn thương đến chấn trên tới đọc sách, chấn trên người so bờ biển phức tạp đến nhiều, nhát gan sẽ có hại. Lại một cái, làm mãn thương nhiều tiếp xúc một ít đồ vật đối hành có chỗ lợi. Thì, ta sợ. Mãn thương thật sự bị vừa rồi cái kia nam tử dọa tới rồi, muốn bắt tay từ bách bối bối trong tay rút ra. Thì đệ hai chính rằng co, vây xem đám người bên ngoài một cái nam tử đã đi tới. Bối bối cô nương lại thượng chân tới. Bách bối bối ngẩn đầu vừa thấy, nguyên lai là thợ một phô lão bản. Lão bản, bên kia phát sinh chuyện gì? Bách bồi bồi gắt gao túm man thương, không cho hắn đi. Chỉ thấy thợ mộc phô lão bản thật dài thở dài, là huyện thành tới người, tới bắt đông trấn khẩu lưu quả phụ nhi tử. Bách bồi bồi phát giác mang thương nghe xong thợ mộc lão bản nói không lại dây ruộng, trong mắt có bắt khoái, không khỏi con môi, tiếp tục hỏi, lão bản, bọn họ không lý do vì cái gì muốn bắt người. Lại nói tiếp lời nói liền dài quá, này lưu quả phụ cũng là cái đáng thương nữ nhân. Lưu quả phụ quá môn không đến một năm, hai tử đều còn không có sinh ra lão lưu liền đi trước, trong nhà liền dư lại lão lưu mẹ kế cùng lớn cái bụng lưu quả phụ, nhật tử quá thật sự gian nan, cũng may lưu quả phụ là cái hiền huệ, nhi tử sau khi sinh liền xuất ngoại nhận việc, ban ngày bang nhân giặt hồ quần áo, buổi tối liền thắt dây đeo đổi tiền, nhật tử cũng miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Vừa mới bắt đầu. Láo lưu cái kia mẹ kế thấy lưu quả phụ cần mẫn có thể kiếm tiền cũng chưa nói cái gì, chính là mấy năm nay lão lưu cái kia nhi tử bảo nhi dần dần trưởng thành, ăn đến nhiều, lão lưu cái kia hắc tâm can mẹ kế liền bắt đầu có câu gán hận, đối bảo nhi không phải đánh chính là mắng, lưu quả phụ vì nhi tử cùng nàng đỉnh quá vài lần miệng, cái kia hắc tâm can mẹ kế liền đến bên ngoài nói lưu quả phụ bất hiếu, lưu quả phụ dưới sự tức giận chuẩn bị mang theo nhi tử rời đi. Lao lưu cái kia mẹ kề dưới gối vô nhì nữ, muốn dựa lưu quả phụ mẫu tử cho nàng dưỡng lao tống chung lại sao có thể phóng các nàng đi, nháo chết nháo sống, lưu quả phụ lo lắng thật nháo ra mạng người tới, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, chính là không nghĩ tới cái kia hát tâm can, vì tiền cư nhiên làm người đem bảo nhi bán cho huyện thành một hộ lý họ gia đình giàu có, cấp kia gia công tử đương thư đồng, nàng bàn tính nhưng thật ra đang đánh, cùng đối phương nói hảo, bảo nhi mỗi tháng tiền tiêu vật đều phải giao cho trên tay nàng. Thợ mục phô lão bản nói lại thở dài. Trên đời này như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Mãn thương có chút không thể tin được, lưỡng đạo mày ninh đến gắt gào. Bách bối bối cũng thổn thức không thôi, nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, lại hỏi, sao lại đâu? Lưu quả phụ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhi tử bị người xấu lừa bán, nơi nơi tìm, sau lại mới biết được nhi tử nguyên lai là bị bà bà bán đi? Lập tức cùng cái kia hát tâm can đoạn tuyệt quan hệ, đến huyện thành tìm Nhi tử đi. Cũng chính là ở ngay lúc này, kia Lý ra thiếu ra không cẩn thận rất vào trong hồ thiếu chút nữa chết đuối. Kia Lý lao ra ngạnh nói là bảo Nhi chiếu cô không chu toàn mới có thể làm con của hắn rất vào trong hồ, muốn đem bảo Nhi đánh chết. Bảo Nhi sợ hãi bỏ chạy ra tới còn đi theo huyện thành tìm nàng Lưu Quả Phụ gặp, Lưu Quả Phụ liền đem hắn mang theo trở về trấn lên đây. Này hai mẹ con đi ra ngoài trốn rồi một đoạn nhật tử, thấy huyện thành không ai tới tìm bọn họ, hơn nữa thời tiết cũng. Dần dần lạnh, liền về tới chân trên. Ai ngờ, bọn họ về nhà ngày hôm sau huyện thành liền tới người thợ mục phô lao bản đồng tình lắc lắc đầu. Mãn thương rồi dám một hồi, nói, tỷ chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nay bảo nhi quá đáng thương, mãn thương vẻ mặt khổ sở. Hành, qua đi nhìn xem. Bối bối cô nương Nghe nói cái này huyện thành người không dễ chọc, các ngươi xem náo nhiệt là được, ngàn vạn không thể xem mồm. Thợ mục phô lão bản dặn giò nói, ta phô vội, đến đi trở về. Cảm ơn lão bản, ngài vội đi thôi. Bách bối bối cười cười. Phía trước khóc tiếng la không ngừng, bách bối bối nắm mãn thương tế tới rồi đám người trước mặt. Lý lao ra, cầu xin ngài đừng đánh ta nhi tử, ngài muốn giết cứ giết ta đi, cầu xin ngài thả ta nhi tử, cầu xin ngài thì đệ hai một chen vào đám người, liền thấy một cái hai ba mươi tuổi, trường giống có chút thô cùng nữ tử chính ôm một trung niên nam nhân chân đau khổ cầu xin. Hai người bên cạnh có mấy cái gia đình bộ dáng nam tử đối diện một cái tiểu nam hải tay đấm chân đá, cái kia tiểu nam hải khỏe miệng chảy huyết, cũng không núp đích, nếu không phải hắn cặp kia trừng đến đại đại đôi mắt, bách bối bối đều sẽ cho rằng hắn đã bị đánh chết. Bất quá, hắn cái dạng này thoạt nhìn thực khủng bố chính là A A Mãn thương hét lên một tiếng, bị dọa đến bổ nhào vào bách bối bối trên người, thỉ, cái kia, cái kia ca ca, bị đánh chết. Mãn thương thân mình run nhẹ nhẹ, trong thanh âm mang theo khóc nước nở, không biết là vì cái kia tiểu Nam Hải khổ sở vẫn là bị dọa. Bách bối bối ôm mãn thương nhẹ giọng trấn ăn nói, mãn thương đừng sợ, cái kia ca ca còn chưa có chết. Bất quá, còn như vậy đánh tiếp bất tử cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, những người này thật là quá vô nhân tính. Đối một cái tay không tức sắc tiểu hài tử đều hạm như vậy trong tay, bách bối bối rất là phẫn nộ. Bảo Nhi quật cường trừng mắt những cái đó đánh hắn nam tử, muốn mở miệng kêu mẫu thân đừng cầu bọn họ, chính là lại một chữ đều nói không nên lời. Bảo Nhi, ta bảo Nhi lưu quả phụ nhìn hơi thở thoi thóp Nhi tử, vương lỏng ra kia trung niên nam tử, rơi lệ đầy mặt hướng Nhi tử bên kia bỏ qua đi. Nhưng không đợi lưu quả phụ tới gần, một cái gia đình nhắc chân liền cho lưu quả phụ một chân. Lưu quả phụ kêu lên một tiếng, thân mình ngã ra một mét ngoại, hôn mê bất tỉnh. Nương bảo nhi trừ bỏ đôi mắt có thể hướng quỳ dạp trên mặt đất mâu thân xem một cái, thân mình đều đã chết lặng, không thể động đậy. Thấy những người đó mặc kệ lưu quả phụ chết sống tiếp tục hướng bảo nhi trên người tiếp đón, bách bối bối mạch hét lớn một tiếng, dừng tay. Mãn thương gắt gao ôm nàng eo, bách bối bối ở mãn thương bên thai nhỏ giọng nói thầm một câu, mãn thương lúc này mới buông ra nàng đầy mặt lo lắng nhìn trên mặt đất tiểu Nam Hải. Lý tỉnh quang nghe được một tiếng thanh thúy hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn lại, là cái hoàng bao nha đầu, không khỏi khinh thường nở nụ cười, nha đầu túi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc người khác hảo. Bảo Nhi mắt mang mong đợi nhìn về phía bách bối bối, cô nương này là tới cứu hắn sao? Lý lao ra, đúng không? Vừa rồi nghe lưu quả phụ là như vậy kêu hắn. Nha hắc! Một cái chấn nhỏ thượng hoàng mau nha đầu cũng nhận được ta. Lý tỉnh quang có chút đắc ý. Bách bối bối không công phu cùng hắn sách, rôi tay chỉ chỉ trên mặt đất bảo nhi hỏi, Lý lao ra, xin hỏi hắn phạm vào cái gì sai phải dùng mệnh tới thưởng Ngay vậy, Lý tỉnh quang thu hồi ý cười, lạnh lùng nhìn bách bối bối, nếu ngươi muốn vì hắn bênh vực kẻ yếu, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh. Bách bối bối phi thật lớn sức lực mới áp xuống trong lòng phẫn nộ. Tận lực làm chính mình ngự khí bình thẳng chút, Lý lao ra, ta biết hắn là nhà ngươi hạ nhân, nhưng hắn là ngươi tiêu tiền mua tới, ngài cứ như vậy đem hắn đánh chết bất giác thực đáng tiếc sao. Mấy chục lượng bạc tính cái gì, nay cầu nô tải thiếu chút nữa hại chết ta nhi tử, không đánh chết hắn, ta nhi tử không phải nhận không này phiên khổ. Lý tỉnh quang mắt lộ ra hung quang trừng mắt nhìn trên mặt đất bảo nhi liếc mắt một cái. Bách bối bối mím môi. Vừa rồi thợ mục phô láo bản đều đã đem sự tình trải qua cùng nàng nói, đừng nói con của hắn không chết, cho dù chết là có thể như vậy thảo gian nhân mạng sao. Bách bối bối ổn định chính mình cảm xúc, lại nói, lý lao ra, ngài ái tử sốt ruột mọi người đều có thể lý giải, ngài xem hắn đều bị như vậy trọng thương, cũng coi như là đã chịu trừng phạt, ngài xem như vậy được không? Vì không cho hắn chiêu ngài mắt, không bằng đem hắn bán cho ta tính, ngài mua hắn hoa mấy chục lượng bạc, Ta cho ngươi 100 lượng, ngươi xem thành sao. Bách bối bối nói từ trong lòng ngực đem ngày hôm qua hồng phúc tiểu lầu mua đầu phụ phơi không ngân phiếu đảo ra tới. Bách bối bối sở mó ra ngân phiếu, trung quanh vây xem người sôi nổi đảo chịu khẩu khí lạnh. Phải biết rằng, 100 lượng đối với chân trên cư dân tới nói chính là một tuyệt bút tiền đâu. Cô nương này thật là thâm tàng bất lộ, nhìn thấu trang điểm tựa như cái bình thường bá tánh ra hài tử, không nghĩ tới vừa ra tay chính là 100 lượng. Lý tỉnh quang vốn dĩ cũng không chán ghét trước mắt cái này nha đầu, chính là vừa nghe nàng lời này, mặt châm xuống dưới, người nói nhiều như vậy, vẫn là tưởng cứu hắn. Nếu bị hắn đã nhìn ra, bách bối bối cũng không cần cùng hắn chu toàn, Lý lao ra, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, mong rằng ngải dơ cao đánh khẽ. Lý thiếu tỉnh trong mắt lộ hung quang, cười lạnh nói, dơ cao đánh khẽ. Nha đầu thúi! Ngươi cũng không đi huyện thành hỏi thăm hỏi thăm ta đối bao nhiêu người cao nâng quá quý tay, ngươi một cái không biết từ cái nào hầm cầu nhảy ra tới hoàng bao nha đầu cũng muốn cho ta dơ cao đánh khẽ. Nam mơ! tỷ Nhìn đến lý tỉnh quang kia muốn ăn thịt người dạng, mãn thương sợ hài bắt lấy bách bối bối tay, thân mình sau này rụt rụt Bách bối bối chân an vô vô đệ đệ đầu, thẳng tóc đối thượng lý tỉnh quang hai mắt, lý lao ra, sự tình đều đã đã xảy ra. Ngươi liền tính đánh chết hắn cũng không thay đổi được gì, còn bằng bạch làm chính mình nhiều cái hung tàn thanh danh, này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì. Không bằng đem hắn bán đi đem lúc trước mua hắn ngân lượng thu hồi tới, còn một công đôi việc. Ha ha lý tỉnh quang trào phúng phá lên cười, thanh danh. Đều là ngươi đến huyện thành đi hỏi thăm hỏi thăm, ta lý tỉnh quang nếu là bận tâm thanh danh còn có thể quá đến nhanh như vậy xấu sao. Nghe vậy, bách bối bối nhân lại mày. Gia hỏa này như thế nào mềm cứng không ăn. Liên ở bách bối bối lâm vào trầm tư hết sức. Một đạo sang sảng tiếng cười ở trong đám người văng lên. Lý lao ra. Bách bối bối thấy người nọ cười đi tới Lý tỉnh quang trước mặt. Cùng hắn chào hỏi. Lý lao ra như thế nào cũng đến bảo cảng chân tới. Nhìn thấy người tới. Lý tỉnh quang thần sắc biến đổi. Rất là cung kính đối người nọ làm bái trào. Đoàn lao ra. Thật là xảo. Ở chỗ này cũng có thể gặp được ngài. Ha ha. Lý Lao Gia sẽ không biết đoạn mố ở Bảo Cảng Trấn có sinh ý. Đoạn tân trên mặt đối Lý tỉnh Quang cười, đôi mắt lại không giấu vết đánh giá bách bối bối. Ở đoạn tân tử trong đám người đi ra, bách bối bối coi trường đã bị hấp dẫn qua đi, vị này đoạn Lao Gia 30 tới tuổi, thân xuyên màu xanh biển áo gấm, thân cao có 1m8 tả hưu, tinh mi kiếm mục, đáy mắt lộ ra trầm ổn tinh quang, loại này thuộc nam hình nam nhân ở hiện đại là nhất nổi tiếng chỉ là hắn tuổi tác cũng chính là ở 30 tuổi tả hữu, nghe được Lý Tỉnh Quang kêu hắn lao ra, Bạch Bối Bối có loại rất quái dị cảm giác. Bạch Bối Bối nhận thấy được Đoạn Tân thăm dò ánh mắt, thẳng tóc đối thượng hắn hai mắt, thoải mái hảo phóng chiều hắn cười cười. Đoạn Tân đấy lòng hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lại không hiện, cùng Lý Tỉnh Quang Hàn huyên vài câu liền đi đến Bạch Bối Bối trước mặt, đối bách Bối Bối làm một cái đại lễ, cười nói: "Bối Bối cô nương." Bạch Bối Bối đầu tiên là hoảng sợ, Mắt phượng trung kinh ngạc trợt lué mà qua, tiện đà liền đoán được người tới thân phận. Bách bối bối đối đoạn tân hồi lấy thi lễ, không tiêu ngạo không siểm lĩnh đánh thanh tiếp đón, đoàn lao ra hảo. Nếu nàng đoán được không sai, người này hẳn là đoạn dịch húc phụ thân, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái tiểu hài tử thi lớn như vậy thi lễ, trừ phi hắn điên rồi. Đoạn tân đối bách bối bối thái độ làm lý tỉnh quang âm thầm kinh hãi, có chút hoảng luận hỏi, đoàn lao ra nhận được vị cô nương này. Bối bối cô nương đã cứu ta nhi tử một mạng, là ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Đoạn tân đem ân nhân hai chữ nói được đặc biệt trọng. Ngay vậy, lý tỉnh quang lại kinh lại cấp, đoạn ra người bên vực người mình toàn huyện thành người đều biết, hắn vừa rồi hẳn là không đối nha đầu này thế nào đi. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi đoàn lao ra nói như vậy. Bách bối bối nhẹ nhàng nhấp môi dưới, nói, nàng vốn là không nghĩ cùng đoạn ra người có quá nhiều liên lụy. Mà khi nàng đối thượng Bảo Nhi trong mắt toát ra tới cầu xin khi, nàng lại không đành lòng như vậy rời đi. Bách bối bối nhìn ra Lý tỉnh quang đối đoạn tân có điều kiên kỵ, tự hỏi luôn mãi, quyết định thông qua đoạn tân đem Bảo Nhi cứu. Bách bối bối còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đem Bảo Nhi cứu, Lý tỉnh quang liền rất tự giác đối Bách bối bối nói, Bối bối cô nương, đây là một hồi hiểu lầm, vừa rồi ngươi không phải nói muốn mua lưu bảo sao, ngươi đem hắn mang về chính là... Chờ ta về nhà khiến cho người đem hắn bán mình khế cho người đưa đi. Vậy cảm ơn Lý lao ra. Bách bối bối không có do dự, đem 100 lượng ngân phiếu giao cho Lý tỉnh quang bên người gia đình. Đoạn tân nhàn nhạt nhìn Lý tỉnh quang liếc mắt một cái, Lý tỉnh quang vội cười nói, Bối bối cô nương, không cần nhiều như vậy, 50 lượng là đủ rồi. Nói xong, lại từ trong lòng ngực móc ra một chương 50 lượng ngân phiếu giao cho bách bối bối, bách bối bối cũng không chối tử, thu. Lúc này, ngất xịu đi lưu quả phụ đã tỉnh lại, vừa vặn nhìn đến bách bối bối mua nhi tử trải qua, nàng chịu đựng thân mình đau đớn bò đến bách bối bối bên chân vững chắc kết nàng hạp vài cái đầu, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Bách bối bối vội đem lưu quả phụ nâng dậy tới, nói, thím không cần như vậy, chạy nhanh đưa bảo nhi đi tìm đại phu đi. Đúng vậy, bảo nhi, bảo nhi. Lưu quả phụ đứng lên, nhẹ nhàng lương lương hướng nhi tử bên kia đi đến. Vẫn luôn cường chống bảo nhi nhìn đến lý tỉnh quang tiếp nhận bách bối bối ngân phiếu sau mới yên tâm khép lại mắt, lưu quả phụ thấy nhi tử nhắm lại mắt, còn tưởng rằng nhi tử đã chết, cùng loạn hét lên một tiếng, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bách bối bối cũng bị dọa tới rồi, lôi kéo mạng thương chạy qua đi, dối tay thăm hướng bảo nhi hơi thở, còn hảo, còn có hô hấp. Các vị lại thúc, thím, có không giúp một chút, đem bọn họ nâng đến phía trước hiệu thúc đi. Bách bối bối đối vây xem mọi người thỉnh cầu nói. Mọi người thấy sự tình là hòa bình giải quyết, không hề lo lắng gây họa thượng thân. Mấy cái nam tử cùng mấy cái phụ nhân tử trong đám người đi ra, đem bảo nhi cùng lưu quả phụ nâng tới rồi hiệu thuốc. Thấy mọi người tan đi, Lý tỉnh quăng cũng vội vàng cùng đoạn tân nói xong lời từ biệt rời đi. Đoạn tân nhìn bách bối bối biểu tình ngưng trọng lôi kéo mạng thương đi theo lưu quả phụ mẫu tử đi hiệu thuốc, trên mặt tràn đầy hứng thú. Nha đầu này đối thượng Lý Tình Quang một đám người đều không lộ khiếp, thấy một cái tiểu nam hải tử cùng phụ nhân ngất xịu đi lại hoảng thành như vậy, thật là thú vị, quan trọng nhất chính là, vừa rồi kêu nha đầu giống như đối hắn rất là phong bị. Đoạn tân tưởng sự tình đang muốn đến nhập thần, liền nghe được bên người một cái bất mãn thanh âm vang lên, cha. Đoạn tân Liếc nhi tử liếc mắt một cái, hỏi, cái này ngươi vừa lòng. Thấy nhi tử vẫn là vẻ mặt xú xú, đoạn tân bất đắc dĩ hỏi, Ngươi vì cái gì không chính mình ra mặt. Hắn vừa rồi đang ở cùng mấy cái trưởng quậy nói cửa hàng sự, nhi tử lại phi đem hắn lôi ra tới, hắn còn tưởng rằng là có cái gì chuyện quan trọng, không nghĩ tới là bực này việc nhỏ, thật là làm người dở khóc dở cười. Nghe được phụ thân nghi vấn, đoạn dịch hút sắc mặt càng thêm khó coi, còn mang theo ẩn ẩn mất mát, nàng không phải thực đãi thấy ta. Đoạn vạn hút ngữ khí thực chắc chắn, đoạn thân còn nghe ra nhi tử trong giọng nói buồn bực. Nhịn không được cười ha ha lên, nếu nàng không thích ngươi, ngươi còn làm cái gì muốn đi phía trước thấu? Ấn, có thể nhìn đến nhi tử biến sắc mặt cũng không ủng công hắn bỏ xuống sinh y đi như vậy một chuyến. Nàng là ta ân nhân cứu mạng, ta không nên giúp nàng sao? Đoạn dịch hút chừng mắt nhìn láo tử liếc mắt một cái, thở phì phì xoay người đi rồi, đi ra mấy mét xa, lại quay đầu lại khí phách mười phần nói, nàng là ngươi nhi tử ân nhân cứu mạng, cũng chính là ngươi ân nhân. Ngươi cũng cần thiết giúp nàng. Cái này tiểu tử thúi. Đoạn tân nhìn càng đi càng xa Nhi tử cười mắng thanh. Lộ huy cười cười, cười gắt gao đi theo đoạn dịch húc phía sau. Đoạn tân bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là hướng hiệu thuốc đi. Hiệu thuốc bên kia, một cái đại phu cầm một cái bình nhỏ phóng tới Lưu quả phụ nuôi hạ nghe thấy hạ. Lưu quả phụ liền tỉnh. Lưu quả phụ vừa tỉnh liền khóc kêu lên. Ta bảo Nhi, ta bảo Nhi. Lưu thẩm, ngài đừng lo lắng Đại phu còn tự cấp bảo nhi ca trần trị, bảo nhi ca sẽ không có việc gì. Đứng ở bên cạnh mãn thương đã tử vừa rồi sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại, thấy lưu quả phụ khóc đến thương tâm muốn chết, vội mở miệng an ủi nói. Một vị khác tuổi so lớn lên đại phu cấp lưu bảo đem song mạch sau thâm thở dài, thật là cái đáng thương hoa nhi. Đại phu, đứa nhỏ này thế nào? Bách bối bối khẩn chưng hỏi, căn bản đã quên chính mình hiện tại cũng chỉ là cái hài tử. Lão đại phu kỳ quái đem bách bối bối từ trên xuống dưới đánh ra biến, mới nói nói, đứa nhỏ này bị thực nghiêm trọng nội thương, liền tính chưa khỏi cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Bách bối bối sắc mặt chăng nhận, chứng mắt hai chồng mắt ngơ ngác nhìn bị đặt ở giường ván gỗ thượng lưu bảo, như vậy tiểu nhân hải tử liền như vậy không có. Bảo nhi, ta bảo nhi còn sống. Lưu quả phụ vừa mừng vừa sợ vọt vào hiệu thuốc nội gian, thấy đại phu ngồi ở mép giường cấp nhi tử trần trị. Không khỏi nôn nóng hỏi, đại phu, ta nhi tử thế nào? Bách bối bối phục hồi tinh thần lại, ở đại phu mở miệng trước đáp, thím, bảo nhi không có việc gì, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Nàng cũng thật sợ lưu quả phụ được đến chân tướng sẽ chịu đựng không nổi. Thật sự, ta nhi tử không có việc gì. Lưu quả phụ kinh hỉ đàn sen, nhi tử không có việc gì liền hảo, bằng không nàng cũng không sống. Đại phu nhìn bách bối bối liếc mắt một cái. Không có chính diện trả lời lưu quả phụ, chờ ta cho hắn thi mấy châm hẳn là là có thể tỉnh lại. Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Bách bối bối này sẽ đã ổn định tâm thần, nàng nghĩ đại bá chân nằm liệt uống lên linh nham thủy đều có thể hào lên, kêu bảo nhi cũng có thể thử một lần. Nghĩ vậy, bách bối bối kéo qua mạng thương, nhỏ giọng nói, mạng thương, người ở chỗ này bồi lưu thẩm, nơi nào đều không cần đi, chờ ta trở lại, biết không? Thỉ! Người muốn đi đâu? Mãn thương có chút bất an hỏi, nơi này người hắn đều không quen biết, tỷ tỷ đi rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ta thực mau trở về tới, nhớ kỹ, nơi nào đều không được đi, phải chờ ta trở về, có nghe hay không? Tuy rằng biết hiệu thuốc sẽ không có chuyện gì, nhưng bách bối bối vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Đã biết, Mãn thương nhu nhược đáng thương gật gật đầu, một bộ bị người vứt bỏ bộ ráng. Tuy rằng Mãn thương đáp ứng rồi, Nhưng bách bối bối vẫn là không yên tâm, đem mãn thương kéo đến lưu quả phụ bên người, đối lưu quả phụ nói, lưu thẩm, phiền thoái ngài giúp ta nhìn ta đệ đệ, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Cô nương ngươi có việc đi làm chính là, ta sẽ xem trọng ngươi đệ đệ. Cô nương này là chính mình nhân nhân, chính là làm nàng vượt lửa quá xong nàng cũng sẽ đi, đừng nói là như vậy kiện việc nhỏ. Bách bối bối cùng trưởng quầy muốn cái chén, liền ra hiệu thuốc. Đoạn tân đi đến hiệu thuốc cửa, vừa vặn nhìn đến bách bối bối thân ảnh biến mất ở đầu đường, trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, xoay người đi vào hiệu thuốc. Bách bối bối đi đến một cái không người góc vào không gian, múc một chén nước lại vội vàng trở về hiệu thuốc. Đây cũng là nàng gấp đến độ rối loạn một thấp vùng, bằng không ở hiệu thuốc tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể không bị người phát hiện, nhưng nàng lại muốn phi lớn như vậy kính cầm chén ra bên ngoài chạy. Trở lại hiệu thuốc, lưu bảo đã tỉnh lại. Chỉ là tinh thần không tốt lắm, bất quá nhìn đến bách bối bối khi hắn mắt sáng rực lên một chút, muốn nói chuyện lại nói không ra. Ngươi đừng vội, trước đêm này nước uống, uống lên này thủy ngươi liền sẽ không có việc gì. Bách bối bối làm lưu quả phụ cầm chén thủy cấp lưu bảo huy hạ. Cô nương, bảo nhi chịu thương, này thủy có điểm lạnh lưu quả phụ muốn nói lại thôi, loại này thời tiết uống nước lạnh đối thân thể không tốt, hú hổ, bảo nhi còn chịu thương. Ngượng ngùng, lưu thẩm. Là ta sơ sót, ta đây liền làm trưởng quầy thêm chút nước ấm. Bách bối bối lại đem thủy bưng đi ra ngoài. Nhìn bảo nhi đem bỏ thêm nước ấm linh nham nước uống xong, bách bối bối căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng lại, uống lên linh nham thủy bảo nhi nhất định sẽ khá lên. Bối bối cô nương, ngươi vừa rồi cho hắn uống chính là cái gì thủy? Từ bách bối bối trở về liền vẫn luôn không có mở miệng đoạn tân đột nhiên ra tiếng hỏi. Hắn phát giác bách bối bối ở bảo nhi uống xong thủy sau giống như liền yên tâm, nàng cấp bảo nhi nước uống nhất định là có cái gì huyền cơ. Bách bối bối đang xem đến đoạn tân khi sửng xuất hạ, ngược lại Trấn định nói, đoàn lao ra, này thủy không có gì đặc biệt, ta chính là cảm thấy bảo nhi bị như vậy trọng thương, sợ hắn thoát hư, cho nên mới sẽ làm hắn uống nước. Là như thế này. Đoạn tân đôi mắt mị mị, cười một cái. Ngựa khí làm người nghe không ra hắn lời này là khẳng định câu vẫn là câu nghi vấn. Bách bối bối trong lòng lộ bột một chút, thực mau lại thu liếm thần sắc, trình trọng chuyện lạ cấp đoạn tân cúc một cùng đoàn lao ra, thiếu chút nữa đã quên tạng ngài, cảm ơn ngài lần trước đã cứu ta ca, cũng cảm ơn ngài giúp ta đại bá thỉnh đại phu, cảm ơn ngài. Cứu bảo nhi sự bách bối bối không đề, bởi vì vừa rồi đoạn tân cũng không có đối lý tình quang đề cập bảo nhi sự. Là lý tỉnh quang chính mình nói muốn đem bảo nhi bán cho nàng. Lúc trước cứu bách mãn thuyền là đoạn dịch húc phân phó lộ huy cứu. Đoạn tân cũng là sau lại mới biết được việc này. Này sẽ nhìn đến bách bối bối nóng lòng cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ dáng. Không khỏi nghĩ đến vừa rồi nhi tử lời nói. Cười cười. Cô ý chuyện xưa nhắc lại. Bối bối cô nương là ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Ta nhi tử làm quản gia cứu ca ca ngươi cũng là hẳn là. Bối bối cô nương không cần khách khí. Bách bối bối mày nhỏ đến khó phát hiện hơi trao hạ, kỳ quái nhìn đoạn tân liếc mắt một cái, không biết hắn vì sao cô ý nhắc tới con của hắn, hơn nữa hắn ý tứ trong lời nói có phải hay không chính mình trên người đã đánh thượng đoạn gia tiêu chí. Bách bối bối trong mắt không chút nào che giấu phòng bị làm đoạn tân cười một cái, nói, bối bối cô nương, đoạn mô còn có việc liền đi trước, ngươi có chuyện gì liền đến cắt tường phố đoạn phủ tìm ta, ta không ở, tìm ta nhi tử cũng giống nhau. Đoàn lao ra đi thông thả. Bách bối bối đem đoạn tân đưa ra hiệu thuốc cửa, thẳng đến đoạn tân thân ảnh biến mất ở đầu phố mới thu hồi tầm mắt. Cái này đoàn lao ra thật sự là quá quỷ dị, hán cái kia nhi tử đoạn dịch húc cũng là cái đơn giản, tận lực không cần cùng bọn họ dính cho phải. Bách bối bối ôm thầm báo cho chính mình. Bách bối bối nhìn nhìn sắc trời, nếu nàng cùng mãn thương lại không quay về, người trong nhà sẽ lo lắng, chính là bảo nhi uống xong dược lại ngủ hạng. Lưu quả phụ cũng một thân là thương, nếu nàng đi rồi, vạn nhất cái kêu lý do người lại trở về làm sao bây giờ. Lại nói, cứu người cứu rốt cuộc, bảo nhi thương thế như vậy trọng, nàng cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Suy tư một lát, bách bôi bôi quyết định đem bọn họ mang về nhà đi. Bách bôi bôi đem ý nghĩ của chính mình cùng Lưu quả phụ vừa nói, Lưu quả phụ lại phải cho nàng quỳ xuống. Lưu thẩm, ngại như vậy không phải muốn chết sát ta sao? Bách bối bồi có chút bất đắc dĩ vội đỡ lấy lưu quả phụ, động bất động liền chịu này quý lễ, nàng thực sự có chút ăn không tiêu. bối bối cô nương, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Lưu quả phụ nước mắt lưng trong nói, lý ra người tuy rằng buông tha nhi tử, chính là nhi tử thương thế như vậy trọng, nàng chính lo lắng không có tiền cấp nhi tử thỉnh đại phu búp thuốc đâu. Lưu thẩm đừng nói như vậy, đây cũng là bảo nhi mệnh không nên tuyệt, ngài yên tâm. Bảo Nhi nhất định sẽ khá lên. Bách bối bối chân ăn nói. Bối bối cô nương, chờ bảo Nhi hảo, chúng ta mẫu tử làm châu làm ngựa báo đắp ngươi. Lưu quả phụ cảm kích nói. Lưu thẩm, đừng nói này đó, ngài chạy nhanh về nhà thu thập một chút, đợi lát nữa ta đi thỉnh xe bò. Lưu quả phụ lắc lắc đầu, chúng ta mẫu tử đã sớm không có chô dung thần nào còn có cái gì nhưng thu thập. Nếu như vậy, ngài cùng mãn thương ở chỗ này chờ ta, ta đi kêu xe bò. Bách bối bối đi kêu một chiếc xe bò, sau đó đi tiệm may để đồ vật, tới rồi tiệm may, nghĩ nghĩ, lại cấp lưu quả phụ hai mẹ con mua hai bộ tắm rửa quần áo, lại nhiều mua hai giường chăn đệm mới làm xa phu đem xe bò chạy tới hiệu thuốc. Lưu bảo uống thuốc sau vẫn luôn ngủ, bách bối bối chảo hảo dược sau làm xa phu hỗ trợ đem lưu bảo ôm tới rồi trên xe, mấy người một khối trở về nhà. Lưu quả phụ trong lòng thực thấp hỏng, đi đến nửa đường thời điểm mới nhớ tới hỏi. Bối bối cô nương, nhà ngươi đại nhân sẽ làm chúng ta mẫu tử ở tại nhà các ngươi sao? Cũng quay bối bối biểu hiện đến quá trầm ổn lão luyện, vừa kinh vừa sợ dưới lưu quả phụ mới có thể đem nàng trở thành đại nhân đối đãi này sẽ bình tĩnh lại mới phát giác các nàng mẫu tử cứ như vậy đi theo bối bối trở về có chút không ổn. Bách bối bối còn không có mở miệng, mãn thương liền trước nói nói, lưu thẩm ngài yên tâm, ta nương cùng ta ca đều thật tốt, bọn họ sẽ không đuổi ngài cùng bảo nhi ca đi. Mãn thương nhìn tỷ tỷ đem Lưu bảo cứu thật cao hứng Bách bối bối cười cười Nói Lưu thẩm Ngài hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy Tạm thời ở nhà của chúng ta trụ hạ chính là Chờ bảo nhi thương thế hảo Các ngài khi nào tưởng rời đi đều thành Lưu quả phụ trầm mặc một hồi Căn chặt răng làm một cái trọng đại quyết định Bối bối cô nương Bảo nhi đã bị ngươi mua Chính là nhà ngươi hạ nhân Nếu ngươi không chê Ta cùng bảo nhi về sau liền đi theo ngươi Nghe được hạ nhân hai chữ, Bạch Bối Bối một đôi mắt vượng trừng đến Lưu Viên, "Lưu Thẩm, chúng ta chỉ là làng trai một cái bình thường nhân ra, cái gì hạ nhân không giới người?" "Bối Bối cô nương, ta liền bảo nhi như vậy một cái nhi tử, hôm nay nếu là không ngươi ra tay tương trợ, ta khẳng định cũng sẽ đi theo Bảo Nhi đi, cho nên nói, ngươi chính là chúng ta mẫu tử tái sinh phụ mẫu, chúng ta đời này chính là Bối Bối cô nương ngươi người." Bạch Bối Bối nghe được Thái Dương quát thẳng tới đau, cái gì kêu nàng người. Lời này thực dễ dàng làm người sinh ra nghĩa khác hảo sao. Thấy lưu quả phụ vẻ mặt kiên quyết, bách bối bối đem đến bên miệng khuyên can nói nuốt trở vào, nói, lưu thẩm, về sau sự về sau rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất chính là làm bảo nhi đem thương dưỡng hảo. Chờ bảo nhi thương hảo sau bọn họ vẫn là không muốn rời đi, vậy coi như thỉnh bọn họ đương làm giúp hảo, vừa lúc nàng cũng tính toán quá xong năm đem đầu phụ phơi khô sinh ý mở rộng. Phùng thị chỉ em dâu mấy cái thấy bách bối bối mang về một đôi bị thương mẫu tử đều bị dọa tới rồi, hơn nữa lưu bảo uống thuốc còn không có tỉnh, đại gia còn tưởng rằng lưu bảo là sắp chết rồi. Nhìn thân sắc khác nhau mấy người, bách bối bối đem các nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng đem lưu quả phụ mẫu tử thân thế nói cho các nàng. Đừng nhìn vân thị ngày thường tranh cường hào thắng, có lý không tha người, kỳ thật là cái thực giàu có đồng tình tâm người. Nghe xong Lưu Quả Phụ bi thảm thân thế thẳng khen Bách bối bối làm tốt lắm, Phùng Thị cùng Triệu Thị cũng thật sâu vì Lưu Quả Phụ mẫu tử vốc đem đồng tình nước mắt, Lưu Quả Phụ hai mẹ con liền như vậy giữ lại. Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng biết sau cũng chưa nói cái gì, ai đều có cái gặp nạn thời điểm, bọn họ cũng cho rằng có thể dối bắt tay giúp đỡ một chút liền giúp một phen. Có thể là Lưu Quả Phụ phía trước vận khí không tốt, gì vãng gặp được đều là chút tâm tư bất chính người. Này sẽ nhìn thấy bách người nhà dễ dàng như vậy liền đáp ứng làm cho bọn họ lưu lại còn có chút không thể tin được, thẳng đến bách bối bối nhiều lần bảo đảm, nàng mới yên tâm lại. Trong nhà chỉ có hai gian phòng, bất quá giường đá xây đến đủ đại, đêm đó Phùng Thị một lần nữa làm ăn bài, hai cái nhi tử cùng lưu bảo trụ một gian, chính mình cùng nữ nhi còn có lưu quả phụ trụ một gian. An trí hảo lưu quả phụ mẫu tử, Phùng Thị liền bắt đầu ma đầu, trong nhà quá tiểu. Này đó cũng vô pháp tránh đi Lưu Quả Phụ, lại một cái, bách bối bối cũng tưởng sấn này khảo nghiệm Lưu Quả Phụ, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, về sau có lẽ có thể bị lấy trọng trách. Lưu Quả Phụ biết Phùng Thị là làm đầu hủ cùng đầu phụ phơi khô, mới biết được bọn họ chính là gần nhất chấn trên nháo đến ồn ảo huyên náo kia toàn ra. Cái gì ồn ảo huyên náo? Phùng Thị không đi ra ngoài, cho nên không biết huyện thành cùng chấn trên sự. Nương! Bên ngoài truyền đơn giản chính là tay của ngài nghệ có bao nhiêu hảo, đậu phụ phơi khô có bao nhiêu hiếm lạ, còn có nhà chúng ta du thuyền có bao nhiêu kiếm tiền gì đó. Bách bôi bôi không để bụng nói, này đó nàng ở thượng Trấn thu mua thời điểm liền nghe được, nàng nghe được chỉ là cười mà qua. Ha ha, còn có việc này a Phung thị buồn cười nói, nàng không cảm thấy việc này có cái gì hảo tuyên dương, các nàng cũng là vì kiếm tiền nuôi sống người nhà. Nhưng Lưu Quả Phụ liền không như vậy cho rằng, phu nhân, ngài là không để trong lòng, chính là chấn trên bởi vì các ngài bên này sinh ý tới rất nhiều chấn ngoại người, chấn trên khách điếm mỗi ngày đều là đầy ngập khách vì hoạn, ngoại lai người nhiều, chấn trên sinh ý cũng so trước kia hảo làm, cho nên nói, này đó đều là các ngài công lao, chấn trên những cái đó người làm ăn trong lòng nhưng cảm kích các ngài. Bách bối bối nghe xong Lưu Quả Phụ nói, mắt phượng trung hiện lên một đạo ánh sáng, Tiện đà trầm tư lên. Mà phùng thị nghe được lưu quả phụ kêu nàng phu nhân, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc đến. Ta nói đại mội tử, ngươi kêu ta tẩu tử liền thành, kêu cái gì phu nhân? Kêu đến ta nổi ra gà đều đi lên. Phùng thị một bộ bị không nhỏ kinh hách bộ ráng làm lưu quả phụ nở nụ cười. Phu nhân, ta nhi tử là tiểu thư mua trở về hạ nhân, ta nên kêu phu nhân của ngài. Lưu quả phụ đối chẳng những kêu phùng thị vì phu nhân. Đối bách đối bối bối xưng hô cũng thay đổi. Lưu thẩm, chúng ta cũng là người thường ra, ngài kêu cái gì phu nhân tiểu thư, không phải làm chúng ta bị trong thôn người chê cười sao. Bách bối bối nói, ngài kêu ta nương tẩu tử, ta, ngài trực tiếp kêu tên chính là, chính là, đại mội tử, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Phùng thị cùng lưu quả phụ nhất kiến như cố, thân thiết hỏi. Ta cùng ta kia chết đi nam nhân cùng họ, ta kêu lưu thanh thanh. Thanh Thanh, tên này thật là dễ nghe, ta đây về sau đã kêu người tên được. Phùng thị cười nói, lưu thẩm, ngài có phải hay không niệm quá thư à? Bách bối bối từ nàng cách nói năng trung cảm giác nàng hẳn là niệm quá thư. Không niệm quá, bất quá ta trước kia là trấn trên vương gia đại tiểu thư bên người nha hoàn, ta đi theo bên người nàng học quá mấy chữ. Vương gia, bách bối bối suy tư sẽ, nói, giống như chưa từng nghe qua. Vương gia trước kia ở trấn trên mở tự lầu, bất quá 6 năm trước đã dọn ra bảo càng trấn. Ngươi cũng ở gia đình giàu có đã làm sự. Phùng thị nghe lưu quả phụ cùng chính mình từng có tương tự trải qua, cảm thấy càng thêm thân thiết. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã bị cha ta bán cho người nhà tử, nhiều lần chẳng trọc mới bị vương gia người mua đi. Ta cùng với tiểu thư nhà ta từ nhỏ một khối lớn lên, tình cùng tỉ muội tiểu thư nhà ta sau lại bị lao ra hứa cấp một cái nơi khác thương nhân. Nàng thấy ta tuổi cũng không nhỏ, không nghĩ chậm chê ta, lầm gã trước liền đem ta đính hôn cho ta kia chết đi nam nhân. Không nghĩ tới người thân thế cũng như vậy nhấp nhô. Phung thị rất là đồng tình Lưu Quả Phụ. Lưu Quả Phụ cười khổ một tiếng, cũng may những cái đó không tốt sự tình đều đi qua, chỉ cần ta nhi tử có thể hào lên, mặt khác đều không quan trọng. Lưu thẩm, bảo nhi sẽ không có việc gì. Bách bối bối an ủi nói. tiểu thư Này còn phải cảm ơn ngài. Lưu quả phụ đối bách bối bối cảm kích nói. Thanh thanh, đều làm ngươi đừng như vậy đều, thật sẽ bị người chê cười. Phung thị không cao hứng như mày. Phu nhân, tiểu thư, chủ nhân chính là chủ nhân, hạ nhân chính là hạ nhân, tôn ti chẳng phân biệt giống bộ răng gì. Lưu quả phụ chính xác nói. Lưu quả phụ trong đầu tôn ti quan niệm thực trọng, nay cùng nàng trải qua có quan hệ, bách bối bối mua nhi tử. Lại là nhi tử ân nhân cứu mạng, nàng thực tự nhiên đem bách bối bối trở thành chính mình tân chủ tử, một chút quá độ đều không cần. Mặc kệ Phùng Thị khuyên như thế nào nói, Lưu Quả Phụ chính là quyết giữ ý mình, làm cho Phùng Thị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tuy rằng nhận thức Lưu Quả Phụ còn không đến một ngày, nhưng bách bối bối cũng nhìn ra nàng là cái chủ ý chính, liền tuy nàng đi, đến nỗi trong thôn người thấy thế nào, kia không phải nàng có thể khống chế. Ngày hôm sau, Lưu Quả phụ sớm liền lên làm cơm sáng, mặt bàn ghế, rửa sạch chạc cụ. Phùng thị tỉnh lại thấy Lưu Quả phụ đã không ở trên giường, nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng vang vội xuống giường. Phùng thị tiến phòng bếp liền thấy Lưu Quả phụ đã đem hai rổ rau xanh tẩy hào đặt ở nơi đó, Lưu Quả phụ vừa thấy đến Phùng thị liền cười nói, "Phu nhân đi lên. Thanh Thanh, ngươi như thế nào sớm như vậy lên?" Lưu Quả phụ chỉ là cười một cái, lại hỏi, "Phu nhân Cơm sáng làm tốt, nội dung chính đến đại lao ra nơi đó đi sao. Tối hôm qua Lưu Quả Phụ cũng là cùng Phùng Thị bọn họ đến Bách Định Hải bên kia ăn cơm, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi, nhìn đến bọn họ cả gia đình ở chung như vậy hài hòa, Lưu Quả Phụ rất là hâm mộ. Phùng Thị nhìn đã bị Lưu Quả Phụ quét tức sạch sẽ phong bếp, ngơ ngác đáp, cơm sáng cho ta đại ca đoàn qua đi là được, những người khác sẽ qua tới ăn. Bọn họ cũng chính là cơm chiều mới có thời gian tụ ở một khối ăn. Ta hiện tại liền cấp đại lao ra đoàn qua đi. Lưu quả phụ nói thịnh một đại buồn thịt nạc cháo liền đi ra ngoài. Bách bối bối rời giường đi vào phòng bếp, liền nghe được mâu thân ở lầm bầm nói, thêm một cái người hỗ trợ chính là không giống nhau. Bách bối bối nghe từng trận cháo hương, nhìn nhìn lại sạch sẽ phòng bếp cùng đồ ăn trên đài rửa sạch hảo rau xanh cười cười, Lưu thẩm thức dậy thật sớm. Vân thị cùng triệu thị đi vào trà lều, thấy hết thẻ đều an bài thỏa đáng. Trên bàn còn phóng thịnh tốt thịt nạc cháo, thẳng khen Lưu quả phụ có khả năng, một người liền đem các nàng ba người làm sự đều làm xong. Lúc này Lưu quả phụ mới vừa uy nhi tử ăn xong một chén thịt nạc cháo, sau đó nói, bảo nhi, ngươi hảo hảo dưỡng, chờ thân thể dưỡng lại phải hảo hảo báo đáp tiểu thư. Nương, cái nào tiểu thư? Lưu bảo không do nguyên do, hắn từ ngày hôm qua liền vẫn luôn bự ngủ đến buổi sáng, cho nên không biết chính mình đã bị bách bối bối mang về nhà tới. Lưu quả phụ đem ngày hôm qua sự một năm một mười đều nói cho nhi tử, nói xong lại lo lắng nhi tử không cam lòng, liền Nguyễn Thanh Tế Ngự khuyên đủ, bảo nhi, đường trách nương không trải qua ngươi đồng ý liền lưu lại, ngươi phải biết rằng, không có tiểu thư, ngày hôm qua chúng ta mẫu tử là không có khả năng từ lý tỉnh quang trong tay chạy thoát, tiểu thư cứu chúng ta, kia chúng ta mệnh chính là tiểu thư, về sau chúng ta phải hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Biết mẫu thân trong miệng tiểu thư chính là ngày hôm qua cứu chính mình cô nương, Lưu Bảo nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng nương trong miệng tiểu thư là lý gia vị kia phi dương ương ngạnh lý gia đại tiểu thư đâu. Nương, ta sớm đã là nô tịch, cũng không có gì cam tâm không cam lòng, tiểu thư vừa thấy liền biết là cái thiện tâm người, có thể hầu hạ tiểu thư là ta phúc phận. Lưu Bảo suy yếu nói, Lưu quả phụ sờ sờ nhi từ đầu, vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Ta xem này cả gia đình người đều khá tốt, chỉ cần chúng ta không làm vượt qua sự, tiểu thư bọn họ nhất định sẽ không bạc đái ta mẫu tử. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta không có gì ý tưởng. Lưu bảo từ bị bán được lý ra sau đã trải qua rất nhiều sự, thành thục, có bạn cùng lứa tuổi không có chân ổn. Hảo, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nương đi xem nước thuốc lạnh không có, uống xong này mấy phó dược ngươi liền sẽ hảo lên. Lưu quả phụ nói liền ra phòng. Lưu quả phụ mới vừa cấp nhi tử uống xong nước thuốc liền nghe được trà lều có khách nhân tới, chạy nhanh ra khỏi phòng, hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Nhìn tay chân lanh lẹ, đâu vào đấy cấp khách nhân gọi món ăn thượng trà bánh lưu quả phụ, vân thị cùng triệu thị chỉ có thở dài phân, tưởng các nàng vừa mới bắt đầu đến trà lều hỗ trợ thời điểm. Các nàng như thế nào đều kéo không dưới mặt tới, hơn nữa nhìn đến những cái đó quý nhân luôn có chút khiếp đảm, làm vài ngày sau mật mới nổi lên tới. Nhưng lưu quả phụ lại không có nửa điểm không thích đứng, tiếp đón khởi khách nhân tới cũng thuận buồm xuôi gió, thành thạo, làm các nàng không thể không. Kinh ngạc cảm thán. Lưu quả phụ đem các nàng biếu môi lại nhảy nghe tiếng trong hai, cười nói, trước kia vương gia thường xuyên có làm yến hội, nhân thủ không đủ thời điểm chúng ta lão phu nhân đều sẽ làm ta đi hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Những cái đó khách nhân chung không thiếu đại quan quý nhân, ta sớm đã thành thói quen. Đây cũng là nàng đối mặt này đó có tiền công tử ca khi không khiếp đảm nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, liền nói gia đình giàu có ra tới người chính là không giống nhau. Vân thị vui tươi hớn hở nói, có lưu quả phụ tại đây hỗ trợ, các nàng nhưng nhẹ nhàng không ít. Bách bối bối thấy khách nhân không phải rất nhiều, liền đối với vân thị nói, đại bá mẫu, mị sa tỉ khó được về nhà mẹ đẻ, lại có thai, ngài trở về bồi bồi mị sa tỉ đi. Nơi này có lưu thẩm hỗ trợ ngài không cần lo lắng. Đúng vậy, đại tẩu, ngươi trở về bồi mị xa đi, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc ta lại đi kêu ngươi. Triệu thị cũng nói. Vân thị nghĩ nghĩ, nữ nhi trở về nhiều ngày như vậy, nàng còn không có thời gian bồi nàng hảo hảo nói chuyện, cũng liền nghe theo bách bồi bối nói cởi xuống tạp dề đi trở về. Bách mang thuyền cùng bách định lãng mấy người ăn xong cơm sáng liền hồi trên thuyền chờ khách nhân đi. Mãn thương tự nhiên là theo sát ở ca ca phía sau. Bách Ngọc Châu ở trong thôn tìm mười mấy tay nghề người tốt hỗ trợ dẹt lưới đánh cá. Mỗi chương lưới đánh cá tiền công là một lượng bạc tử, bất quá tiền để là dẹt vong cần thiết đạt tới nàng yêu cầu, nếu không một văn tiền đều không có. Hôm nay, Bách Ngọc Châu lại đây cùng Bách Bối Bối nói lưới đánh cá đều dẹt hảo, làm nàng qua đi nhìn xem. Bách Bối Bối xa xa liền nhìn đến Ngọc Châu trước ra môn than thượng có mười mấy người ở nơi đó chờ. Đại đa số đều là hai ba tuổi phụ nhân, còn có mấy cái 12 13 tuổi tiểu cô nương, tất cả đều là bách bối bối không quen biết. Bách bối bối thêm mới biết, nàng tương lai cẩu tử giao tế năng lực còn không kém. Các nàng mỗi người bên chân đều đôi một chương đại đại lưới đánh cá, bách bối bối chiều các nàng cười cười, sau đó ngồi xổm xuống thân nghiệm thu lưới đánh cá. kia mười mấy người đều nín thở ngưng thần nhìn chầm chăm bách bối bối. Liền lo lắng bách bối bối đối chính mình rệt lưới đánh cá không hài lòng, lấy không được tiền. Bách bối bối thực tùy ý lật xem một chút, sau đó đứng lên câu môi cười nói, đều có thể. Cùng với nói bách bối bối tin tưởng những người này tay nghề, còn không bằng nói tin tưởng bách Ngọc Châu. Ngọc Châu làm việc thực ổn trọng, nếu những người này tay nghề không tốt, Ngọc Châu là sẽ không tìm các nàng. Nghe vậy, mỗi người trên mặt đều là vui sướng tươi cười, dệt một khối lưới đánh cá là có thể kiếm một lượng bác tử. Này so các nàng ra nam nhân ra biển bắt cá đều hảo kiếm tiền, chỉ tiếc này cơ hội chỉ có như vậy một lần. Bách bối bối ngân lượng chia các nàng, sau đó dùng mấy cái đại túi đem mười mấy chương lưới đánh cá chắc hảo, làm các nàng hỗ trợ nâng về đến nhà đi. Phùng thị đám người là biết bách bối bối lộng này đó lưới đánh cá là chuẩn bị nuôi dưỡng dùng, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhiều như vậy lưới đánh cá trong nhà cũng không địa phương phóng, nhưng đem phùng thị sầu hỏng rồi. Mấy người đang nói chuyện, Bách Mỹ xa đỡ Bách Định Hải chẩm rãi đã đi tới. Thứ gì trong nhà không bỏ xuống được. Bách Định Hải mơ hồ nghe được các nàng lời nói. Đại bá, ngài đã tới. Bách bôi bôi tiến lên cùng Bách Mỹ xa một tả một hữu đỡ Bách Định Hải đi vào trà lều. Các ngươi đều không cần đỡ, ta chính mình có thể đi rồi. Bách Định Hải cười nói, bất quá lại không có cự tuyệt các nàng hào ý. Hai ngày này chính hắn đều có thể đi cái qua lại. Bất quá còn không dám đi được quá nhanh, chỉ là nữ nhi không yên tâm, hắn cũng tùy nàng. Đại bá, ta đều nói ngài ăn tiết trước có thể chính mình đi. Bách bối bối nhấp môi cười nói, đại bá rốt cuộc có thể đi rồi. Đúng vậy, qua không bao lâu ta cũng có thể cùng người ca bọn họ một khối ra biển. Bách định hải thở dài, nói, hắn cũng hy vọng có thể vì trong nhà ra một phần lực. Vân thị thấy trượng phu chân một ngày so với một ngày hảo, trên mặt tươi cười cũng nhiều. Này trong túi là cái gì? Bách Định Hải nói xong lại chỉ vào trên mặt đất mấy cái túi hỏi. Đại bá, đây là lưới đánh cá, ta tính toán mấy ngày nay ở phụ cận lộng cái địa phương dưỡng cá biển. Nàng tối hôm qua đã cùng ngẫu thân còn có ca ca nói, tính toán mấy ngày nay liền tìm địa phương. Ngươi một người được không? Bách Định Hải nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu không làm ngươi mãn niên ca hoặc mãn phong ca giúp ngươi. Bách bối bối nở nụ cười. Chờ ta tìm được địa phương khẳng định muốn bọn họ giúp ta. Chuyện lớn như vậy nàng một người nào làm được. Này đó lưới đánh cá không bỏ xuống được liền phóng tới ta bên kia còn có lao nhị bên kia đi. Bách định hải nghĩ nghĩ nói, trà lều bên này mỗi ngày đều có khách nhân tới, như vậy phóng khó coi cũng chắn khách nhân lộ. Ta cũng là như vậy tưởng, chờ ta ca bọn họ trở về lại dọn qua đi. Bách bối bối nói. Bách bối bối nói đánh giá bách Mỹ xa liếc mắt một cái. Thấy nàng so vừa trở về khi béo một chút, hơn nữa tinh thần cũng khá hơn nhiều, nhìn nhìn lại nàng bụng, còn không hiện hoài. Bách bối bối cười cười, nói, mị sa tỉ, ngươi hiện tại có mang, muốn ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đổ vật Nói xong, bách bối bối lại đối phùng thị nói, nương, về sau mỗi ngày cấp mị sa tỉ nấu một hai cái trứng gà, lại nhiều lộng điểm canh cá chờ có dinh dưỡng nước canh cấp mị sa tỉ uống. Trong nhà không có dưỡng dây bò. Bằng không mỗi ngày một ly sữa bò hoặc sữa dê sẽ càng tốt. Bách Mỹ xa thẹn thùng cười hạ, bối bối, này trận tam thẩm đã cho ta lộng đủ thật tốt ăn, xem ta đều béo. Nàng dù sao cũng là gả đi ra ngoài người, ở nhà mẹ để ăn không uống không còn nói đến qua đi, chính là nàng hiện tại ăn uống đều là tam thẩm ra, cái này làm cho nàng cảm thấy thật ngưỡng ngùng. Béo hảo, béo đẹp. Bách bối bối nói lại hỏi hướng vân thị, đại bà mẫu, ngài nói có phải hay không? Chính là, béo điểm đẹp, bất quá lại như thế nào dưỡng cũng dưỡng không trở về trước kia bộ dáng. Vân Thị trong giọng nói mang theo đối trương gia người bất mãn. Nhớ trước đây nữ nhi chưa xuất giá khi khuôn mặt nhỏ đều là bụi ấm, thật đẹp. Nhìn bách Mỹ xa nhân Vân Thị nói sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới, bách bối bối lắc lắc đầu, cũng là biết đại bá mâu ai nữ xuất ruột, nhưng Mỹ xa tỉ vốn dĩ tâm tư liền trọng, lại thường thường nghe đến mấy cái này lời nói. Còn làm nàng như thế nào hảo hảo an thai? Nghĩ vậy, bách bối bối lại nói, Mỹ xa tỉ, ngươi có mang tâm muốn phóng khoáng một chút, không cần tưởng nhiều như vậy, như vậy đối thai nhi mới hảo. Có rảnh nhất định phải cùng đại bá mẫu hảo hảo nói nói mới được, bách bối bối thầm nghĩ. Sự tình quan trong bụng hài tử, bách Mị xa thực thận trọng, nghe xong bách bối bối nói vội thu hồi trong lòng thương cảm, ta đã biết, nàng đã mất đi một cái hài tử, đứa nhỏ này nàng nhất định sẽ cẩn thận. Lưu bảo ở trên giường nằm suốt 10 ngày, Lưu quả phụ không biết nàng cấp nhi tử ngao dược thủy kỳ thật là bách bối bối từ không gian làm ra tới linh nham thủy, nhìn nhi tử từng ngày hào lên, Lưu quả phụ trừ bỏ cảm kích bách bối bối chính là cảm thán hiệu thuốc đại phu y y thuật cao minh, làm nàng hơi thở thoi thóc nhi tử không mấy ngày lại sinh long hoặc hổ. Lưu bảo đến chính là nội thương, cũng không có thương đến gân cốt, một có thể rời giường liền ở trà liều hỗ trợ. Nhiều hai người hỗ trợ, Phung thị nhẹ nhàng không ít. Vài ngày sau, bách bối bối ở rời nhà không xa trên biển tuyển hảo nuôi dưỡng địa phương. Bách bối bối ý tứ là làm mãn phong cùng mãn thu như cũ mang khách nhân ra biển. Bách Man thuyền tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, giúp nàng đem nuôi dưỡng phạm vi vòng lên. Nàng tuyển vị trí này là chỉ là cái thí điểm, cho nên vòng địa phương không phải rất lớn. ca ca một người hỗ trợ là đủ rồi. Bách định hải đám người tới rồi lúc này cũng mới biết được bách bối bối làm người dệt này lưới đánh cá không phải dùng để bắt cá. Tiểu thư, ta cũng đi hỗ trợ đi. Lưu Bảo nói. Bách bối bối nhìn Lưu Bảo liếc mắt một cái, người thương vừa mới dưỡng hảo, trước tiên ở trong nhà làm chút nhẹ nhàng việc liền thành. Tiểu thư, ta thương đã hoàn toàn hảo, trà lều cũng không có gì sự nhưng làm, ta mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng, ngài khiến cho ta đi hỗ trợ đi. Lưu Bảo khẩn câu nói. Ở cha liều, phu nhân nói hắn còn nhỏ, cái này không cho hắn làm, cái kia cũng không cho hắn làm. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng nói hắn thương vừa vặn phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng hắn thật là cảm thấy chính mình không có việc gì, có thể làm việc. Các chủ tử đều ở làm việc, hắn một cái hạ nhân lại nhàn dối, hắn thiệt tình cảm thấy bất an. Bách bối bối mỉ môi, nói, nếu ngươi thật sự cảm thấy hảo, liền cùng mãn thương một khối đi theo ta đại đường ca bọn họ ra biển đi. Thuận tiện học học bơi lội. Ở bờ biển ở, sẽ không bơi lội là không thành. Mãn thương ánh mắt sáng lên, vui vẻ kêu lên. Hảo a hảo à, ta giáo Bảo Nhi ca học bơi lội. Bảo Nhi ca, ta hiện tại đều có thể ở trong biển lộn nhào. Ta có thể giáo ngươi học bơi lội. Bách bối bối nhìn đệ đệ khoe khoang bộ dáng nhịn không được gợi lên khỏe môi. Trong khoảng thời gian này mãn thương đã học xong bơi lội. Đi theo đường ca bọn họ ra biển. Nàng cũng không cần lo lắng. Lưu bảo không nghĩ tới bách bối bối sẽ làm hắn ra biển, cũng thực hưng phấn, đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự. Ngày hôm qua trạng vạng ở bờ biển nhìn đến kia tao du thuyền, nhưng đồ sộ, chỉ là không trải qua tiểu thư đồng ý hắn không dám đi lên. Hiện tại có tiểu thư chấp thuận, hắn chẳng những có thể học bơi lội, còn có thể đi theo du thuyền ra biển, thật sự là quá tốt. Lưu quả phụ thấy nhi tử đầy mặt hương phấn cũng nở nụ cười. Mãn phong ca, mãn thu ca. Ngày mai ta cùng bối bối đi quyển dưỡng thực mà, du thuyền liền giao cho các ngươi. Bách mãn tuyển vốn là không nghĩ muội mội vất vả như vậy, bất quá nếu không lay chuyển được nàng, chỉ có tận lực giúp đỡ nàng. Bởi vì có linh nham thủy này phát bảo, cho nên đối với tuyển mà này khối cũng không có yêu cầu. Bách bối bối tuyển này khối nuôi dưỡng mà ở ly nhà nàng không xa địa phương, quanh thân cũng không có thôn dân cư trú, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác sinh hoạt. Hai anh em đem trước tiên chuẩn bị tốt lưới đánh cá, cây trúc còn có tảng đá lớn khối chờ đồ vật phân vài lần dùng thuyền đánh cá vận đến bách bối bối tuyển kia khối nuôi dưỡng mà. Vong mà chỉ là vì phòng ngừa dưỡng cá chạy ra đi, hơn nữa bách bối bối tuyển địa phương cũng chỉ có 3-4 mê thâm đối bách mãn thuyền tới nói không phải cái gì việc khó, bách bối bối chính là hỗ trợ lôi kéo hạ lưới đánh cá, để hạ cây trúc gì đó, cái khác bách mãn thuyền một người liền thu phục Bách bối bối vốn dĩ dự tính 2 ngày là có thể đem mà vòng hảo, không nghĩ tới lại dùng 3 ba ngày. Nhìn vòng tốt nuôi dưỡng mà, bách bối bối cười đến vẻ mặt sẵn lạ, ca, hiện tại chúng ta liền trở về đem cá bột lộng lại đây. Ca ca cũng là lợi hại, hắn lưu ra tới những cái đó cá thật đúng là sản xuất tiểu ngư tới, trừ bỏ lần trước cấp tiểu ra kia nửa thùng cá, còn có mỗi ngày khách nhân điểm, trong nhà còn có ước chừng 2 thùng cá. Có này nuôi dưỡng mà. Trong không gian cá cũng có thể làm ra tới. Vật lấy hy vi quý, đến lúc đó liền tính nàng đem cá giá cả hướng lên trên âng, cũng không cần lo lắng này đó biển sâu cá bán không ra đi. Hai anh em lưu lại ngày hôm sau phải dùng cá, mặt khác cá lấy đều phóng tới vòng tốt trong biển. Nhìn này đó cá một đảo tiến nuôi dưỡng mà liền lẻn vào trong nước, bách mạng thuyền có chút lo lắng nói, cũng không biết có thể hay không nuôi sống. Này đó là biển sâu cá. Cùng thiền cá biển đặc tính không giống nhau, hắn thật không quá tin tưởng mới ba bốn mẹ thâm địa phương là có thể dưỡng đến sống. Ca, ở nhà đều có thể dưỡng đến sống, ở chỗ này khẳng định cũng có thể nuôi sống. Bách bối bối cười khe nói. Nàng không thể đem linh nhàm thủy sự nói cho ca ca, chỉ có thể trấn an một chút. Chỉ mong đi. Dưỡng không dưỡng đến sống với hắn mà nói không sao cả, dù sao trong nhà hiện tại cũng không thiếu tiền. Hắn chính là lo lắng đến lúc đó mội mội sẽ quá thất vọng. Bách bối bối hạng nặng tâm thần đều ở này đó cá mắt trên, không biết ca ca trong lòng suy nghĩ, đối hắn nói, ca, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa ta sẽ đem thuyền sử trở về. Bách bối bối ý tứ là làm hắn đi đường đi về trước, dù sao đi đường một khắc tới chung cũng tới rồi. Hành, ta đây đi về trước, ngươi cũng đừng trở về quá muộn. Bách mãn thuyền nói hạ thuyền, đi đường đi trở về. Đãi bách mãn thuyền rời đi sau, bách bối bối vào thuyền thường, dẫn theo thùng gỗ vào không gian, trước đề ra 10 tới thùng linh nham thủy đảo tiến nuôi dưỡng mà, lại đem trong không gian cá lộng 1 phần ba bỏ vào nuôi dưỡng mà, nàng lo lắng dùng một lần phóng quá nhiều sẽ lòi, cho nên đạt được vài lần mới thành. Bách bối bối phóng xong cá đã là chẳng vạ, vừa định đem thuyền đánh cá sử trở về, xa xa liền thấy một đám người hướng bên này đi tới, tập trung nhìn vào. Nguyên lai like là đại bá nhị bá còn có mấy cái đường ca. Đại bá, ngài như thế nào cũng tới. Bách bối bối buồn cười nhìn mấy người trên mặt không chút nào che giấu vui mừng. Nếu là lao ca có thể cùng đại bá nhị bá giống nhau đối nàng có tin tưởng thì tốt rồi. Ngươi không phải làm ta nhiều hơn đi lại đi lại sao. Ta nghe ngươi ca nói nuôi dưỡng địa phương vòng hảo liền tới đây nhìn xem. Bách định hải vừa đi vừa nói chuyện nói. Bách bối bối làm cho bọn họ thượng thuyền đánh cá. Sau đó đem thuyền hoa đến lưới đánh cá bên cạnh, chỉ vào trung gian kia khối mặt biển nói, "Đây là chúng ta vòng tốt địa phương." "Cá đều buông đi sao?" Bạch này lãng hỏi, "Cá đều lẻn vào trong nước, thấy thì thấy không thấy." "Đều buông đi, nửa tháng sau lại đến vớt." Bạch bối bối cười nói, vốn là nàng là tưởng nói vài ngày sau tới vớt, nhưng lại sợ thời gian quá ngắn sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, lời nói đến bên môi lại ngạnh sinh sinh đổi thành nửa tháng. Nhưng mặc dù như vậy, Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng vẫn cảm thấy quá nhanh, nửa tháng thời gian cá cũng phì không bao nhiêu đi. Ta cảm thấy ít nhất cũng đến một tháng sau lại đến mất thích hợp chút. Bách bối bối lại rất chắc chắn cười nói, đại bá, nhị bá, chúng ta phong cá vốn dĩ liền không nhỏ, nửa tháng thời gian không ngắn, đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. Mã nghiên đối Bách bối bối rất là tin phục, nói, đại bá, cha, ngôi dưỡng cá biển là bối bối nói ra. Nàng khẳng định là có năm chắc mới có thể nói nửa tháng sau vứt cá, chúng ta liền nghe bối bối. Nghe vậy, Bách Định Hải thoải mái cười, cũng là, chúng ta cũng đều không hiểu cái này, vẫn là đừng loạn cấp ý kiến. Bách Định lãng nghe xong nhi tử nói cũng cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa, bối bối nói có thể vứt khẳng định là sẽ không sai. Được rồi, thiên đều mau đen, trở về ăn cơm đi. Bách Định Hải nói, mạng phong tiếp nhận Bách bối bối trong tay tương. Đem thuyền cắt trở về, cá bột bỏ vào trong biển, bách mãn thuyền ngày hôm sau lại cùng mãn phong bọn họ ra biển, bách bối bối mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến nuôi dưỡng mà đi một chuyến, trở về liền đi theo phùng thị bên người học trung nghệ, giữa trưa liền cấp du thuyền đưa cơm đồ ăn, buổi chiều lại đến môi dưỡng mà đi, buổi tối liền làm ngao vinh sư phó giáo nàng nước chớm, vội đến chân không chạm đất, lại nói tiếp buồn bực. Bạo sao một nhị nước chấm không có tinh dầu quả ngao không ra vinh sư phó cái loại này hương vị cũng liền thôi, nhưng làm đầu phụ phơi khô kết dùng gia vị nàng là dùng vinh sư phó nói cho nàng những cái đó tài liệu làm, nhưng chính là làm không ra cái loại này hương vị. Kỳ thật bách bối bối trong lòng cũng hiểu rõ, nàng nhất định là không không chế tốt tài liệu phân lượng. Phung thị nhìn nữ nhi vừa đến buổi tối liền điểm đèn dầu ở phòng bếp vội vàng, mỗi ngày đều phải lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đều mau đem nàng đau lòng muốn chết. Hôm nay buổi tối, Phùng thị cùng lưu quả phụ đem đậu hủ cùng đậu phụ phơi khô làm tốt sau liền vào phòng bếp. Bối bối, nếu không ngươi đem bình sư phó giáo ngươi làm nước chấm phương pháp cùng ta nói một chút, ta tới thử một lần. Phùng thị thịt đau nhìn mắt trên bệ bếp hai chén làm tốt nước chấm, nói. Nương, ngài thử một chút này hai chén nước chấm có cái gì bất đồng. Nàng chính mình thử mấy cái buổi tối, vị giác đều không nhanh ngại. Bất quá nàng cảm thấy hôm nay buổi tối làm này hai chén nước chấm so trước kia làm hảo rất nhiều. Phùng thị cầm thìa đem hai phân nước chấm đều nếm hạ, chấm ngâm nói, hai chén ăn lên không có gì khác biệt, bất quá. Nương, bất quá cái gì? Bách bối bối nóng nội hỏi, hy vọng nương có thể chỉ điểm một vài. Phùng thị suy tư sau một lúc lâu, lắc đầu nói, nói không nên lời, tổng cảm thấy kém một chút thứ gì. Bách bối bối mắt lué lué, hỏi Nương, Ngài lại nếm thử, xem này hai chén nước chấm hương vị có phải hay không giống nhau như lúc. Kém đồ vật đó là khẳng định, bởi vì thiếu tinh dầu quả, nếu là này hai chén nước chấm hương vị giống nhau như lúc, vậy thuyết minh nàng thành công, có thể khống chế được các loại tài liệu phân lượng. Phung thị ở nữ nhi mãn nhãn mong đợi hạ lại nếm nếm, dư vị một hồi lâu mới nói nói, ta cảm thấy là giống nhau. Nương, có phải hay không thật sự? Ngài vẫn là lại nếm thử đi. Bách bối bối vừa mừng vừa sợ. Vinh sư phó nói công phu không sợ người có tầm chỉ cần nàng dụng tâm là có thể khắc phục nàng đối tài liệu đắn đo không chuẩn vấn đề này, xem ra nàng mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí. Ta cảm thấy là giống nhau. Phung thị cũng không biết nữ nhi suy nghĩ, nàng tổng cảm thấy này nước chấm còn chưa đủ hoàn mỹ. Nương, ta lại làm một chén ngài nếm thử. Bách bối bối nói lại bắt đầu tuyển làm nước chấm nguyên liệu nấu ăn. Xem đến vùng thị trong lòng thẳng lấy máu, bất quá nàng cũng biết, học tru nghệ khẳng định muốn nếm thử, muốn lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn. Cũng may các nàng ra khai trà lều mỗi ngày đều có khách nhân tới cửa, này nước chấm tuy rằng làm được không tốt, nhưng miễn cương còn có thể dùng. 30 phút sau, bách bối bối đem tân làm tốt nước chấm làm mâu thân nếm, phùng thị nếm một ngụm, nói, cùng kêu hai chén hương vị giống nhau. Bởi vì phòng bếp ánh sáng không tốt. Cho nên phùng thị không phát giác nữ nhi nghe xong nàng lời này có chút kích động, dừng một chút, còn nói thêm, bối bối, ngươi nghĩ lại, này nước chấm nếu là lại thêm chút mặt khác đồ vợ, hương vị có thể hay không hảo một chút. Nương, cái này trước phóng một bên, ngài sẽ giúp ta nếm nếm này gia vị. Bách bối bối đem trước hết làm tốt đậu phụ phơi khô kết gia vị bưng cho mâu thần. Phùng thị nhìn trong chén hắc hoàng hắc hoàng nước canh hỏi, đây là cái gì? Vinh sư phó điều ra một loại chuyên môn dùng để thiêu đậu phụ phơi khô kết gia vị, bất quá ta làm không tốt, nương, ngài nếm thử có cái gì khiếm khuyết. Phùng thị còn không có nếm, chỉ là nghe nghe liền như mày, nói, này hương vị như vậy gây mũi nấu ăn có thể ăn ngon sao. Cũng là phùng thị nói được đủ viện chuyển, bách bối bối chính mình nghe thấy một chút cũng cảm thấy cái này hương vị có chút ghê tởm, chính là nàng chính là không nghĩ ra đồng dạng này đó tài liệu ngao. Vì cái gì cùng vinh sư phó làm khác biệt liền lớn như vậy đâu? Bối bối, ngươi này gia vị là dùng này đó nguyên liệu nấu ăn nào? Phùng thị hỏi. Hoa tiêu, đại liêu, hương diệp, vỏ quế. Bách bối bối một hơi nói mười mấy loại ngao chế gia vị tài liệu tới. Phùng thị nghe được thẳng những mày, nhiều như vậy gia vị, có giống nhau gia vị phân lượng không nằm chắc hảo này hương vị liền sẽ biến, nào có dễ dàng như vậy? Bách bối bối linh quang vừa hiện, nương ngại y tứ là không cần nhiều như vậy tài liệu cũng thành. Ngày đó vinh sư phó cũng đối nàng nói qua, có thể sáng tạo liền càng tốt, nàng ở phân lượng đắn đo thượng có khiếm huyết chính là nàng cũng có chính mình ưu thế, đó chính là nàng nhũ đầu so người bình thường hảo, nàng còn có thể đem hiện đại một ít mỹ thực nguyên tố dung đến thức ăn. Nghĩ tới, bách bôi bôi rộng mở thông suốt, nàng từ lúc bắt đầu liền chui vào ngó cụt, Một lòng một dạ nghĩ phải làm ra cùng vinh sư phó làm giống nhau như lúc nước chấm, lại đã quên chính mình như thế. Vinh sư phó là trong cung gia tới đầu bếp, liền tính dùng một lần dùng mấy chục loại gia vị hắn cũng có thể làm ra tốt hương vị tới, chính là ngươi không giống nhau, ngươi mới vừa học trù nghệ không mấy ngày, này phân lượng nơi nào là dễ dàng như vậy nắm chắc, đừng nói ngươi, này mười mấy loại tài liệu liền tính là ta cũng rất khó điều ra tốt hương vị tới. Phùng Thị nói Bách bối bối trầm mặc một lát sau, nói, nương, ta đã biết, ta thử lại một lần. Bách bối bối ở trong đầu suy tư kiếp trước rượu gia vị hương vị là thế nào? Sắc trời không còn sớm, đều vây đã chết, ngày mai lại làm đi. Phùng thị ngáp một cái nói, nương, ngài đi trước ngủ đi, ta đợi lát nữa liền ngủ. Hành, ngươi cũng đừng quá chậm. Phùng thị thật là chịu đựng không nổi, xoay người ra phòng bếp. Bách bối bối đã phát một hồi lâu ngốc mới bắt đầu động thủ làm rượu gia vị, nàng ở vừa rồi mười mấy loại gia vị chung chỉ chọn hoa tiêu, nhục quế, thịt sơn móng tay, đại liều, hương diệp này 5 loại gia vị, lại cắt vài miếng lát gừng phóng tới một bên dự phòng, lại tìm ra đường trắng để vào trong nồi ngao thành cạ dẹ mẹo sát, lại gia nhập rượu vàng quấy đều, sau đó đem 5 loại hương liệu cùng lát gừng để vào trong nồi tiểu hoàng ngao cho đến một cổ thanh hương phiêu ra. Trong nồi rượu gia vị lạnh lúc sau, bách bôi bôi đem toàn bộ tài liệu vất ra tới, sau đó tự mình nếm vị. Bách bôi bôi dùng thìa múc một thìa, trước dùng đầu lưới điểm điểm, cuốn vào trong miệng, dư vị một chút, có loại hiện đại rượu gia vị hương vị, bất quá đại liêu hương vị giống như quá nồng chút, lại nếm một ngụm, có chút sạc hầu, hơn nữa có cổ mùi khét, nếm này lần thứ hai nàng đã xác định là đại liêu phóng nhiều, này mùi khét hẳn là vừa rồi ngao đường thời điểm quá mức rồi. Đem đường ngao tiêu mới có nảy cổ hương vị. Lúc này phùng thị đám người đã ngủ rồi, bách bối bối đang ở cao hứng cũng không cảm thấy vây, lại dựa theo vừa rồi tỷ lệ, đem đại liêu phân lượng đi 1/3 ba, lại ngao một lần. Lần này làm được hương vị cùng hiện đại rượu gia vị hương vị đã thức gần, nhưng bách bối bối vẫn là cảm thấy không hài lòng, cân nhắc đã lâu cũng không biết nên tăng giảm nào một mặt hương liệu hảo. Cân nhắc không ra, đành phải tạm thời từ bỏ. Nàng đem hai lần làm rượu gia vị phân biệt trang nhập tiểu cái bình trung, chờ ngày mai làm mẫu thân làm cấp khách nhân nếm thử, xem khách nhân phản ứng như thế nào. Bạch Bối Bối đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, thấy Mẫu thân cùng Lưu Quả phụ đang ngủ ngon lành, lại vào không gian. Đi đến ngoài động kia khối đất trồng rau, nhìn đến nhất bên cạnh miếng đất kia mấy cây chui từ dưới đất lên mà ra chồi non, Bạch Bối Bối mừng rỡ như điên. Tinh dầu quả sống. Bạch Bối Bối ngồi xổ mấy cây chồi non trước Rồi tay thật cẩn thận bút ve kia xanh non xanh non tinh dầu quả mầm, không biết này tinh dầu quả muốn bao lâu mới có thể kết thành quả. Bách bối bối đã bắt đầu khát khao khởi chính mình có được một tảng lớn tinh dầu vườn trái cây tình cảnh. Bất quá, khát khao chung quy là khát khao, bách bối bối ở đất trồng rau lưu luyến thật lâu mới trở lại trong động, thói quen tính đánh một số nước ra không gian, đảo tiến phòng bếp lưu nước. Này mấy tháng qua, người nhà thân thể càng ngày càng tốt liền cái tiểu bệnh cũng chưa sinh, mẫu thân cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu các nàng đều quy công với sinh hoạt cải thiện, chỉ có bách bối bối trong lòng rõ ràng, đây đều là linh nham thủy khởi tác dụng Bách bối bối chẳng những hướng chính mình ra lưu nước thêm linh nham thủy, đại bá nhị bá ra nàng cũng giống nhau thêm, hiện tại mỗi lần đưa nước nhật tử đều là nàng đi mua thủy, đại bá nhị bá ra đại môn chìa khóa nàng đều có, cho nên sẽ không lộ ra dấu vết. Bách bối bối cảm thấy chính mình mới vừa nằm xuống đi liền nghe được lưu thẩm rời giường thanh âm. Bách bối bối thật sự là không mở ra được mắt, thẳng đến mạng thương tới kêu nàng rời rường ăn cơm sáng nàng mới tỉnh lại. Tỷ, tỉ, ngươi không phải cùng ta nói không thể ngủ nướng sao, như thế nào chính mình ngủ khởi lười dắt tới. Mạng thương lên ăn nói, hắn trước kia ngủ nướng nhưng không thiếu bị tỷ tỷ nhắc mãi. Bách bối bối chấp chấp mắt, trình trọng chuyện lạ gật đầu, là, tỷ tỷ sai rồi tỷ tỉ, tỉ cam đoan với ngươi về sau không hề ngủ nướng, hảo sao. Đều nói lời nói và việc làm đều mẫu mực, nàng đây là cấp mãn thương làm cái hư tấm gương, về sau đến sửa. Phung thị tiến vào vừa lúc nghe được tiểu nhi tử cùng nữ nhi đối thoại, nhìn không được lắc lắc đầu, nữ nhi đây cũng là mệt, tối hôm qua nàng ngủ đến quá trầm, cũng không biết nữ nhi khi nào thượng dường. Bách bối bối trở lại phòng bếp đánh thủy đến bên ngoài rửa mặt, nhìn đến đại bá bọn họ lại đây ăn cơm sáng. Vội chạy về phòng bếp đối Phùng Thị nói, Nương, ngài dùng này cái bình rượu gia vị làm đầu phụ phơi khô kết thịt kho tàu nhìn xem hương vị thế nào. Đúng rồi, lại lộn cái cá, này rượu gia vị còn có đi tanh tác dụng. Bách bối bối nói đem lần thứ hai ngao kia đàn rượu gia vị lấy ra tới giao cho Phùng Thị. Đây là ngươi tối hôm qua làm cho. Phùng Thị mở ra đàn khẩu nghe nghe, ân, nghe lên cũng không tệ lắm, có cổ nhàn nhạt mùi hương. Đúng vậy. Nương, này rượu gia vị tác dụng rất lớn, chẳng những có thể ra tăng thức ăn mùi hương, nấu cá có thể đi mùi tanh, làm dê bỏ thịt có thể đi tanh vị, xào rau xanh khi phóng điểm rượu gia vị, còn có thể làm lá xanh đồ ăn có vẻ càng thêm xanh biếc. Bách bối bối đem chính mình biết nói rượu gia vị tác dụng đều nói ra. Này rượu gia vị có như vậy thần kỳ. Phung Thị nửa tin nửa ngờ. Nương, ngài thử xem chẳng phải sẽ biết. Hành. Ta đây dùng này rượu gia vị lộng vài món thức ăn cho ngươi đại bá nhị bá bọn họ nếm thử. Phùng thị nói liền tẩy nổi Lưu quả phụ nghe được phùng thị muốn xào rau, vội đến bếp trước nổi lên hỏa tới. Phùng thị một phen làm tốt đồ an tâm, đậu phụ phơi khô kết xào thịt, tương nấu hoa cúc cá bưng lên bàn, mãn niên đã kêu lên, tam thẩm, hôm nay là ngày mấy, buổi sáng cũng làm cho như vậy phong phú. Thường lui tới cơm sáng không phải thịt nạc cháo chính là cháo trắng xứng rau ngâm. Nhiều nhất cũng là chiên mấy cái trứng gà, hôm nay đây là có chuyện gì? Phung Thị cười nói, tối hôm qua bối bối ngao một loại nấu ăn nước chấm, còn có một loại gọi là gì rượu gia vị gia vị, bối bối làm ta làm tới cấp các ngươi nếm thử, xem có cái gì muốn cải tiến địa phương. bối bối làm nha. Mã nghiên vẻ mặt ghét bỏ, bối bối làm đồ ăn nhiều nhất cũng chỉ có thể nuốt xuống mà thôi, sao có thể cùng tam thẩm tay nghề so. Bách bối bối đôi mắt trừng, mã nghiên ca. Người kia cái gì biểu tình, ta làm gì đó rất khó ăn sao. Mãn niên thấy chính mình không cẩn thận đem bách bối bối cấp đắc tội, vội lịnh nọt cười nói, không có, không có, bối bối làm gì đó như thế nào sẽ khó ăn đâu. Mãn niên giống như sợ bách bối bối không tin giống nhau, xoa một chiếc đũa đậu phụ phơi khô kết tiêu thịt liền hướng trong miệng tắc, cũng mặc kệ năng không năng. thấy thế, những người khác nhịn không được nở nụ cười. Bách bối bối cũng nhấp môi mà cười. Đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm mãn niên, liền muốn nhìn hắn hưởng qua này đồ ăn sau sẽ là cái gì phản ứng. tiểu tâm đừng nghẹn chứ. Triệu thị không yên tâm nhắc mãi một câu. Mãn niên đột nhiên đôi mắt trừng, hai mắt đam đam. Triệu thị vừa thấy, vội buông chén đua hoảng loạn vỗ nhi tử phần lưng, đều nói đừng nghẹn, đừng nghẹn chứ, ai làm ngươi lớn như vậy khẩu. Nương, ta không nghẹn, này đầu phụ phơi khô kết mùi vị thật thơm. Một hồi lâu mãn niên mới mơ hồ không do nói. Mãn niên ca, là ngươi biểu tình quá khoa trương mới đem nhị bá mẫu cấp dò đến. Bách bối bối vừa tức giận vừa buồn cười nói. Mãn niên ca chính là thích chơi bảo, bỏ thêm rượu gia vị đầu phụ phơi khô kết thiêu thịt hương vị liền tính lại hảo cũng không đến mức làm hắn kinh thành như vậy đi. Mãn niên thật vất vả mới đem một miệng đồ ăn nuốt xuống đi, hắc hắc cười cười, lại gấp một chiếc đua thịt cá nhét vào trong miệng. Thiểu tâm xương cá. Triệu thị lại vội vàng dặn dò nói, đáng tiếc mãn miên đã đem thịt cá nhét vào trong miệng. Cái này ăn ngon, này cá so đậu phụ phơi khô kết càng tốt ăn. Mãn miên kêu lên. Thực sự có ăn ngon như vậy? Bách định hải nửa tin nửa ngờ kẹp lên một chiếc đua thịt cá phóng khi trong miệng nếm lên. Những người khác cũng bị mãn miên bộ dáng rụ đến nước miếng chảy ròng, sôi nổi động nổi lên chiếc đua. Hương vị không nếm còn không biết. Bất quá hắn tam thẩm hôm nay đồ ăn tâm xảo đến so dĩ vãng xanh non nhiều. Vân thị nói gấp một cây đồ ăn tâm bỏ vào trong miệng. Ấn, này cá thật sự so trước kia làm ăn ngon nhiều, này cay vị nhiều một chút quá cay, thiếu một chút không đủ vị, không tồi, không tồi. Bách định hải hưởng qua thịt cá sau lời bình nói. Này cá thả rượu gia vị còn thả bối bối làm nước chấm. Phùng thị cười nói, kia nước chấm nàng tổng cảm thấy thiếu chút nữa thứ gì bất quá làm khởi cá tới hương vị còn rất không tồi. Này đồ An tâm cũng xảo thật sự ngon miệng, này đồ An tâm xảo đến như vậy xanh tươi, thoạt nhìn liền có ăn uống. Vân Thị cũng nói, nghe đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói ăn ngon, bách bối bối mặt mày đều phi dương lên, đột nhiên, lại có một cái ý tưởng chui vào trong đầu. Đang lúc bách bối bối cao hứng hết sức, mãn niên một câu sát phong cảnh nói lại buột miệng thức ra, bối bối, thật nhìn không ra tơi à. Ngươi chủ nghệ chẳng ra gì, không nghĩ tới còn có thể làm ra này mỹ vị nước chấm cùng gia vị tới. Mãn niên ca, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta à. Bách bối bối khuôn mặt nhỏ đen hắc. Ha ha bách định hải đám người nở nụ cười. Ta đương nhiên là khen ngươi, về sau nấu ăn liền giao cho tam thẩm, ngươi chuyên môn cấp tam thẩm chế tác nước chấm cùng gia vị hảo. Mãn niên giống như không có nhận thấy được bách bối bối bất mãn, tiếp tục nói. Triệu thị dùng chiếc đua tức giận ở nhi tử trên đầu gõ hạ, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Bối bối đang cố gắng học chú nghệ đây là chuyện tốt, nhi tử nói nói như vậy không phải đã kích bối bối tính tích cực sao. Triệu thị thật là lấy cái này không đàng hoàng nhi tử không có biện pháp. Nương, ta lại chưa nói sai. Mãn niên không phục nói thầm nói. Ở mãn niên xem ra, Phùng thị cùng bối bối một người làm nước chấm, một người nấu ăn, mẹ con kết hợp, cũng rất không tồi. Chỉ cần có thể làm ra hảo đồ ăn, ai xuống bếp, ai làm nước chấm lại có cái gì quan hệ. Nhị ba mẫu, mãn niên ca nói giỡn. Bách bối bối thấy triệu thị còn muốn răn dạy mãn niên, liền cười khuyên đủ. Triệu thị thấy bách bối bối bên môi treo cười, giống như thật sự không đem nhi tử nói để ở trong lòng, lúc này mới không lại dăn dạy nhi tử. Mãn niên cảm kích nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, lấy lòng cho nàng gắp một chiếc đũa thịt cá, bối bối, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút. Bách bối bối con con môi, cảm ơn mãn miên ca. Triệu thị tức giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thời tiết từng ngày lạnh lên, mỗi người trên người đều tăng thêm một kiện hậu áo ngoài. Làm phung thị mấy người chuẩn bị không kịp chính là, mới đến 12 tháng sơ năm liền không có một cái du khách. Nhi ngồi ở trà lều thở ngắn than dài, thổi gió lạnh mọi người, bách bối bối cười nói, ta đã sớm đoán được cuối năm sẽ không sinh ý. Chẳng qua không liêu sớm như vậy liền không khách nhân, bất quá này cũng không quan hệ, hồng phúc tiểu lầu mỗi ngày 100 chương đậu phụ phơi khô vẫn làm ớn, hiện tại chúng ta bên này không khách nhân, chúng ta có thể đem cấp hồng phúc tiểu lầu đậu phụ phơi khô số lượng hướng lên trên thêm một chút, ta tin tưởng tôn trưởng quầy sẽ thật cao hứng, hơn nữa quá mấy. Ngày chúng ta nuôi dưỡng những cái đó cá biển cũng có thể vớt, sẽ không bị đói. Bách định hải như như mày, nói ra đấy lòng ý tưởng. Trong khoảng thời gian này đều là người một người ở nuôi dưỡng mà vội vàng, nhà chúng ta nhiều người như vậy, như vậy nhàn dối cũng không phải chuyện này. hắn chân hiện tại cũng coi như hảo, hán đang chuẩn bị cùng nhi tử bọn họ cùng nhau mang khách nhân ra biển đâu, không nghĩ tới liền không du khách. Cũng không phải là bách định lãng cũng nói tiếp, nói, muốn ta nói, hiện tại không du khách, chúng ta liền ở gần biển bắt chút cá. Vân thị cũng phát sầu đã mở miệng, Ta vốn đang nghị hắn tam thẩm ra phòng ở cái hảo sau cũng cái tòa nhà ngói, hiện tại xem ra vẫn là tính. Hiện tại nàng là đã biết, cha lều cùng du thuyền sinh ý không có khả năng vẫn luôn hảo đi xuống, liền tính đỉnh đầu thượng có điểm tiền cũng không thể lập tức sai hết. Đại bá, nhị bá, việc này ta sớm có tính toán, chờ thêm mấy ngày đem nuôi dưỡng cá biển vứt lên sau lại ở bên cạnh nhiều vòng hai cái nuôi dưỡng mà, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng cá biển bách bối bối nói. Vốn gì ta là nghĩ tới xong năm lại bắt đầu dưỡng cá biển, chính là nếu hiện tại không có du khách, đại gia lại không nghĩ nhàng dối, vậy nuôi dưỡng cá biển đi, nuôi dưỡng cá biển sẽ không so ra biển kém, đại bá, nhị bá, các ngài tin tưởng ta. Bách Định lãng đối Bách bối bối đề nghị không có ý kiến, nhìn về phía Bách Định Hải, hỏi, đại ca, ngươi nói đi. Bách Định Hải nghĩ nghĩ, nói, trước đem cá vớt lên lại nói. Nếu đến lúc đó có cá bột đủ nói chúng ta lại làm quyết định. Bách định hải tin tưởng bách bồi bồi có thể dưỡng ra biển cá tới, chính là có thể dưỡng ra nhiều ít cá biển tới hắn lại không biết, nếu số lượng thiếu nói vẫn là muốn ra biển. Bách man thuyền nguyên bản cũng là lo lắng này đó cá biển dưỡng không sống, nhưng đến bây giờ cũng không thấy có cá chết hiện lên tới, này liền thuyết minh những cái đó cá biển đều sống, này sẽ nghe mội mội làm đại gia cùng nhau dưỡng cá biển cũng không hề nghi ngờ. Ngày hôm sau giữa trưa, bách bối bối đậu phụ phơi khô giao cho hồng phúc tiểu lầu người, sau đó giao đãi nói mấy câu, làm tôn trưởng quầy hai ngày sau tự mình lại đây một chuyến, nàng có việc muốn cùng hắn mặt nói. Hai ngày sau là vớt cá biển nhật tử, bách định hải đám người thực hưng phấn, trời còn chưa sáng đại gia tất cả đều đến trà liều tới. Đại gia ăn xong cơm sáng mang theo ngư cụ liền ra cửa, trừ bỏ lưu quả phụ cùng phùng thị tam chị em dâu. Những người khác tất cả đều thượng thuyền đánh cá. Đi vào nuôi dưỡng mà, Bách Định Hải hưng phân nói, đệ nhất vong ta tới giải. Hắn đã vài tháng không ra biển, thực hoài niệm răng lưới cảm giác. Hảo, đệ nhất vong liền cấp đại ca giải. Bách Định lang thực có thể lý giải chính mình đại ca hiện tại tâm tình. Ngay vậy, Bách Man thuyền đem trên thuyền lưới đánh cá sửa sang lại hảo giao cho Bách Định Hải, đại bá, răng lưới đi. Bách Định Hải một tay lôi kéo lưới đánh cá con ruồi. Một tay ôm lưới đánh cá, dùng sức ném đi, lưới đánh cá lập tức trương mở ra, rơi vào mặt biển. Một lát sau, Bách Định hải trong tay con rùi một túm, chuẩn bị thu vóng. Vóng vừa thu lại, vô số mổ mỡ cá biển ở vóng nhảy bắn dây rua, giống tửa muốn tránh thoát lưới đánh cá chói buộc. Bách Định lãng đôi mắt tỏa sáng kêu lên, đại ca, thật nhiều cá đâu. Một khắc chiếc thuyền thượng mãn thương cùng lưu bảo cũng kinh hỉ kêu, nhiều như vậy cá. Con thất thần làm gì? Mau tới đây hỗ trợ. Cá quá nhiều, Bách Định hải có chút cố hết sức chiều Bách Định nói. Hảo, hảo. Bách Định lãng liệt ngoài miệng trước, Bách mãn thuyền cũng ở bên kia hỗ trợ đem vong kéo tới. Một khác điều thuyền đánh cá thượng mãn phong mấy người cũng xem đến trận mắt há hốc mồm, bối bối một người liền dưỡng ra nhiều như vậy cá tới. Này đệ nhất vong ước chừng có 3-400 cân, hơn nữa đều là biển sâu cá đâu, này đến bán bao nhiêu tiền A Lần trước mãn thuyền ra viễn hải vớt trở về cá cũng không nhiều như vậy. Ha ha, bồi bối, ngươi thật là làm tốt lắm. Bách định lãng nhìn kéo tới đệ nhất vong cá hết sức vui mừng nói, đại ca, cứ như vậy nào dùng lo lắng không đủ cá bột Bách định hải cũng mừng rỡ không khép miệng được, lập tức làm ra quyết định, đúng vậy, chúng ta về sau liền nuôi dưỡng cá biển, không ra hải. Biển sâu cá giá cả cao, mọi người đều rõ ràng. Bọn họ ra viễn hải bắt 2-3 tháng cá cũng không có này một vong cá đăng giá. Hú hồ, nôi dưỡng cá biển so ra biển an toàn nhiều, có thể nói là không có nửa điểm nguy hiểm. Mãn phòng, mãn niên, thuyền cá thương sợ dưỡng không được nhiều như vậy cá, các ngươi đi đem trong nhà cá thùng lấy tới. Bách định lãng đối một khắc chiếc thuyền thượng nhi tử cùng cháu trai nói, lúc này mới đệ nhất vong đầu, lại mấy vong đi xuống cá thương khẳng định trang không dưới. Cha! Chúng ta hiện tại liền trở về. Mãn nhiên vui tươi hớn hở nói, hắn đến đem tin tức tốt này nói cho nương cùng đại bá mẫu còn có tam thẩm các nàng. Thấy bách định hải này để nhất vong bắt đi lên nhiều như vậy cá, bách định lãng đã chờ không kịp muốn giải để nhị vong. Bách định lãng là mãn thuyền đem thuyền hoa đến một cái khác vị trí, không đợi mãn thuyền đem thuyền đình ổn, hắn liền đem vong giải đi xuống. Ha ha, đại ca, ngươi xem ta vong không thể so ngươi vong thiếu đi. Bách định lãng nhìn vong chung nhảy bắn cá cười to nói. Bách định hải cười giúp hắn đem vong kéo lại. Bách bối bối mỗi ngày đều hướng nơi này tăng thêm linh nhăm thủy. Này đó cá sinh sôi nảy nở mau, lớn lên màu mỡ nàng cũng không ngoài ý muốn. Chính là nhìn đến đại bá nhị bá như vậy vui vẻ. Bách bối bối cảm thấy thực thỏa mãn. Nàng hy vọng bên người người có thể vẫn luôn như vậy vui sướng đi xuống. Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng một người giải hai võng liền đem hai chiếc thuyền cá thương cùng mấy cái cá thùng chứa đầy. Bách Định Hải trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Nếu không địa phương trang liền không cần lại răng lưới, chúng ta liền tới gom đất, dư lại cá liền dùng tới làm cá bột đi. Hành! Bách Định Lãng gật đầu, nhìn những cái đó vớt đi lên cá cười nói. Đại ca, này đó cá hẳn là có 2.000 nhiều cân đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Bách Định hải trên mặt cười vẫn luôn liền không biến mất quá. Nay biển sâu cá giá cả cao, chính là nhiều như vậy cá muốn bán được chạy đi đâu. Bách mãn thuyền hiển nhiên nghĩ đến so những người khác muốn nhiều, cao hứng đồng thời lại khởi sướng sâu tới. Huyện thanh hồng phúc tiểu lầu tôn trưởng quậy buổi chiều sẽ qua tới, hắn sẽ muốn nảy đó cá. Bách bối bối thực chắc chắn nói. Bách Định lang thẳng tắp nhìn bách bối bối, thẳng đến bách bối bối bị xem đến trong lòng thẳng phát mau, hắn mới cảm khái nói. Người nhà đầu này nếu là cái tiểu tử nên thật tốt. Nhà đầu này như vậy sẽ làm buôn bán, làm khởi sự tới còn một bộ một bộ, nếu là cái tiểu tử nhà bọn họ liền không cần sầu. Nhị bá, nam hải nữ hải còn không đều là ta cha mẹ hải tử. Ta cảm thấy nữ hải tử khá tốt. Bách bối bối nhấp môi nói, cái này triều đại nam tôn nữ ti quan niệm thật là sẽ hố chết người. Bách định lãng trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, sao có thể giống nhau. Nếu là tiểu tử có này kiếm tiền đầu bóc, chúng ta cả nhà về sau đều không cần sầu, chính là ngươi là cái nha đầu, về sau sớm hay muộn phải gả người, tiện nghi người khác. Bách bối bối thực vô ngữ, nhị bá, ta hiện tại mới 11 tuổi, như thế nào liền xả đến gả chồng đi nơi nào rồi, liền tính ta về sau gả cho người thì thế nào. Gả chồng lại không phải cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nàng kiếp trước là gặp một cái dắp tâm bất lương nam nhân. Nhưng nàng sau lại cũng gặp một cái hảo nam nhân, tuy rằng nàng không có yêu nam nhân kia, chính là không thể phủ nhận, trên đời này cũng không phải mỗi một người nam nhân đều không đáng tín nhiệm, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới đời này không gả chồng. Nàng sống lại một đời, đã không phải kiếp trước cái kia ngây thơ vô chi thiên kim tiểu thư, nàng sẽ không lại trọng thao vết xe đổ. Bách định hải nghe xong nàng lời nói nhân cơ hội dạy dô nói, bối bối, cô nương ra gả cho người chính là nhà chồng người. Đến lúc đó liền tính ngươi có tâm giúp đỡ nhà mẹ đẻ, kia cũng đến nhà chồng người đồng ý mới thành. Tuy rằng không thể nói đoạn tuyệt quan hệ, khá vậy không phải ngươi muốn làm gì là có thể đang làm gì, gà cho người liền có ước thúc, không thể tai giống như cô nương ra như vậy tự do. Bách định hải đây cũng là có cả mà phát, giống hắn nữ nhi, gà chồng phía trước mỗi ngày đều là cười thủng tịm, ở nhà mẹ đẻ muốn làm cái gì liền làm cái đó, chính là hiện tại đâu. Xuất giá đã hơn một năm mới hồi một lần nhà mẹ đẻ. Thấy đại bá muốn bắt đầu thuyết giáo, bách bối bối thức thời nhắm lại miệng. Mãn niên cũng là thường xuyên chịu cha mẹ nhắc mãi, hắn nhất hiểu biết bách bối bối hiện tại tâm tình. Thấy bách bối bối cưới đầu, vội đối bách định hải nói, đại bá, ngày cùng cha ta quần áo đều ước, thời tiết lánh, vẫn là chạy nhanh về nhà thay quần áo đi, miễn cho cầm lệnh. Bách bối bối ngừng đầu, thấy mãn niên chiều nàng làm mặt quỷ, không khỏi nhấp môi nở nụ cười. Ta không quan hệ, đại ca ngươi thân mình vừa vặn cũng không thể cảm lạnh Bách định lãng nghe xong nhi tử nói thâm chấp nhận, chạy nhanh làm mãn thuyền đem thuyền trở lại đi. Mãn phong mới vừa đem thuyền rửa hảo ngạ, mãn thương kéo lưu bảo liền hướng trong nhà chạy tới, vừa chạy vừa kêu, nương, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, lưu thẩm, các ngài mau tới à, chúng ta bắt thật nhiều thật nhiều cá đâu. Vừa rồi mãn phong mấy người trở về tới bắt cá thùng, Phùng thị mấy người đã biết bọn họ có thu hoạch, Chính là đương nhìn đến bọn họ nâng hồi mấy đại thùng cá, còn nói hai chiếc thuyền cá thương còn tràn đầy hai cá thương cá, phùng thị mấy người là vừa mừng vừa sợ. nay đó cá đều là bối bối dưỡng. Vân thị trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm kia mấy thùng cá hỏi. Triệu thị cùng phùng thị cũng cả kinh há miệng thở dốc, các nàng biết bối bối mỗi ngày đều phải đi nuôi dưỡng mà hai tranh, các nàng thấy bối bối giống như cũng không mệt ta, như thế nào mới nửa tháng thời gian liền dưỡng ra nhiều như vậy ca tới. Này quá là người giật mình. Cũng không phải là, nếu không phải bởi vì vớt lên không địa phương phóng, còn có thể lại giải mấy vong đâu. Bách định lãng cao hưng nói. Thiên à, mới nửa tháng là có thể dưỡng ra nhiều như vậy ca tới, trước kia nếu là biết cá biển còn có thể nhân công nuôi sống, vậy các ngươi còn ra biển làm cái gì? Vân Thị nói. Đúng vậy, nếu là sớm biết rằng cá biển dễ dàng như vậy dưỡng, kia hải tử hắn cha liền. Phung thị mặt lộ vẻ bi thương lầm bẩm, nói đến một nửa lại cảm thấy không thích hợp, vội đem lời nói dừng. Phung thị, sinh tử tư mệnh, lao tam nếu là không xảy ra việc gì, bối bối đứa nhỏ này cũng không có khả năng đi huyện thành, nếu là không đi huyện thành lại như thế nào sẽ trùng hợp ở thư phòng nhìn đến nuôi dưỡng hải sản thư. Cho nên nói, rất nhiều sự đều là mệnh trung chú định, hiện tại ba cái hài tử hào hảo, cũng tranh đua, ngươi hẳn là thấy đủ. Bách Định Hải nhẹ dọng khuyên đủ, Lão Tam xảy ra chuyện hắn làm sao không khổ sở, chỉ là đây là bọn họ mệnh, ai đều không thể thay đổi. Phùng Thị thu hồi đấy lòng bi thương, xả ra một cái tươi cười, đại ca, ta biết, hiện tại trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, ta thực thấy đủ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Bách Định Hải cùng Bách Định lãng hai người về nhà đổi hảo quần áo lại về tới trà lều, Phùng Thị cùng Bách bối bối đã đem cơm chưa làm tốt. Lưu quả phụ cầm chén đua dọn xong đối với trả lều ngoại thủ mấy cái cá thùng biên mãn thương cùng Lưu bảo kêu lên, tiểu thiếu ra, bảo nhi, ăn cơm. Mỹ sa tiểu thư, ngày trước đem canh cá hướng lên, đợi lát nữa lại cho ngài thêm cơm. Lưu quả phụ đem phùng thị cấp bách Mỹ sa mặt khác làm táo đỏ cẩu kỷ canh cá phóng tới nàng trước mặt. Cảm ơn Lưu thẩm. Bách Mỹ sa ôn nu nói tạng. Vân thị đám người vừa mới bắt đầu nghe được lưu quả phụ đối với các nàng sưng hô rất là biệt níu, không cho lưu quả phụ như vậy thế ơ, nhưng lưu quả phụ này hai mẹ con bẻ đến cùng cái gì dường như, mặc kệ bọn họ khuyên như thế nào chính là không thay đổi khẩu, mọi người đều không có cách nào, mấy ngày xuống dưới cũng thành thói quen. Bách bối bối thấy mãn thương cùng lưu bảo cứ như vậy ngồi vào trước bàn, hơi trao hạ mày nói, xem các ngươi đẩy tay mùi cá, bắt tay rửa sạch sẽ mới có thể ăn. Mãn thương biết tỉ tỉ thực cái sạch sẽ, lôi kéo lưu bảo đến bờ biển đi giặt sạch tay mới ngồi trở lại trước bàn. Bách định hải cung bách định lãng đá người cơm nước xong từng người về nhà, lưu quả phụ mới vừa cầm chén đua tẩy hảo liền thấy trà lều tiến đến hai người, từng người nắm một con ngựa. Lưu quả phụ tưởng khách nhân tới cửa, vội đón đi ra ngoài, vừa thấy, trong đó một vị là mỗi ngày giữa trưa tới lấy đậu phụ phơi khô nam tử, một cái khác nàng không nhận biết. Lưu quả phụ tiến lên hỏi vài câu mới biết được trong đó một cái là huyện thành tiểu lầu trường quay Tiểu thương, là tiểu lầu người. Lưu quả phụ tiến trà lều đối bách bối bối nói. Bách bối bối đã sớm thấy được tôn trưởng quay thân ảnh, bất quá nàng không vội mà đi ra ngoài, bởi vì nàng nhìn đến tôn trưởng quay ánh mắt rừng ở trà lều ngoại kia mấy cái đại thùng thượng, không khỏi nhẹ con khoe môi. Lưu thẩm, ta đã biết. Đợi một hồi lâu. Đều không thấy tôn trưởng quầy có tiến trà lều ý tứ, bách bối bối lúc này mới thong thả ung dung đi ra ngoài. Tôn trưởng quầy có phải hay không ghét bỏ nhà ta hàn xá quá keo kiệt mới không tiến vào Bách bối bối cô ý treo gẹo nói. Tôn trưởng quầy nghe được bách bối bối thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, bối bối cô nương chân ái nói giỡn. Ai không biết nhà người du thuyền không có dự định là ngồi không được, ta đã sớm nghĩ đến kiến thức một chút, chỉ là vẫn luôn không thể phân thân. Đáng tiếc thời tiết lệnh, hiện tại một cái du khách đều không có. Bách bối bối bất đắc di nói. Hiện tại cuối năm, mọi người đều vội vàng chuẩn bị ăn tết, quá xong năm sẽ có khách nhân. Tôn trưởng quay biết bách bối bối chỉ là thuận miệng vừa nói, liền theo nàng lời nói an đùi câu. Bách bối bối cười cười, không lại tiếp tục cái này đề tài, đem tôn trưởng quầy mời vào trà lệ ợ. bối bối đem mẫu thân cùng ca ca còn có lưu quả phụ giới thiệu cho tôn trưởng quay nhận thức. Phung thị cùng tôn trưởng quầy hàn huyên hai câu liền cùng lưu quả phụ tiến phòng bếp đi cấp tôn trưởng quầy làm thức ăn đi. Tôn trưởng quầy hai người lúc này đến, khẳng định còn không có ăn cơm chưa. Lưu bảo cùng mãn thương lại chạy đến trà lều ngoại cá thùng bên cạnh xem cá đi. Vừa rồi bắt cá trở về, bách bối bối sẽ dạy ca ca ở tôn trưởng quầy trước mặt nên nói như thế nào lời nói, cho nên bách bối bối này sẽ chỉ làm mỉm cười nấu trà, lặng lặng nghe ca ca cùng tôn trưởng quầy nói chuyện. Tôn trưởng quay nhìn mắt cử chỉ ưu nhã nấu trà bách bối bối, có loại rất quái dị cảm giác, cụ thể cái gì cảm giác hắn lại không thể nói. Tôn trưởng quay thấy hai anh em không có mở miệng nói sinh ý thượng sự, đành phải đi thẳng vào vấn đề hỏi, mãn thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, không biết các ngươi kêu ta tới là vì chuyện gì. Huyện thành đến nơi đây ra roi thúc ngửa cũng muốn ban ngày thời gian, hắn không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm, nên nói sự vẫn là chạy nhanh nói thỏa cho thỏa đáng. Tôn trưởng quầy, nghe ta muội muội nói, ngài cho ta muội muội một phần khế đức, là về trường kỳ hợp tác sự. Bách mãn thuyên hỏi. Tôn trưởng quầy trong lòng vui vẻ, hắn liền biết bọn họ tìm chính mình tới là vì việc này. Không sai, ta là cô ý cùng các ngươi trường kỳ hợp tác, chỉ là bối bối cô nương không có đồng ý. Tôn trưởng quầy không lộ thanh sắc nói, hắn suy đoán này hai anh em hẳn là thay đổi chủ ý. Không dối gạt tôn trường quầy, không phải ta muội muội không đồng ý. Mà là ta không đồng ý. Bách mãn thuyền biểu tình nghiêm túc nói. Tôn trưởng quay một đốn, hỏi, không biết mãn thuyền huynh đệ vì sao không đồng ý. Bách mãn thuyền nhữ như mày, muội muội làm hắn nói dối, hắn thật sự nói không nên lời. Bách mãn thuyền này phó biểu tình dừng ở tôn trưởng quầy trong mắt lại thành có khổ trung bộ dáng, có chút nôn nòng nói, mãn thuyền huynh đệ, có nói cái gì ngươi nói thẳng chính là. Bách bối bối nhăn nhăn mày, ở bàn phía dưới đá hắn một chân. Mãn thuyền mới bị bách nói, tôn trưởng quay là cái dạng này, ta có cái kinh thành bằng hữu, hắn nói muốn ở kinh thành mở tựu lầu, hắn biết ta nương đậu phụ phơi khô phối phương là không chuyển ra ngoài, cho nên muốn mời ta nương đến hắn tựu lầu đi đương đầu bếp. Cái gì? Tôn trưởng quay sắc mặt biến đổi, vội vàng đánh gậy bách mãn thuyền nói, này như thế nào thành? Nói xong, giống như lại cảm thấy chính mình quá đường đột, vội giải thích nói, ta ý tứ là nói kinh thành như vậy xa. Làm lệnh đường ly hương bối cảnh không tốt lắm. Từ bách bối bối đem đậu phụ phơi khô bán cho hồng phúc tiểu lầu sau. Tiểu lầu buôn bán ngạch đột phim anh trướng. Có người là vì nếm thức ăn tươi. Có nhân vi mặt mũi Tiểu lầu mỗi ngày đều đầy ngập khách vì hoạn. Hắn ngày hôm qua mới vừa viết thư đem tin tức tốt này nói cho nhà mình lão bản Nếu là lúc này chặt đức này sinh ý. Tiểu lầu khẳng định sẽ xuống dốc không thanh. kia hắn như thế nào đối mặt lão bản Bách bối bối rũ xuống đôi mắt Giấu đi trong mắt ý cười, này tôn trưởng quầy thoạt nhìn khôn khéo lao luyện, như thế nào cũng như vậy thiếu kiên nhẫn. Ta cũng là ý tứ này, chỉ là ta kia bằng hữu không chịu từ bỏ, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mội mội mới không dám cùng ngài ký xuống kia khế ước. Ngay vậy, tôn trưởng quầy hầu nghi nhìn nhìn khóa chặt máy bách mãn tuyển, lại nhìn nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh bách bối bối, mơ hồ có loại mắc mưu cảm giác. Hay là này hai người là vì nâng giới mới nói lời này. Lại nghĩ đến hai ngày trước, tới lấy đậu phụ phơi khô người cũng nói cô nương này thỉnh hắn tới có việc muốn nói. Tôn trưởng quay lập tức càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Này hai người khẳng định là tưởng nâng lên đậu phụ phơi khô giá cả, bằng không nói thẳng không bán đậu phụ phơi khô cho hắn là được. Hà tất như vậy phiền vái làm hắn đi một chuyến. Tiểu lâu một phần đậu phụ phơi khô thiêu thịt đã tăng tới 20 lượng bạc. Liên tính này hai người lại đem giá cả nâng nâng hắn cũng có thể tiếp thu chẳng qua, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Chính là cái này bách mãn thuyền lại không nói thẳng muốn trường giới, chỉ nói hắn bằng hữu tưởng thỉnh hắn mẫu thân đi kinh thành, hắn nên như thế nào đem để tài vòng trở về. Bách bôi bôi đem nấu trà ngon phong tới tôn trưởng quầy trước mặt, cười nói, tôn trưởng quầy, nhà của chúng ta đều là một ít thô trà, còn thỉnh tôn trưởng quầy đừng ghét bỏ. như thế nào sẽ, Tôn trưởng quay như suy tư gì mang trà lên suyết một ngụn. Tôn trưởng quay còn ở suy tư nên như thế nào mở miệng, đã nghe đến một cổ mùi hương, nghiêng đầu vừa thấy, phùng thị cùng lưu quả phụ đã đem đồ ăn mang sang tới, chén đuốc cũng dọn xong. Tôn trưởng quay các ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong lại phẩm trà. Bách bối bối cười khe nói. Tôn trưởng quay đôi mắt nhìn chầm chầm trên bàn tinh ánh dịch tấu sủi cảo, xanh tươi rau xanh, tương nấu cá hố. Đậu phụ phơi khô thịt ti cùng một cái đại cốt củ cải canh, này đó đồ ăn thoạt nhìn thực bình thường, chính là tôn trưởng quầy vị giác thực nhanh ngại, quăng nghe này đó đồ ăn mùi hương liền biết khẳng định ăn ngon. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn trưởng quầy gắp ở trà lều ngoại cái kia đồng bạn kêu tiến vào một khối ăn. Tôn trưởng quầy gắp một cái sủi cảo cắn một ngụm, phát hiện cư nhiên là rau hệ bát cá sủi cảo, nghĩ lại bên ngoài kia mấy thùng hiếm thấy biển sâu cá, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tôn trưởng quay nếm xong sở hữu đồ ăn, quay đầu lại đối với ở một khắc trương cái bàn biên pha trà bách bối bối hỏi, bối bối cô nương, xin hỏi này đó đồ ăn là nhà ngươi đầu bếp làm sao? Tất cả đều là ta nương làm. Bách bối bối câu môi đáp. Nghe vậy, tôn trưởng quay trong mắt hiện lên kinh ngạc, này trù nghệ so với hắn ra tiểu lầu đầu bếp trù nghệ là chỉ có hơn chứ không kém. Bách mãn thuyền bằng hữu mở tiểu lầu tưởng thỉnh hắn mâu thân đi đương đầu bếp nữ không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, tôn trưởng quầy trong lòng ý tưởng bắt đầu dao động Hắn vừa rồi cho rằng này hai anh em tưởng nhân cơ hội nâng giới, nhưng hiện hắn không xác định. Đừng nói đầu phụ phơi khô, chính là phùng thị này trù nghệ tới rồi kinh thành, có như vậy mạnh mẽ đối thủ, kinh thành hồng phúc tiểu lầu sinh ý khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp lưu lại phùng thị. Vốn là một bản mỹ vị đồ ăn, chính là tôn trưởng quầy bởi vì trong lòng có việc, Ăn đến cuối cùng cũng không biết là cái gì tư vị. Cơm nước xong, bách bối bối đem tân nấu trà ngon phong tới hắn trước mặt, lệ phép tính hỏi, ta nương làm đồ ăn không biết hợp không hợp tôn trưởng quay ăn uống. Tôn trưởng quay cười khổ một tiếng, bối bối cô nương này không phải bẩn thiệu ta sao? Lệnh đường trù nghệ so với chúng ta tiểu lầu đầu bếp tay nghề còn hảo, như thế nào sẽ không hợp ăn uống? Bách mãn thuyền nghe được tôn trưởng quay khích lệ mẫu thân tay nghề cũng thực tự hào, cười nói. Tôn trưởng quầy hợp ăn uống liền hảo. Tôn trưởng quầy dừng một chút, trực tiếp hỏi, mãn thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, xin thứ cho tôn người nào đó mạo muội nói một câu, thượng làng trài là các ngươi can, kinh thành ly thượng làng trài ít nói cũng muốn 2-3 ba tháng lộ trình, các ngươi liền thật bỏ được làm lệnh đường đến kinh thành đi. Lệnh đương trung nghệ tốt như vậy, ở nơi nào đương đầu bếp nữ cũng sẽ đã chịu trọng dụng, hà tất ngàn rằm xa xôi đi kinh thành đâu. Bách bối bối nghe ra tôn trưởng quầy ý tại ngôn ngoại, chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Bách mãn thuyền lại là khó hiểu nhìn về phía tôn trưởng quầy, tôn trưởng quầy ý tứ là. Lệnh đường nếu là nguyện ý, không bằng đến chúng ta hồng phúc tiểu lầu đi đương đầu bếp nữ tôn trưởng quầy thực thành khẩn nói, đến nỗi tiền công phương diện các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không bạc đái lệnh đường. Bách mãn thuyền không nghĩ tới tôn trưởng quầy là ý tứ này, ngây ngẩn cả người. Bách bối bối vội tiếp lời nói, tôn trưởng quầy hảo ý chúng ta tâm lĩnh, kỳ thật chúng ta cũng luyến tiếp ta nương vất vả như vậy, chỉ là... Bách bối bối nhìn ca ca liếc mắt một cái, dừng lại. Chỉ là ta kia bằng hữu không thuận theo không cào, chúng ta thật không có biện pháp. Bách mãn thuyền thu được bách bối bối ý bảo đành phải căng ra đầu tiếp được lời nói. Bối bối cũng thật là, nói sinh ý phải hảo hảo nói, làm gì làm cho như vậy phức tạp. Bách mãn thuyền đối mội mội đó là đầy bụng ai hoán. Bách bối bối lo lắng nói thêm gì nữa ca ca liền sẽ lòi, giả vờ tự hỏi một hồi mới đối hai người nói, ca, tôn trưởng quài, ta có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, không biết các người muốn nghe hay không. Tôn trưởng quài vui vẻ, bối bối cô nương người nói. Bách bối bối mỉ môi, nói, tôn trưởng quài, ta ca bằng hữu quá xong năm liền phải đi kinh thành, cho nên ta tưởng. Nếu là chúng ta có thể ký xuống 2 tháng hợp tác khế đức cũng là có thể thay đổi cái này tiến thoái lưỡng nan cục diện, ký kết khế đức ta ca bằng hữu cũng không hảo lại yêu cầu ta nương cùng hắn đi kinh thành. Này 2 tháng chúng ta mỗi ngày có thể cho ngài tiểu lầu cung cấp 300 trương đầu phụ phơi khô, giá cả còn cùng nguyên lai like giống nhau, như vậy đối chúng ta hai bên đều có lợi. Ngài cảm thấy đâu? Tôn trưởng quầy đôi mắt hơi hơi mị hạ, nha đầu này nhưng thật ra hảo tính kế. Nói đến nói đi nguyên lai like là muốn cho hắn hỗ trợ, bất quá rửa theo nha đầu này nói, hắn cũng không tính bạch giúp cái này vội. Này 2 tháng mỗi ngày còn có thể nhiều ra 200 chương đầu phụ phơi khô, này xong tháng cục diện, cớ sao mà không làm đâu. Tôn trưởng quay trong lòng kỳ thật đã đáp ứng rồi, chẳng qua hắn vẫn là không nghĩ nhả ra quá nhanh, giả vờ trầm ngâm lên. Tôn trưởng quay, coi như là giúp chúng ta một cái vội, có thể chứ. Bách mãn thuyền không hiểu mội mội vì cái gì muốn chính mình phóng thấp tư thái. Tôn trưởng quay trong mắt tinh quang trận lõe, cười nói, mãn thuyền huynh đệ nói quá lời, chính như bối bối cô nương theo như lời, đây là cùng có lợi lợi sự ta sao có thể sẽ không đồng ý đâu. Tôn trưởng quay một đốn, hướng trà lều ngoại nhìn thoan qua, giống như lơ đáng hỏi, mãn thuyền huynh đệ, các người bên ngoài những cái đó cá là muốn bán được chạy đi đâu. Này đó cá chúng ta là tính toán bán cho huyện thành gia đình giàu có, còn có hai cá thương đâu, này đó đều là biển sâu cá, giá cả quý, muốn những cái đó gia đình giàu có mới ăn đến khởi. Bách mãn thuyền nói. Tôn trưởng quay đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bọn họ hạ tiền đặt cọc sao? Đều là chút lao khách quen, không cần phó tiền đặt cọc. Các ngươi này đó cá là bán thế nào? Tôn trưởng quay lại hỏi. Hai lượng bạc một cân. Bách mãn thuyền nói. Đây là mội mội làm hắn báo giá cả. nay đó cá tùy tiện một cái đều có 3-4 cân, đại cũng có 11-12 cân đi, người thường ra thật đúng là ăn không nổi đâu. Tôn trưởng quay lần này thật là trầm ngâm lên. nay đó cá đều là hiếm thấy biển sâu cá, là có tiền đều mua không được, nếu là bọn họ chịu đem cá bán cho hắn thì tốt rồi. Tôn trưởng quay, nay đó cá đối người thường ra tới nói là quý điểm, chính là vật lấy hy vi quý. Gia đình giàu có mới sẽ không để ý chút tiền ấy, vàng không cũng sẽ không mỗi nửa tháng liền hướng chúng ta định một lần cá. Bách bối bôi đúng lúc nói. Tôn trưởng quay bắt được trọng điểm, các ngươi mỗi nửa tháng liền có này biển sâu cá. Đúng vậy, hiện tại chúng ta là nửa tháng bán một lần, quá đoạn thời gian sẽ 7 ngày bán một lần. Chờ đại bá cùng nhị bá bọn họ một khối nôi dưỡng sau, số lượng khẳng định sẽ gia tăng, liền 7 ngày bán một lần cá đi. Mãn thuyền huynh đệ. Bối bối cô nương, nếu những cái đó huyện thành những người đó không có phó tiền đặc cọc, các ngươi xem có thể hay không trước đêm này đó ca bán cho chúng ta tự lầu, này giá ta một văn tiền đều không phải ít của các ngươi. Tôn trưởng quay nóng bỏng nhìn mãn thuyền hai anh em. Bách mãn thuyền nhìn mội mội liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Bách bối bối cũng do dự hảo sau một lúc lâu, mới khó xử nói, ca, tôn trưởng quầy mới vừa cùng giúp chúng ta một cái vội. Theo lý thuyết chúng ta nên còn tôn trưởng quầy ân tình này, chính là như vậy liền sẽ đắc tội những cái đó quý nhân. Về sau bọn họ không tới mua chúng ta cá, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này bối bối cô nương không cần lo lắng, về sau nhà các ngươi cá chúng ta tiểu lầu toàn muốn. Tôn trưởng quay chạy nhanh nói. Bách bối bối vẫn là nhiều như mày, hỏi, tôn trưởng quầy, ngài biết nhà của chúng ta cá có bao nhiêu sao? Này đó biển sâu cá đều là chúng ta dưỡng, Về sau mỗi tháng đều sẽ có mấy vạn cân sản lượng, ngài tiểu lầu dùng được nhiều như vậy cả sao? Mấy vạn cân? Tôn trưởng quay cả kinh trừng lớn hai mắt, hắn là người thành phố, không biết này cá biển có thể hay không dưỡng, chính là mấy vạn cân sắc thật không phải hắn tiểu lầu có thể nuốt đến hạ. Bối bối cô nương, ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Tôn trưởng quay nếu mày trầm tư lên. Tôn trưởng quay ngài ra tiểu lầu mỗi ngày đại khái có thể tiêu đi ra ngoài nhiều ít cân cá. Bách bôi bôi đánh gãy tôn trưởng quầy suy nghĩ, hỏi Không nhất định, có khi một ngày có thể bán 100 cân tả hữu, có khi có thể bán đi ra ngoài 3-400 cân. Bách bôi bôi tính nhầm hạ, ý tôn quầy theo như lời Hồng Phúc tiểu lầu một tháng xuống dưới nhiều nhất cũng chỉ có thể bán cái 5-6 cân cá Nếu có thể cùng 3-4 như vậy tiểu lầu hợp tác, kia bọn họ nuôi dưỡng cá biển cũng không cần lo lắng tiêu không ra đi. Nghĩ vậy Bách bối bối trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, không lộ thanh sắc đối tôn trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy, ngài tiểu lầu nếu không toàn bộ cá cũng không có quan hệ, dù sao quá xong năm ta muốn tới ta nhà ngoại đi, ta nhà ngoại là ở Ngọc Khêm huyện, nghe nói nơi đó cũng có mấy nhà đại tiểu lâu ta tính toán tới rồi Ngọc Khê huyện lại tìm bọn họ nói chuyện hợp tác sự. Nghe xong bách bối bối nói, tôn trưởng quầy trong đầu linh quang vừa hiện, ức chế không được hưng phấn hỏi, bối bối cô nương. Ngươi nói hợp tác chính là chỉ trường kỳ hợp tác. Là trường kỳ hợp tác, bất quá việc này ta còn phải cùng ta đại bá nhị bá bọn họ thương lượng một chút. Mãn thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, chúng ta đều là lão người quen. Nếu các ngươi có trường kỳ hợp tác ý đồ, nhưng nhất định phải ưu tiên suy xét chúng ta hồng phúc tiểu lầu mới thành. chung quanh mấy cái huyện bao gồm ngọc khê huyện đều có chúng ta hồng phúc tiểu lầu chi nhánh. Nếu các ngươi đồng ý, ta tự mình cùng chúng ta kia mấy cái trường quầy mặt nói. Bảo đảm không áp các ngươi nửa văn tiền đến giới, các ngươi xem thế nào. Tôn trưởng quay ra mặt dày phàn nổi lên giao tin tới. Tôn trưởng quay cũng có chính mình tính toán, hắn cho rằng đây là bút ổn kiếm không bồi sinh ý, nếu là bởi vậy đem chung quanh mấy cái huyện tiểu lầu công trạng để đi lên, liền không tin lão bản về sau còn sẽ đối hắn mắt lạnh tương đãi Tôn trưởng quay cùng ngài hợp tác là không thành vấn đề, nhưng ngài có nắm chắc hồng phúc tiểu lầu mặt khác chi nhánh trưởng quầy sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Bách bối bối hỏi. Bối bối cô nương, cho ta nửa tháng. Không, 10 ngày là được, ta nhất định sẽ làm bọn họ đồng ý. Tôn trưởng quay hướng bách bối bối đánh cam đoan. Nay cũng không phải tôn trưởng quầy quá tự tin, mà là này biển sâu cá thật là hiếm lạ vật. hắn tin tưởng những cái đó trưởng quẩy sẽ không sai quá tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Bách bối bối nhẹ nhàng cười, nói, tôn trưởng quầy đều đem nói đến này phân thượng. Chúng ta thật sự nếu không đáp ứng liền quá bất cận nhân tình, chúng ta đây liền cấp tôn trưởng quậy 10 ngày thời gian, 10 ngày sau hy vọng có thể nghe được tôn trưởng quầy tin tức tốt. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tôn trưởng quầy vui mừng quá đối, cao hứng nâng chung trà lên suyết khẩu trà, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, Mãn thuyền huynh đệ, bối bối cô nương, ngày mai ta trước làm người đem chúng ta hai nhà khế ước mang lại đây cho các người ký tên. Mặt khác mấy nhà liền chờ ta theo chân bọn họ nói thỏa lại đem khế ước mang lại đây, các ngươi xem thế nào. Bách bối bối cười cười, này tôn trưởng quầy còn lo lắng cho mình lật lọng không thành. Bách mãn thuyền nhìn muội mội liếc mắt một cái, cười gật đầu, hành. Thấy hai anh em đồng ý, tôn trưởng quầy lại đối theo tới người giao đái vài câu, người nọ cưỡi ngựa hướng chấn trên đi. Người nọ đi rồi, tôn trưởng quầy liền cùng hai anh em nói đến khế ước chi tiết tới. sau nửa canh giờ, Người nọ mang về tới một chiếc xe ngựa cùng bốn năm tử, còn có mấy cái đại thùng gỗ. Tôn trưởng quay làm cho bọn họ đem trà lều ngoại cá tất cả đều dọn lên xe ngựa, lại đi theo mãn thuyền đến bờ biển đem thuyền đánh cá cá tất cả đều trang đến thùng dọn lên xe ngựa. Tôn trưởng quay vừa đi, bách mãn thuyền liền mặt trầm xuống tới, bối bối, chúng ta muốn cùng tiểu lầu hợp tác trực tiếp đối tôn trưởng quay nói chính là, ta xem này tôn trưởng quay cũng khá tốt nói chuyện. Chúng ta hà tất như vậy quanh cô lòng vòng, xả tuổi thọ mà, còn làm ta nói dối. Nay cũng may mắn không bị tôn trưởng quầy phát hiện, bằng không về sau cũng không biết nên như thế nào cùng hắn hợp tác đi xuống. Cà, nếu ta trực tiếp cùng tôn trưởng quậy nói đem cá bán cho hắn, ngươi cảm thấy chúng ta cá có thể bán được cái này rồi sao? Nếu ta không để kế, tôn trưởng quầy sẽ tự dắt giúp chúng ta đi theo mặt khác tiểu lầu đàm phán này sinh ý sao? ca ca không ngu ngốc đương phản, ca ca thực thông minh, chỉ là ca ca quá mức thật thành, cái này làm cho nàng thực đau đầu. Nguyên bản bởi vì lừa gạt Tôn trưởng quậy mà trong lòng không thoải mái Mãn Thuyền nghe xong muội muội nói, đáy lòng về điểm này hỏa khí đột nhiên bị hổ thẹn thay thế. Muội muội làm như vậy đều là vì cái này ra, hắn có cái gì tư cách đi quấy bối bối? Bối bối, thực xin lỗi, ta biết ta không nên trách ngươi. Bạch Mãn Thuyền cấp muội muội xin lỗi, lại nói Chỉ là ta cảm thấy làm buồn bán không nên như vậy giấu giếm lửa gạt, làm buồn bán nên lấy tâm đổi tâm. Nghe được ca ca lời này, bách bối bối kinh ngạc qua đi lại nhịn không được bật cười, ca, ta không nghe lầm đi. Ngươi nói cùng tôn trưởng quầy như vậy cáo giả lấy tâm đổi tâm. Bách bối bối thật không biết nên nói ca ca thật thành vẫn là tròn váng. Nghe được mội mội kêu tôn trưởng quầy cáo giả, bách mãn thuyền mày lại ninh lên, lời nói thấm tiếng nói, bối bối. Người với người chi gian nên lấy thành tương đãi, nếu mọi người đều giống ngươi giống nhau, ngươi gạt ta, ta lừa gạt ngươi, này thế đạo còn không biết thành cái dạng gì. Ca, lấy tâm đổi tâm, lấy thành tương đãi kia cũng là muốn tùy người mà khác nhau, giống tôn trưởng quậy như vậy khôn khéo, lòng dạ lại thâm người làm ăn, nếu ngươi nói cùng hắn lấy tâm đổi tâm, nói không chừng hắn còn sẽ cười ngươi ngốc đâu. Bạch Bối Bối nhẫn nại tính tình nói, Bọn họ trường kỳ ở hải này cư trú, Cùng bảo cảng trấn ngoại người tiếp xúc quá ít, cho nên không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu phức tạp, đặc biệt là giống tôn trưởng quầy cùng đồng nhất hổ như vậy thương trưởng lao bánh quẩy cùng người như vậy giao tiếp, hơi có vô ý liền sẽ bị hố đến liền xương cốt đều không dư thừa nàng cần thiết làm ca ca nhận thức đến điểm này, vạn nhất nàng về sau không còn nữa, ca ca mới có thể căng đến khởi cái này ra. Kiếp trước nàng chính là đối người không có phòng bị chi tâm mới có thể rơi vào bi thảm kết cục, Nàng cũng thừa nhận, bị kiếp trước ảnh hưởng, nàng đời này phòng bị tâm quá nặng, bất quá hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, nàng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì sai. Bối bối, tôn trưởng mày không có lừa chúng ta một văn tiền, hắn mua chúng ta đậu phụ phơi khô cũng trước nay không thiếu cấp một lượng bạc tử, chúng ta như vậy lừa hắn, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an. Bách mãn thuyền không có phản đối mội mội nói chính là đối chính mình kỳ lừa tôn trưởng quay một chuyện lại canh cánh trong lòng. Bách bối bối thấy ca ca còn không an tâm chung khúc mắc, chỉ có thể tiếp tục khuyên đủ, ca, ngươi đổi cái phương hướng suy nghĩ một chút, chúng ta chỉ là đối tôn trưởng quay giải một cái dối, tôn trưởng quay lại không có gì tổn thất, lại nói, chúng ta đáp ứng cùng hắn hợp tác, hắn cũng có lợi nhuận, chúng ta không cần thiết bất an. Bách mãn thuyền nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi mọi lời này cũng có vài phần đạo lý, Hôm nay tôn trưởng quầy chẳng những không có tổn thất, còn rất cao hứng, như vậy tưởng tượng, bách mãn thuyền cũng không hề dối dám. Bối bối, ngươi nói được quá đúng, chúng ta không có làm có tổn hại tôn trưởng quay ích lợi sự, không cần bất an. Hai anh em đang nói chuyện, liền thấy Trần Thị đi vào trà lều. Nha, mãn thuyền cũng ở nhà đâu? Trần Thị một đôi mắt quay tròn đem trà lều quét một vòng. Nhị tẩu. Bách mãn thuyền nhàn nhạt thăm hỏi một tiếng. Trần nhị tẩu ăn cơm đâu Bách bối bối tươi cười thân thiết hỏi, xem ngươi đứa nhỏ này, canh giờ này ăn cái gì cơm đâu? Ta chính là lại đây xuyến xuyến môn. Trần Thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng lại nói thầm nói, cái này nha đầu túi là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Lưu quả phụ thấy có khách nhân tới vốn định lấy trà cụ, lại thấy bách bối bối vào nhà đổ ly bạch thủy đoan đến Trần Thị trước mặt, Lưu quả phụ là cái có ánh mắt người. Từ hành động liền nhìn ra bách bối bối không thích cái này Trần Thị, cũng liền không tiến lên tiếp đón. Trần Thị lại lần nữa nhìn quanh liếc mắt một cái trà lều, thử hỏi, Phùng Thẩm, ngài ra trà lều sinh ý hiện tại thế nào? Phùng Thị Huệ hài lắc lắc đầu, vài thiên đều không có một người khách nhân. Nghe được Phùng Thị trà lều cũng một người khách nhân đều không có, Trần Thị lúc này mới thiệt tình nở nụ cười, có thể là thời tiết quá lạnh, không có người nguyện ý ra cửa chờ thêm xong năm hẳn là sẽ có khách nhân tới. Nguyên lai like cũng không phải quang nàng trà lều không khách nhân, Trần Thị trong lòng thoải mái nhiều. Phùng Thị cười cười. Mãn thuyền, hiện tại không có du khách, vậy ngươi có hay không tính toán ra biển bắt cá? Trần Thị đột nhiên ngồi đối diện ở một khắc trương trên bàn bách mãn thuyền hỏi. Bách bối bối mày trọn hạ, trong lòng đề phòng lên, không biết này Trần Thị lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Tạm thời còn không có. Bách mãn thuyền không nóng không lạnh yếng thanh. Cũng là, lại quá nửa cái nhiều tháng liền phải ăn tết, quá xong năm lại ra biển cũng thành, dù sao nhà các ngươi cũng không thiếu chút tiền đấy. Trân Thị cười mịa hai tiếng. Trân Thị dừng một chút, thấy không ai tiếp lời, lại nói tiếp, phùng thẩm, Ngọc Châu quá xong năm cũng cấp ghê, không biết các ngươi tính toán khi nào cấp này hai đứa nhỏ làm hỷ sự. Trân Thị tiếng nói vừa rước, bách bối bối cùng bách mãn thuyền không hẹn mà cùng quét về phía Trân Thị. Trân Thị đối thượng hai người trong mắt nồng đậm đề phòng, Mạch nhớ tới chính mình lần trước cùng Vưu Thị làm những chuyện như vậy, sắc mặt cứng đờ. Phùng Thị đảo không nghĩ nhiều, cười cười, nói, chờ thêm xong năm ta lại cùng cha mẹ ngươi thương lượng. Trân Thị nhìn bách bối bối huynh muội liếc mắt một cái, dừng một chút, mới đối Phùng Thị cười nói, Phùng Thẩm, ta xem các ngươi ra tân phòng cũng mau cái hảo, đến lúc đó là ở các ngươi tân gia làm tiệc rượu đi. Hẳn là... Trân Thị thấy Phùng Thị là hỏi một câu đắc một câu, một chút đều không thân thiện, cũng liền nghỉ ngơi tiếp tục lời nói khách sáo tâm tư, đứng lên nói, Phùng Thẩm, vậy các ngươi vội đi, ta đi về trước. Hảo, có rảnh lại đây chơi. Phùng Thị cũng không giữ lại, trực tiếp đem nàng đưa ra trà lều. Đi ra trà lều, Trân Thị hướng Phùng Thị phía sau nhìn mắt, thấy bách bối bối không cùng ra tới, nhỏ giọng đối Phùng Thị hỏi, Phùng Thẩm, hiện tại trà lều không sinh ý. Ngài đậu hủ cái giá phóng cũng là phóng có thể hay không cho ta mượn dùng mấy ngày Phùng Thị sử sốt ngươi cũng sẽ làm đậu hủ Trần Thị ba phải cái nào cũng được nói ta nghe người ta nói quá như thế nào làm Phùng Thị đôi môi nhu động hạ tưởng khuyên can nói cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu hành ngươi đợi llă nữa ta đi đem làm đậu hủ khuôn đúc lấy ra tới nữ nhi chỉ nói đậu phụ phơi khô khuôn đúc không thể bị người biết đậu hủ rất nhiều người đều sẽ làm Đậu hủ khuôn đúc mượn cấp Trần Thị, nữ nhi hẳn là sẽ không phản đối. Cảm ơn phùng thẩm. Trần Thị thấy phùng thị như vậy sảng khoái, mặt mày hớn hở nói tạ. Trần Thị loại người này không có lợi thì không dậy sớm, bách bối bối thấy mâu thân lại ở bên ngoài cùng nàng nói thầm lâu như vậy liền đoán được sẽ không có cái gì chuyện tốt, nguyên lai là tới mượn đầu hủ khuôn đúc. Bách bối bối cũng không phản đối mâu thân đem đầu hủ khuôn đúc cho mượn đi, mà là tiếp nhận đậu hủ khuôn đúc, nói, nương. Ta cấp Trần Nhị Tẩu cầm đi. Trần Thị trông thấy là bách bối bối đem đậu hủ khuôn đúc dọn ra tới, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Trần Nhị Tẩu, nghe mẹ ta nói ngươi muốn cho chúng ta mượn đậu hủ khuôn đúc mấy ngày, ta đem khuôn đúc lấy ra tới, ngươi mang về đi. Bách bối bối cười tủng tìm nói. Hảo, thay ta cảm ơn ngươi nương, ta đi trở về. Trần Thị ôm khuôn đúc xoay người liền đi. Trần Nhị Tẩu, quá mấy ngày ta sẽ tới nhà ngươi đi lấy khuôn đúc. Ngươi không cần tự mình đưa lại đây, bất quá nhưng ngàn vạn đường lộng hỏng rồi ha. Bách bối bối hướng tới Trần Thị bóng dáng kêu lên. Trần Thị bước chân một đốn, buồn bực cắn cắn hảo, một hồi lâu mới quay đầu lại đối bách bối bối cười nói, hành. Cái này nha đầu thúi nếu là quá mấy ngày liền tới đây lấy khuôn đúc, kia nàng kế hoạch không phải toàn ngâm nước nóng sao. Phung Thị đứng ở bách bối bối phía sau, thấy Trần Thị đi xa mới nhẹ trách mắng, bối bối, ngươi làm gì vậy? Chúng ta trả lều hiện tại cũng không sinh ý, nàng phải dùng bao lâu làm nàng dùng chính là, như vậy keo kiệt làm cái gì. Nương, Trần Thị là người nào ngài còn không biết, ta là sợ lao hổ mượn heo, có mượn vô còn. Hẳn là không đến mức đi. Nghe vậy, Phùng Thị không quá xác định nói, tốt xấu cũng là tương lai thông ra, Trần Thị hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi. Nương, không phải ta lòng dạ hẹp hỏi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắm nhất. Chúng ta hiện tại trước đem lời nói ra, đến lúc đó cũng sẽ không nháo đến không thoải mái, quá mấy ngày ta đi muốn khuôn đúc. Bách bối bối đối Trần Thị cùng Vưu Thị thực vô cảm, vì tiền liền chính mình cô em chồng đều có thể bán đi, còn có chuyện gì làm không được. Nghe xong nữ nhi nói, Phùng Thị cũng không hề nói cái gì, chỉ là dặn dò nói, Trần Thị nói như thế nào cũng là ngươi Ngọc Châu tỉ thân tầu tử. Xem ở ngươi Ngọc Châu tỉ mặt mùi thượng, ngươi đi muốn khuôn đúc thời điểm thái độ cũng muốn phóng hảo một chút lương ta biết, kỳ thật Trần Thị cũng không phải bách bối bối suy nghĩ, tính toán đem đậu hủ khuôn đúc chiếm làm của riêng, mà là có một khác phiên tính toán. Bách nhị Úc thấy Trần Thị nghiến răng nghiến lợi ôm đậu hủ khuôn đúc trở về, kỳ quái hỏi, ngươi này đều đem đậu hủ khuôn đúc mượn đã trở lại, như thế nào còn thở phì phì. Bọn họ chỉ cho chúng ta mượn mấy ngày mà thôi. Trần Thị ở trong lòng đem bách bối bối mắng mấy trăm lần. Mới mấy ngày. Bách nhị Úc kêu lên. Phùng thị có phải hay không biết chúng ta muốn làm cái gì? Phùng thị không biết, đều là bách bối bối cái kia nha đầu túi chặn ngang một cây, nói qua mấy ngày sẽ đến đem đậu hủ khuôn đúc phải đi về, giống như sợ chúng ta không đem khuôn đúc còn cho các nàng giống nhau. Trần thị căm giận nói, cái này nha đầu túi, như thế nào chuyện gì đều có nàng. Bách nhị ốc cũng tức giận mắng. Lần trước Ngọc Châu cùng view ra cái kia si nhi sự nàng từ giữa làm khó dễ còn chưa tính. Dù sao bách mãn thuyền kia tiểu tử cấp xính lễ cũng một văn không ít, nhưng hôm nay nàng là chắn hắn tài lộ, hắn có thể không cùng nàng tức giận sao. Nguyên lai like này vợ chồng hai hảo tính kế, Trần Thị căn bản là sẽ không làm đậu hủ, nàng là nghĩ trước đem khuôn đúc mượn lại đây, vài ngày sau lại làm Phùng Thị tới xem nàng làm đậu hủ, y khi Trần Thị đối Phùng Thị hiểu biết, Phùng Thị nếu là xem chính mình làm không ra đậu hủ tới khẳng định sẽ giáo nàng như thế nào làm. Đến lúc đó nàng học xong đậu hủ cách làm lại đi định chế cái đậu hủ cái giá, sau đó ở trong thôn làm đậu hủ bán, bờ biển ở nhiều người như vậy, bán đậu hủ khẳng định không thể so ra. Biển bắt cá kém. chân thị ngàn phòng vạn phòng, còn là bị bách bối bối hỏng rồi chuyện tốt, nàng cũng là hận đến ngứa răng. Thấy chính mình tức phụ không nói lời nào, bách nhị ốc không cam lòng hỏi, quá mấy ngày chúng ta thật muốn đem đậu hủ cái giá còn cho bọn hắn sao? Trân thị nghĩ nghĩ, nói. Quá mấy ngày ta trực tiếp cùng Phùng Thị nói, Phùng Thị dễ nói chuyện, nói không chừng nàng sẽ xem ở Ngọc Châu cùng cha mẹ phân thượng sẽ đem đậu hủ cách làm dạy ta. Có bách bồi bối cái kia nha đầu túi ở, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Không phải bách nhị ốc tưởng bắt chính mình tức phụ nước lạnh, bởi vì lần trước Trần Thị cũng nghĩ đến Phùng Thị nơi đó đi học làm đậu phụ phơi khô, nhưng bách bối bối lại để phòng cấp dường như để phòng nàng, nàng liền phòng bếp đều vào không được, hiện tại làm Phùng Thị giáo nàng làm đậu hủ. Bách nhị Úc cảm thấy khả năng tính không lớn. Lần sau ta sẽ sấn kia nha đầu thúi không ở thời điểm lại đi tìm phung thị. Chân thị trầm khuôn mặt nói. kia trước đem khuôn đúc tàng đến chúng ta trong phòng đi, đừng bị vưu thị nhìn đến. Bách nhị Úc nói, cái này vưu thị bởi vì mang thai, ở nhà địa vị đó là nước lên thì thuyền lên. Nếu như bị nàng biết bọn họ tính toán, không tới phân ly canh cũng nhất định sẽ làm phá hư. Ngày hôm sau là giao cá thuế nhật tử. Bách mãn thuyền cùng mãn nghiên vài người giao cá thuế liền ngồi đưa nước xe đến trấn trên đi. Buổi chiều trở về thời điểm mang theo một xe cây trúc cùng đại thạch đầu, trực tiếp kéo đến bờ biển đi, bách bối bối cùng bách định hải mấy người sớm liền ở nuôi dưỡng mà chờ Bách định hải cùng bách định lãng trực tiếp ở bách bối bối vòng cái kia nuôi dưỡng mà bên cạnh công đất, tam gia nuôi dưỡng mà song song vòng qua đi, như vậy còn có thể tỉnh hai mặt vóng. Bách mãn thuyền cùng mãn phong mấy người xuống biển kéo vóng. Lưu Bảo cũng không nhằng dối, cùng Bách bối bối một khối cho bọn hắn đệ cây trúc gì đó, bởi vì nhân thủ đủ nhiều, ba ngày liền đem hai khối nuôi dưỡng mà cấp vòng hảo. vong hảo địa phương, đệ nhị bước tự nhiên là thả cá miêu, Bách mãn thuyền ở đệ nhất khối nuôi dưỡng trong đất đánh hai vòng cá phóng tới mặt khác hai khối nuôi dưỡng trong giới. Bách định hải cùng Bách định lãng biết Bách mãn thuyền cùng Bách bối bối đem tân vòng tốt nuôi dưỡng vòng phân cho bọn họ, cũng không có chối tử, bọn họ đều đã phân ra có chút đồ vật vẫn là phân rõ hảo. Bách bối bối là nghĩ đại bá nhị bá đều không phải thích chiếm tiện nghi người, cho nên mới sẽ vội vã đem nuôi dưỡng mà phân ra đi, không cần đến lúc đó bán cá bọn họ lại ngượng ngùng lấy tiền, nào biết nàng một phen hảo ý lại làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Đưa về đến nhà nghe Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng đưa ra từng người tổ chức đưa ăn tập thể, bách bối bối thật không biết nên nói cái gì. Đại bá, nhị bá, Ta không đồng ý các ngài từng người tổ chức bữa ăn tập thể. Bách bối bối mày túc đến gắt gao, người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ, nàng thật không muốn cứ như vậy tách ra. Đúng vậy, đại ca, nhị ca, này hảo hảo vì cái gì muốn từng người tổ chức bữa ăn tập thể, có phải hay không chúng ta nói sai hoặc làm sai cái gì? Phùng thị lo sợ bất an hỏi. Bách mãn thuyền đối bọn họ đề nghị cũng không dám gật bừa. Phùng thị, mãn thuyền, bối bối. Chúng ta đã phân ra, trước kia khách nhân nhiều, mọi người đều vội đến không có thời gian nấu cơm, cho nên mới ở một khối ăn, hiện tại không khách nhân tới cửa, chúng ta từng người tổ chức bữa ăn tập thể cũng không có gì không đúng. Bách Định Hải cũng không cảm thấy từng người tổ chức bữa ăn tập thể có cái gì không đúng. Đại ca nói đúng, chúng ta hiện tại lại không phải mua không nổi thức ăn, sao có thể luôn ở các nơi này có ăn có uống, từng người tổ chức bữa ăn tập thể hảo. Bách định lãng là cái thẳng tính, tưởng cái gì nói cái gì. Đại bá, nhị bá, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, phân đến như vậy rõ ràng làm cái gì. Bách mãn thuyền như mày nói. Mãn thuyền, ngươi cũng đừng nói nữa, liền như vậy định rồi, phùng thị đêm nay liền không cần làm chúng ta đồ ăn. Bách định hải là trong nhà lão đại, thói quen tính phát hào thi lệnh, cũng không chấp nhận được đại gia phản bác. Mặc kệ phùng thị mấy người khuyên như thế nào chính là muốn chính mình tổ chức bữa ăn tập thể. Phùng thị mấy người cũng không có cách nào, đành phải đem trong nhà dư lại thức ăn chia làm tam phân, làm mạng thuyền cấp 2 nhà đưa qua đi. Ngay hôm sau, bách mạng thuyền huynh muội bà cùng Bảo Nhi một khối hoa thuyền hướng nuôi dưỡng mà đi, Trần Thị vừa lúc đưa Ngọc Châu cha còn có bách nhị ốc mấy người ra biển, ở bờ biển nhìn đến bách bối bối mấy người cũng lên thuyền, cho rằng bọn họ cũng muốn ra biển, trong lòng đại hỷ. Đãi các nàng thuyền xử xa, xoay người vội vàng hướng Phùng thị trà lều đi. Phùng thị trà lều ngoại không có người, Trần Thị thấy thạch ốc đại môn mở ra liền trực tiếp đi vào. Phùng thị cùng Lưu Quả Phụ đang ngồi ở chính phòng chọn đồ ăn, nhìn thấy Trần Thị, Lưu Quả Phụ vẻ mặt đề phòng, bởi vì bách bối bối giao đãi quá Lưu Quả Phụ, nói nàng không ở thời điểm nếu Trần Thị lại đây phải đề phong điểm, cho nên Lưu Quả Phụ vừa thấy Trần Thị liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngọc Châu nhị tới Mau ngồi. Phung Thị nhìn thấy Trần Thị vội cho nàng chuyển đến ghế. Trần Thị ở trước bàn ngồi xuống, kinh ngạc cầm lấy trên bàn rau cần cùng rau chân vịt nói. Phung Thẩm, lúc này các ngươi thế nhưng mua được đến như vậy mới mẻ rau xanh. Này rau cần là chính chúng ta loại. Phung Thị cười nói. Các ngươi chính mình loại. Trần Thị hỏi xong cũng nhớ tới bọn họ phòng sau còn có thạch ốc bên là lộng mấy khối địa. Nàng vẫn luôn không quá để ý này mấy khối địa cũng không cho rằng các nàng có thể loại ra đồ ăn tới, nào biết đâu rằng các nàng vận khí tốt như vậy, tùy tiện lắc qua lắc lại hạ liền cũng có thể loại ra rau xanh tới. Phùng Thị cười cười, là chính mình loại, đợi lát nữa mang điểm trở về nếm thử mới mẹ đi. Lưu quả phụ cấp Trần Thị đổ ly bạch thủy, sau đó ngồi ở một bên tiếp tục không tiếng động chọn đồ ăn. Vậy cảm ơn Phùng Thẩm. Trần Thị ngoài miệng nói tạ, trong lòng không biết lại xoay vài đạo cong. Đều là người một nhà, không cần như vậy khách sáo. Phùng thị cười nói. Ngọc Châu cùng mãn thuyền còn không có thành thân, luôn làm nàng lại đây ăn cơm cũng không tốt lắm. Phùng thị cảm thấy làm Trần thị đem thức ăn mang về cũng giống nhau. Trần thị trong mắt vừa chuyển, cười cười. Phùng thẩm nói được là, quá xong năm Ngọc Châu cùng mãn thuyền làm hôn sự, chúng ta nhưng chính là người một nhà. Cũng không phải là. Phùng thị cười nói. Lưu quả phụ nhặt rau tay một đốn. Nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, đề cao cảnh giác. Sự thật chứng minh, Lưu Quả Phụ cũng không có đa tâm, Trần Thị tiếp theo câu nói chứng thực Lưu Quả Phụ suy đoán. Phùng thẩm Trần Thị dừng một chút, mới nói, kỳ thật ta hôm nay lại đây là có việc tưởng thỉnh giáo phùng thẩm ngài. Nghe vậy, Lưu Quả Phụ buông xuống trong tay đồ ăn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thị, lại không có mở miệng. Lưu Quả Phụ là cái tôn ti quan niệm thực cho người, ở bách bồi bối cứu Lưu Bảo Nhi kia một khắc. Nàng đã đem chính mình trở thành là bách gia hạ nhân, nàng cũng là cái có chừng một người, ở Phùng Thị không có mở miệng phía trước, nàng cũng không sẽ làm ra vượt qua hành động. Thấy Trần Thị một bộ mặt hủ mày hê bộ ráng, Phùng Thị quan tâm hỏi, Ngọc Châu nhị tẩu, có phải hay không nhà ngươi gặp được cái gì khó xử? Trần Thị thở dài, nói, Phùng Thẩm, là ta làm đầu hủ bán không ra đi. Phùng Thị xứng sốt có phải hay không các hương thân không biết ngươi ở làm đầu hủ bán? Phùng thị nhớ rõ mấy năm trước hạ làng trài một cái lão nhân ra bán đầu hủ sinh ý đều thật tốt, sau lại vị kia lão nhân ra qua đời sau nàng cũng nghĩ tới làm đầu hủ bán, chỉ là hai tử hắn cha không đồng ý nàng một nữ nhân ra vứt đầu lộ mặt làm buôn bán, việc này mới không giải quyết được gì. Khi thật Phùng thị cảm thấy chính mình đều một phen tuổi, còn từ đâu ra như vậy nhiều cố kỵ, tựa như hiện tại nàng kinh doanh như vậy một nhà trà lều cũng không treo chọc ra cái gì nhàn thoại tới. Là ta làm đậu hủ không tốt, không có khách hàng quen. Trần Thị Ngượng ngùng nói. Là như thế này a Phùng Thị không phảnh đốc, nghe thế cũng minh bạch Trần Thị ý tứ. Trần Thị nhìn nhìn Phùng Thị, Thực Thanh cần nói. Phùng Thẩm, ngài cũng không phải người ngoài. Ta liền trực tiếp cùng ngài nói đi. Nhà của chúng ta hiện tại cũng chính là chấp vá quá. Ta đại tẩu hiện tại có thai. Trong nhà phí tổn lớn rất nhiều. Ta múc lại còn không có đoán dâu. Chờ tam úp cưới vợ khẳng định là muốn phân ra, ta cũng là tưởng sấn hiện tại nhiều kiếm mấy cái tiền riêng, về sau nếu là có hài tử cũng có thể làm hài tử thiếu chịu chút khổ, chính là ta làm cái gì đều kiếm không. Được tiền, ta thật là sầu đều sầu đã chết. Phùng thị há miệng thở dốc tưởng nói có lúc trước mãn thuyền cấp kia 30 lượng xính kim như thế nào cũng không đến mức làm cho bọn họ chịu khổ, chính là ngược lại tưởng tượng. Lời này nếu là từ miệng nàng hỏi ra tới giống như quái quái, liền lại đem lời nói nuốt trở vào. Phung thẩm Trần Thị lại hỏi, ngài cũng là ba cái hài tử mẫu thân, ngài có thể lý giải ta cùng nhị ốc đi. Nói đến hài tử, Phùng Thị trong lòng mềm xuống dưới. Ta có thể lý giải. Phùng Thị gật đầu. Trần Thị thấy Phùng Thị biểu tình hòa hoãn, rèn sắc khi còn nóng hỏi. Phùng thầm, ngài có thể tới nhà ta đi xem ta đậu hủ vì cái gì làm không hào sao. Nghe xong Trần Thị nói, Phùng Thị dừng lại, nhớ tới nữ nhi làm nàng đề phòng Trần Thị cùng Vưu Thị nói, chính là Trần Thị yêu cầu này cũng không quá mức, nàng nếu là mở miệng cự tuyệt không khỏi cũng quá tuyệt tình, Trần Thị nói như thế nào cũng là Ngọc Châu thân nhị tẩu. Phung Thầm, ngài coi như xem ở Ngọc Châu phân thượng giúp ta lần này, có thể chứ? Ngài yên tâm, ta cùng nhị Úc nhất định sẽ nhớ rõ ngài đại ân đại đức. Trần Thị nói nói còn rất xuống nước mắt tới. ai nha, Ngọc Châu nhị tẩu, xem ngươi nói, còn không phải là giáo ngươi làm đầu hủ sao? Nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng, ta dạy cho ngươi chính là. Thấy Trần Thị rất khởi hạt đậu vàng, Phùng thị hoảng sợ, nàng thật là bị Trần Thị này nước mắt thế công cấp dọa tới rồi, nói như thế nào nói liền khóc. Còn đại ân đại đức, này cũng nói được quá nghiêm trọng. Trần Thị đều đem nói đến này phân thượng, nếu nàng lại cự tuyệt, đến lúc đó Ngọc Châu trên mặt cũng khó coi. Lao phu nhân một bên lưu quả phụ thấy phùng thị mở miệng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ngọc Châu nhị tẩu, đừng khóc, ta hiện tại liền cùng ngươi trở về, nhìn xem ngươi đậu hủ vì cái gì làm không tốt. Phùng thị nói xong lại đối lưu quả phụ nói, thanh thanh, cơm trưa liền giao cho ngươi. Phu nhân, ta bồi ngải một khối đi thôi. Lưu quả phụ nhữ hạ mày, nói, nếu chỉ là giáo trần thị làm đậu hủ còn hảo. Nhưng bạn nhất Trần Thị lại động tâm tư khác làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Thanh Thanh, ta chính là qua đi nhìn xem mà thôi. Phùng Thị nhìn ra Lưu Quả Phụ lo lắng, mở miệng Trấn ăn nói. Phu nhân, không có việc gì. Phùng Thị đối Lưu Quả Phụ cười cười, đến phòng bếp cầm hai thanh rau xanh cùng Trần Thị ra phòng. Thấy Phùng Thị khăng khăng muốn qua đi, Lưu Quả Phụ cũng không làm sao được, đành phải không yên tâm đem hai người tặng đi ra ngoài. Bách bối bôi mấy người ở hơn một canh giờ sau đã trở lại, lưu quả phụ vừa thấy đến bách bối bối mấy người thân ảnh liền tiến ra đón. Thấy lưu quả phụ thần sắc ngưng trọng, bách bối bôi trong lòng căng thẳng, vội hỏi, làm sao vậy, lưu thẩm. Tiểu thư Trần Thị lại đây thỉnh láo phu nhân giáo nàng làm đậu hủ, lão phu nhân đi qua, ta là lo lắng Trần Thị muốn láo phu nhân giáo nàng làm đậu hủ chỉ là lấy cớ, muốn học làm đậu phụ phơi khô mới là thật. Lưu quả phụ đem chính mình lo lắng nói ra. Bách bối bối môi một nhóc, nói, Lưu Thẩm, ngày trước đừng lo lắng, ta qua đi nhìn xem. Bách bối bối đi vào Ngọc Châu ra, Ngọc Châu đang ở đại sảnh trọn phùng thị mang lại đây rau xanh. Ngọc Châu tỉ, ta nương đâu? Bách bối bối tiến phòng lại hỏi. Chỉ mong Trần Thị không phải như Lưu Thẩm theo như lời, là tưởng từ mẫu thân nơi đó bộ ra đổ phụ phơi khô cách làm, nếu không... Nàng sẽ làm trần thị ăn không hết gói đem đi. Bối bối. Ngọc Châu ngừng đầu, nhìn trên mặt có phẫn nộ bách bối bối, nghi hoặc nói, phùng thẩm cùng ta nhị tẩu ở trong phòng bếp, làm sao vậy? Ngọc Châu tỉ, liền ngươi nhị tẩu ta cùng nương ở phòng bếp sao? Bách bối bối biên hỏi biên hướng Ngọc Châu ra phòng bếp đi đến. Đúng vậy, ta đại tẩu ở trong phòng ngủ đâu, cha ta cùng ca ca ta bọn họ ra biển đi. Ngọc Châu buông trong tay việc cùng theo đi lên. Vưu Thị từ có thai, Ngọc Châu Nương là một chút việc đều luyến tiếc làm nàng làm, làm nàng hảo hảo ở trong phòng an thai, tận lực thiếu ở Trần Thị trước mắt lắc lư, miễn cho rước lây Trần Thị càng nhiều bất bình. Vưu Thị đương nhiên là cầu mà không được, không đến cơm điểm là không ra cửa phòng khẩu. Hai người mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liền thấy Phùng Thị từ phòng bếp đi ra. Nương. Phùng Thị thấy nữ nhi nhíu chặt mày, nhẹ lay động phía dưới, ý bảo nàng trước không cần hỏi nhiều, nói. Không có việc gì, trở về lại nói. Bách bối bối gật đầu, cùng Ngọc Châu nói xong lời từ biệt liền đi theo Phùng Thị ra cửa. Ra Ngọc Châu ra không bao xa, Phùng Thị không đợi nữ nhi hỏi liền nói, Trần Thị là làm ta lại đây giáo nàng làm đậu hủ, nàng vừa rồi nói, kia đậu hủ khuôn đúc quá hai ngày liền còn cấp chúng ta. Nương, nàng có hỏi ngài đậu phụ phơi khô cách làm sao? Bách bối bối hỏi. Đối với bách bối bối tới nói, Đậu phụ phơi khô cách làm có thể so đậu hủ khuôn lúc quan trọng đến nhiều. Không có, đề cũng chưa đề đậu phụ phơi khô. Phùng thị biết nữ nhi không mừng trần thị, nghiêng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tận tình khuyên bảo nói, bối bối, chúng ta không phải dựa bán đậu hủ mà sống. Trần thị nói như thế nào cũng là ngươi ngọc châu tỉ nhị tẩu. Nàng nếu nàng chịu làm đến nơi đến chốn làm buôn bán, không hề động cái gì vai tâm tư, ta đem này đậu hủ cách làm giáo cùng nàng cũng không có gì không thể. Bách bối bối khe khẽ thở dài, nói, nương, ta lại chưa nói cái gì. Ta đem đậu hủ cách làm dạy cho Trần Thị, ngươi thật không tức giận. Ý gì nữ nhi đối Trần Thị thành kiến, Phùng Thị không tin nàng đồng ý chính mình giáo Trần Thị làm đậu hủ. Nương, ta là không thích ngài cùng Trần Thị đi được thân cận quá, đó là bởi vì ta lo lắng ngài sẽ không cẩn thận bị nàng tính kê đi. Nói nữa, ngài giáo đều dạy, ta còn có thể nói cái gì. ta sở dĩ đi tìm tới cũng là vì ta lo lắng nàng hướng ngài bộ đậu phụ phơi khô cách làm. Mẫu thân cùng nàng không giống nhau, mẫu thân xem ở Ngọc Châu tỉ phân thượng, tổng nghĩ muốn gắn bó hảo hai nhà quan hệ, nàng không tỏ ý kiến, nhưng là nếu Trần Thị muốn tính kế các nàng, nàng là tuyệt không cho phép. Ngươi không phản đối liền hảo. Phùng Thị Hoán Trách nói, bất quá ngươi cũng đừng đem nương nghĩ đến như vậy không biết nặng nhẹ, đậu phụ phơi khô là nhà chúng ta sinh kế nơi phát ra, Nương chóng váng mới có thể đem đầu phụ phơi khô cách làm dạy cho Trần Thị. Nghe xong Phùng Thị nói, bách bối bối cũng cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, mẫu thân tuy rằng tính tình mềm chút, chính là cũng không phải cái loại này dễ dàng mắc mưu bị lừa người. Hào đi, là ta trách văn nương. Bách bối bối khẽ cười nói. Phùng Thị liếc nữ nhi liếc mắt một cái, đột nhiên phát sầu nói, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này cũng liền 11 tuổi, nghĩ như thế nào sự tình luôn là hướng trô hỏng tưởng. Như vậy đi xuống nhưng không tốt. Thấy mẫu thân lại có bắt đầu thuyết giáo manh mối, bách bối bối trột giả nhắm lại miệng, nàng biết, nếu chính mình ứng một câu, mẫu thân khẳng định còn có một đống lớn nói cho nàng. Bách bối bối hiện giờ tính tình cùng nguyên lai like có quá lớn xuất nhập, nếu nàng giải thích càng nhiều, càng dễ dàng lộ hãm, cho nên nàng thông minh lựa chọn trầm mặc. Hai mẹ con về đến nhà, lưu quả phụ đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt, lưu quả phụ tay nghề tự nhiên là so ra kém Chính là lưu quả phụ cảm thấy chính mình thân là hạ nhân lý nên đem này đó việc nhà ôm đồm xuống dưới cho nên không có khách nhân thời điểm nàng đều sẽ cướp đem sống làm xong Bách bối bối đứng ở trà lều ngoại xa xa nhìn đến mãn thương cùng bảo nhi ở than thượng vui vẻ truy đổi bên miệng không khỏi nổi lên ý cười xem ra cứu lưu ra mẫu tử là cứu đúng rồi có bảo nhi ở mãn thương cũng không đến mức quá cô đơn càng tiếp cận cuối năm cảm giác thời gian quá đến càng nhanh Bách bối bối vẫn luôn không có chờ đến hồng phúc tiểu lầu tôn trưởng quầy cấp hồi phục, nhìn môi dưỡng trong đất cá từng ngày phi lên, bách bối bối nghĩ có phải hay không nên khác làm quyết định. Nháy mắt tới rồi đại niên nhập 10, chấn trên cửa hàng tới rồi đại niên nhập 4 liền sẽ đóng cửa, muốn tới năm sau sơ năm mới có thể một lần nữa mở cửa, cho nên đại gia hỏa lúc này đều vội vàng chuẩn bị thu mua hàng Tết, bách bối bối cùng phùng thị cũng không ngoại lệ. Bách bối bối vốn định kêu lên đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu một khối thượng trấn thu mua hàng Tết, chính là các nàng vừa vặn ở nhà tổng vệ sinh, cũng liền từ bỏ. Ăn xong cơm sáng, bách bối bối cùng mẫu thân còn có lưu quả phụ mới vừa đi ra trà lều, không nghĩ tới lại nhìn đến hai vị khách quen. Nhìn đến hai vị này khách nhân, bách bối bối rất là ngoài ý muốn. Bối bối cô nương, chúng ta lại tới quay giày. Lâm y nho nhã cười nói. Lâm công tử, thích công tử. Đều mau ăn Tết, các ngươi như thế nào còn có rảnh tới chơi. Bọn họ quá xong năm đều phải vào kinh đi thi, lúc này không phải hẳn là ở nhà mất ăn mất ngủ sao. Bách bối bối buồn bực nói. Thích nghĩa An là cái thẳng tính, nghe xong bách bối bối nghi hoặc, cười nói, ta cùng Lâm Huynh lần này kỳ thi mùa xuân không giới chẳng. Bách bối bối sử sốt vì cái gì? Theo nàng biết, nơi này người đọc sách đem khoa khảo xem đến thực trọng. Đây là liên quan đến cả đời tiền đồ đại sự, như thế nào có thể nói không giới chàng liền không giới chàng. Chúng ta lão sư nói ta lần này kết cục là khẳng định là khảo không chúng, mà Lâm Huynh lần này có khả năng thi đầu, chính là thứ tự có lẽ sẽ dựa sau, không có gì ý nghĩa, còn không bằng tiếp theo chàng lại khảo, tranh thủ bác cái hảo tiền đồ. Thích nghĩa ăn nói, nguyên Lai này hai người là nghe theo trong thư viện đại nho kiến nghị mới làm hạ quyết định này. Hơn nữa bọn họ còn phí thật lớn công phu mới nói thông nhà bọn họ người. Nguyên lai like là như thế này. Bách bối bối đối nơi này khoa khảo chế độ không phải rất quen thuộc, nhàn nhạt tướng thanh. Lưu quả phụ thấy có khách nhân tới cửa, vội buông trong tay túi tiếp đón lên, phải biết rằng trà lều đã hảo chút tiên không có tới khách nhân. Bối bối, ta và người lưu thẩm đi không khai, ta xem ngươi vẫn là một người đi chấn trên đi. Phung thị nói. Nữ nhi không phải lần đầu tiên thượng trấn, nàng không có gì hảo lo lắng. Cũng đúng. Bách bối bối hướng lâm uy hai người tố cáo tội, một người đi trấn trên. Lúc này trấn trên lui tới đám người so thường lui tới nhiều gấp đôi không ngừng. Đường phố có vẻ thực chen trúc, mỗi người trong tay đều dẫn theo một cái hoặc mấy cái trầm trọng túi. ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến xe bỏ lôi kéo vật phẩm từ đường phố xử quá, quá vãng khách nhân trên mặt tràn đầy giản dị tươi cười tiết không khí rất là dà đặc bácch bối bối tới rồi trấn trên tới trước thịt đường mua thượng trăm cân thịt cùng mấy chục cân đại cốt thả hơn phân nửa tồn tại không gian trong thạch động chuẩn bị dùng để hiêm hàm thịt từ từ ăn phóng hảo thịt cùng đại cốt bácch bối bối đi đến tiểu thạch động phát hiện lần trước phóng kia nửa đùi cá đã co mùi mùiối xem ra cái này tiểu thạch động cũng không có cất giữ công năng bácch bối bối không phải lòng thăm người có một cái cất giữ công năng thạch động nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn Cho nên cái này tiểu thạch động không cất giữ công năng nàng cũng không cảm thấy thất vọng, thuận tay đem này xú rất nửa đôi cá mang ra không gian vứt bỏ. Ra không gian, bách bối bôi đến lương du cửa hàng mua gạo và mì cùng dầu muối tương giấm chờ gia vị, sau đó lại đến tiệm may mua mấy bộ có sắn bộ đồ mới. Từ tiệm may ra tới, lại đến kẹo cửa hàng mua một ít hạt dưa kẹo chờ ăn vặt, lại mua một cân tốt nhất lá trà, chuẩn bị ăn tiết thời điểm dùng để tiếp đón khách nhân dùng. Mua đồ ăn ngon thực, bách bối bối lại ở trên phố đi dạo một vòng, đem nên mua đồ vật đều mua xong đã qua chính ngọ. Nơi này tuy rằng là phương Nam, mùa đông sẽ không hạ tuyết, chính là hai ngày này nhiệt độ không khí trợt giảm xuống. Buổi sáng ra cửa khi lạnh leo gió lạnh thổi tới, mặt vẫn là giống đao cắt giống nhau đau. Lúc này là sau giờ ngọ, thời tiết ấm áp rất nhiều, lại vội cùng một buổi sáng, bách bối bối là lại nhiệt lại đói, nàng đem áo ngoài cởi lấy ở trên tay. Bụng liền đúng lúc kêu lên, tuy rằng đã đói bụng, chính là nhìn những cái đó mì phở phô, bách bối bối một chút muốn ăn đều không có, trong lòng nghĩ, nếu là trong không gian có cái bệ bếp thì tốt rồi, nàng có thể chính mình lộn điểm ăn. Nghĩ vậy, bách bối bối đột nhiên linh quang vừa hiện, ở trong không gian lộn cái bệ bếp giống như cũng không phải cái gì việc khó. Bách bối bối nhấp môi mà cười, nếu chính mình cái này ý tưởng thật sự được không, nói không chừng lại có thể kiếm thượng một bút đâu. Trong không gian nếu là có bệ bếp, về sau nàng ra cửa bên ngoài liền không lo lắng sẽ đói bụng, mệt mỏi còn có thể hơi làm nghỉ ngơi đâu. Bách bối bối vì chính mình cái này ý tưởng mà cong lên mặt mày, bước chân cũng nhẹ nhàng lên, hướng một gian sủi cảo phô đi đến. Bách bối bối mới vừa đi đến sủi cảo phô cửa, liền nghe được một trận tiếng võ ngựa cùng đường phố người đi đường tiếng thét trói thai. Bách bối bối quay đầu nhìn lại, một chiếc xe ngựa từ đầu đường bên kia cấp tốc xử tới. Người đi đường thét trói thai tránh đi, vài cá nhân khó khăn lắm né qua sau còn lòng còn sợ hại vô ngực, có mấy cái người đi đường ở phía sau chửi bậy. Bách bối bối may mắn chính mình đã muốn chạy tới sủi cảo phô cửa, không cần lo lắng bị đâm, xe ngựa chạy trốn thức mau, lập tức liền từ sủi cảo phô xử quá. Bách bối bối vội vàng thoáng nhìn, đồng nhiên phát hiện kia chiếc xe ngựa thế nhưng là lâm ra. Chính là lâm vì cùng thích nghĩa an buổi sáng không phải còn nói muốn du hải sao. Này sẽ như thế nào sẽ ở chấn trên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bách bối bối suy nghĩ một chút, vội vàng đuổi theo xe ngựa đi. Chỉ mong không phải ở nhà nàng ra sự. Xe ngựa chạy trốn quá nhanh, bách bối bối đuổi theo ra an vặt phố đã không thấy xe ngựa bóng dáng. Hỏi vài một nhân tài biết xe ngựa là hướng trấn trên lớn nhất hiệu thuốc chạy tới. Bách bối bối trong lòng bất an, chẳng lẽ thật là có người đã xảy ra chuyện? Bách bối bối không có trì hoãn. Bước nhanh hướng hiệu thuốc chạy đến. Đoạn dịch húc cùng Lộ Huy lúc này đang ở một nhà tiểu lầu lầu 2 đang ăn cơm. Đồng nhiên từ lầu 2 cửa sổ thoáng nhìn thần sắc vội vàng bách bối bối, mạch đứng lên. Đoạn dịch húc nơi vị trí này có thể vừa xem cái khác mấy cái phố toàn bộ cảnh tượng. Thiếu ra. Lộ Huy không rõ nguyên do nhìn đoạn dịch húc Lộ thúc ngài xem. Đoạn vạn húc đứng ở bên cửa sổ thích hợp Huy chỉ chỉ mặt khác con phố thượng chạy chấm bách bối bối nói. Lộ huy theo hắn sở chỉ phương hướng vừa thấy, nghi hoặc nói, là bối bối cô nương. Là nàng. Đoạn dịch hút gật đầu. Hình như là ra chuyện gì? Lộ huy đã đoán được nhà mình thiếu giao ý tứ. Hình như là ra chuyện gì? Lộ huy đã đoán được nhà mình thiếu giao ý tứ. Quả nhiên, lộ huy vừa dứt lời, liền thấy đoạn dịch húc đã đi trước xuống lầu. Lộ huy chạy nhanh theo đi lên. Bách bối bối đi vào hiệu thuốc, thấy lâm da xe ngựa ngừng ở hiệu thuốc cửa. Sa phu nhận được bách bối bối, vừa thấy đến nàng liền tiến lên đẩy mặt nôn nóng đối nàng nói, Bách cô nương, ngài người nhà đã xảy ra chuyện. Cái gì? Bách bối bối trong lòng trầm xuống, như thế nào sẽ là nhà nàng người xảy ra chuyện? Ngài người nhà đã xảy ra chuyện. Sa phu lặp lại câu. Bách bối bối sắc mặt biến đổi, xoay người vọt vào hiệu thuốc. Nương. Bách bối bối cái thứ nhất ý tưởng chính là mẫu thân ngã bệnh. Bối bối. Phung thị thấy nữ nhi hoảng hoảng loạn loạn hướng trong hướng vội đem nàng ngăn lại, hồng mắt nói, Người Mỹ sa tỉ đẻ non, đại phu đang ở bên trong trần trị, ngươi không thể đi vào. Là Mỹ sa tỷ đẻ non. Bách bối bối đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại cảm thấy chính mình lúc này may mắn thực không nên, vội điều chỉnh tốt cảm xúc, hỏi, nương, Mị sa tỷ không lý do như thế nào sẽ đẻ non. Phùng thị thở dài, lại tức giận lại bất đắc dĩ nói, buổi sáng ngươi ra cửa không bao lâu trương gia mẫu tử liền tới rồi nói muốn tiếp mị xa trở về ăn tết ngươi nói tiếp người liền tiếp người đi nhưng ngươi mị xa tỷ kêu bà bà cũng không biết chịu cái gì phòng cư nhiên đoán trách khởi ngươi đại bá mẫu tới nói ngươi đại bá mẫu nhận tâm rõ ràng có kiếm tiền chiêu số cũng không nghĩ chính mình quan rẻ ngươi đại bá mẫu vốn là đối nàng có khí nói mấy câu liền xảo khai ngươi mị xa tỷ tưởng tiến lên khuyên can Nàng kêu bà bà cũng là cái không lương tâm, thế nhưng đối với ngươi mị sa tỷ động khởi tay tới, xô đẩy dưới liền đem ngươi mị sa tỷ cấp đẩy ngã trên mặt đất, ngươi mị sa tỉ đường trường liền chạy huyết, bà đỡ nói ngươi mị sa tỉ lần này hoài chính là xong bào thai, vốn dĩ liền nguy hiểm, này một ngã, này thai nhi rất có thể lại giữ không nổi. Phung thị lời nói còn chưa nói xong liền thấy đại phu từ trong phòng đi ra, Phùng thị vội đón đi lên, vội vàng hỏi nói, đại phu. Hài tử có thể giữ được sao? Đại phu lắc lắc đầu, đã quá muộn, hài tử đã không có. Đại phu dừng một chút, lại an ủi nói, bất quá may mắn đại nhân dưỡng đến hảo không có rơi xuống bệnh căn, lại hảo sinh dưỡng cái 2-3 năm còn có thể tái sinh, này nếu là đổi thành đáy kém, nói không chừng đời này cũng chưa trông cậy vào, các người nên may mắn mới là Phùng thị lại lần nữa thở dài, xoay người đối nữa như nói, bối bối, người cùng đại phu đi bắt dược, Ta đi vào an ủi an ủi ngươi đại bá mẫu tốt đẹp xa. Đại phu nói làm bách bối bối trong đầu tạc mở ra, cả người đều cứng lại rồi, linh hồn phản phất nháy mắt bị rút ra, căn bản nghe không thấy Phùng Thị nói chút cái gì, trong đầu chỉ có đại phu lời nói mới rồi, hài tử không có. Bách bối bối theo bản năng sờ hướng về phía chính mình bụng nhỏ, kiếp trước nàng một đôi hài tử cũng không kịp cùng nàng cái này mẫu thân gặp mặt. Đoạn dịch hút cùng lộ huy đi vào hiệu thuốc, Liền thấy bách bối bối phản phất ném hồn dường như vẫn không nhúc nít đứng, cả người bao phủ ở bi thương bên trong, liền bọn họ đi đến trước mặt cũng không phát hiện. Người làm sao vậy? Đoạn dịch hút có chút lo lắng hỏi. Giờ phút này bách bối bối hoàn toàn đắm chìm ở kiếp trước hồi ức, trước mắt chỉ có hai cái cả người máu chảy đầm địa trẻ con cùng trước khi chết bà bà kia ác độc gương mặt tươi cười. Thấy bách bối bối không phản ứng, đôi tay gắt gao đẻ ở chính mình bụng, biểu tình dữ thợn. Đoạn dịch húc cho rằng nàng là bụng đau, lại quan tâm hỏi câu, là bụng không thoải mái sao. Qua một hồi lâu, thấy nàng vẫn là không có đáp lại, đoạn dịch húc không hề nghĩ ngợi, dôi tay liền phủ lên nàng lạnh leo cái chán. Hiệu thuốc người đến người đi, đoạn dịch húc cái này hành động nhường đường huy từ trước đến nay trầm ổn trên mặt có một tia da nẻ, thiếu da cư nhiên ở trước công chúng, không màng nam nữ chi phòng đối một cái cô nương ra động tay động chân. Này nếu là chuyển ra đi. Bối bối cô nương danh dự chính là sẽ bị hao tổn. Bách bối bối cảm giác được có một tấm áp vật thể phát ngạch mà đến, bản năng sau này một lui, hồi qua thần tới, khuôn mặt nhỏ trầm trầm, hung hăng trừng hướng đoạn dịch húc quát lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Bởi vì bách bối bối sau này một lui, đoạn dịch húc tay đốn ở không trung, thấy bách bối bối đối hắn vẻ mặt phong bị, đoạn dịch húc có chút xấu hổ thu hồi tay, giải thích nói, ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không sinh bệnh? Ngươi là đại phu sao? Bạch Bối Bối ngữ khí bất thiện chất vấn, nơi này là hiệu thuốc, ta liền tính là sinh bệnh tự nhiên cũng sẽ từ đại phu tới xem. Bạch Bối Bối lúc này còn không có hoàn toàn từ kiếp trước bị hại, mất đi hải tử bi thương trùng phục hồi tinh thần lại, cho nên khẩu khí thực hướng, cũng không có ở trước tiên nhận ra trước mắt người tới. Đoạn dịch húc cố ý tốt bị hiểu lầm, còn bị trước mặt mọi người khiển trách, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cũng chính là bách bối bối dám như vậy đối hắn, nếu là đổi thành người khác, hắn sớm bảo nàng hối hận chính mình hành động. Lộ huy thấy đoạn dịch hút tan mệnh, vội đi ra, đối bách bối bối cung kính nói, bối bối cô nương, thiếu gia nhà ta cũng là lo lắng người, như có chố đắc tội còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Lại nói tiếp, nhà mình thiếu gia này phiên hành động xác thật quá mức. Nhìn đến lộ huy, bách bối bối sửng sốt một chút, lại nghe được hắn xưng hô trước mắt cái này tiểu nam hải thiếu gia. Lúc này mới một lần nữa đánh giá trước mắt người tới. Trước mắt cái này tiểu nam hài ước chừng cao hơn nàng nửa cái đầu. Trên người ăn mặc một thân vàng nhà tám văn miên lụa. Bên hông đai ngọc thượng hệ nàng lần trước nhìn đến kia khối ngọc bội. Trên chân là cùng nhan sắc hoặc mặt miên ủng. Rộng lớn ngạch đỉnh hạ là một đôi màu đen mày kiếm. Cái mũi thẳng rớt, đôi môi mân khẩn. Cặp kia có chút quen thuộc. Không nên là tuổi này nên có thâm thúy trọng mắt đang gắt gao nhìn chầm chầm nàng Nhìn cùng đoạn tân có 6-7 phân tương tự dung nhan, bách bối bối nhận ra trước mắt này tiểu Nam Hải là đoạn dịch hút không thể nghi ngờ, chỉ là người này cùng mấy tháng trước biến hóa thật sự là quá lớn, thế cho nên nàng không lập tức nhận ra hắn tới. Nhớ do mấy tháng trước, hắn cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm cao, còn một bộ dinh dưỡng bất lương bộ ráng, mới ngắn ngủn mấy tháng cư nhiên so nàng cao hơn nửa cái đầu tới, còn béo nhiều như vậy, này cũng quá kỳ quái. Bất quá Bách Bối Bối thâm hại tò mò hại chết miêu đạo lý, đối Đoạn Dịch Húc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ Đoạn thiếu ra quan tâm, ta thực hảo. Đoạn Dịch Húc cảm giác ra Bách Bối Bối đối hắn xa cách, trong lòng có chút thất bại, bất quá hắn thực mau liền áp xuống này cổ cảm xúc, bình tĩnh hỏi, ta vừa rồi xem ngươi thực sốt ruột bộ dáng, có phải hay không gặp được cái gì về khó? Đoạn Dịch tuy rằng tuổi không lớn, khá vậy hiểu được cái gì kêu tri ân báo đáp, chi vẫn là ân cũ Nếu nàng gặp được việc khó, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Đa tạ đoạn thiếu gia quan tâm, ta không có gặp được việc khó bách bối bối một đốn, đối hai người cười cười. Đoạn thiếu gia, lộ đại thuốc, nếu không có việc gì ta liền trước cáo tử. Nói xong cũng không đợi trước mắt hai người có điều đáp lại liền xoay người đi ra ngoài. Đoạn dịch hút vẫn luôn nhìn nàng hướng quẩy bên kia đi, lại nhìn nàng cùng hiệu thuốc đại phu nói chuyện bài câu sau đó lại móc ra bạc vụn dao cho trưởng quậy mới thu hồi ánh mắt. Thiếu ra, Lộ Huy thấy đoạn dịch húc không núp đích, còn tưởng rằng hắn sẽ làm chính mình đi hỏi thăm bách bối bối gặp chuyện gì, ai ngờ lại nghe hắn trả lời, trở về đi. Nói xong, đoạn dịch húc dẫn đầu đi ra hiệu thuốc. Nhìn hành sự càng ngày càng có chừng mực đoạn dịch húc Lộ Huy trong mắt toát ra một mặt vui mừng. Nhà mình thiếu ra trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc trưởng thành, thành thủ. Bách bối bối khỏe mắt dư quang liếc đến đoạn dịch húc hai người thân ảnh rời đi, mí môi, xoay người lại vào nội gian. Bách Mỹ sa sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường, đôi mắt đâm đâm nhìn chầm chầm phía trên, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra buồn vui. Vân thị ngồi ở đầu giường biên mặt nước mắt biên mắng trương ra người, phùng thị ở một bên khuyên. Bách bối bối cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, lặng lặng đứng ở một bên. Liên ở vân thị mắng đến miệng khô thời điểm. Bách Mỹ Sa đột nhiên thực bình tĩnh đã mở miệng, nương, ta muốn hòa ly. Bách Mỹ Sa thanh âm tuy rằng thực nhẹ, lại giống như một cái trọng bàng nện ở vân thị cùng phùng thị ngực Vân thị cùng phùng thị đều bị định trụ, hai người biểu tình tựa như thấy quỷ giống nhau, đôi mắt trừng đến đại đại. Tương đối cùng hai người không dám tin tưởng, bách bối bối trong lòng nhưng thật ra rất tán đồng bách Mỹ Sa làm như vậy, tượng đất còn có 3 ba phần tính năng của đất, chương gia người như vậy lãi nàng. Hại nàng hai lần mất đi hài tử, cuộc sống này mặc cho ai đều không thể lại quá đi xuống. Chỉ là ở cái này triều đại, một nữ nhân một khi hòa ly, nếu không có nhi tử bản thân, kia cũng liền ý nghĩa đời này đều xong rồi. Mị xa tỉ nên có bao nhiêu thất vọng buồn lòng mới có thể làm hạ như vậy quyết định. Hảo sau một lúc lâu, vân thị mới khẳng định chính mình không có nghe lầm, bản hạ mặt tới quả mắng. Mị xa, người nói hiệu nói vượn cái gì? Trương người là quá mức Vân thị đối trương gia người cũng là hận đến ngứa răng chính là nàng lại chưa từng nghĩ tới muốn cho nữ nhi hòa ly, bởi vì nếu là hòa ly, chẳng những sẽ hủy hoại nữ nhi thanh danh, nữ nhi nửa đời sau cũng sẽ sống ở người khác nhàn nôn toái ngữ cùng xem thường chung, này không phải vân thị nguyện ý nhìn đến. Đúng vậy, Mỹ Sa, người hiện tại vừa mới đẻ non, cũng không thể miên man suy nghĩ, đại phu đều nói, hảo sinh nghỉ ngơi 2-3 năm còn có thể lại hoài thượng. Hài tử về sau còn sẽ có ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Phùng thị cho rằng bách Mỹ xa chỉ là hành động theo cảm tình, không khỏi ra tiếng khuyên bảo. Nương, tam thẩm, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, ta tình nguyện rào phát đi đương nghi cô cũng sẽ không lại hồi chưng ra. Bách Mỹ xa sắc mặt tái nhận, ngự khí là nản lòng thoái chí lại mang theo vài phần kiên quyết. Vân thị nghe được lời như vậy, đau lòng nước mắt dùng sức đi xuống rớt, nước nở nói, đứa nhỏ ốc ngươi như thế nào liền không nghĩ điểm tốt đâu. Hai tử không có liền không có, về sau tái sinh chính là, nói cái gì giảo phát đương Nico ngươi này không phải ở đảo nương tâm sao. Bách Mỹ sa động rung đỏ mắt, ấy này nói, nương, đều là nữ nhi không phải, là nữ nhi làm ngài nhọc lòng. Bách Mỹ xa biết, từ nàng gả vào trương gia kia một khắc khởi cha mẹ liền không có lúc nào là không vì nàng lo lắng, bất quá về sau sẽ không như vậy nữa. Nha Đồng Đốc, Ngươi là của ta nữ nhi, ta không vì ngươi nhọc lòng còn có thể vì ai nhọc lòng. Vân thị đã đau lòng lại khổ sở trách nói, nương biết ngươi hiện tại thực thương tâm, chính là lại thương tâm khổ sở cũng không nên đem hòa ly hai chữ treo ở bên miệng, lời này về sau cũng không thể nói nữa. Nương bách Mỹ Sa còn thực suy yếu, thanh âm thực nhẹ, nhìn về phía mâu thân trong mắt mang theo cầu xin, ta là nghị kỳ mới có thể làm hạ quyết định này, ngài liền ý để ta đi. Mỹ Sa! Đứa nhỏ này không có, nương trong lòng cũng khổ sở, nương cũng minh bạch ngươi trong lòng có hoàn khí, ngươi yên tâm, nương lần này chắc chắn giúp ngươi lấy lại công đạo, nhưng hòa ly sự nhưng trăm triệu không thể nhắc lại, ta sẽ không đồng ý. Đối với điểm này, Vân Thị rất là kiên trì, nàng không thể làm nữ nhi nửa đời sau ở dày vò chung vượt qua. Nương bách Mỹ xa hai mắt tràn ngập vô tận thống khổ, những người đó đã hại chết nàng ba cái hài tử thử hỏi nàng tâm nên muốn nhiều khoan mới có thể lại cùng hại chết nàng hài tử hung thủ cùng ở ở dưới một mái hiên. Mỹ Sa, ngươi đã đẻ non hai lần, thân mình lại hảo cũng chịu không nổi như vậy lan lột, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân mình dưỡng hảo, cái khác sự tình về sau rồi nói sau. Phung Thị lại lần nữa khuyên đủ, ngươi tam thẩm nói đúng, thảo công đạo sự chờ ngươi thân mình dưỡng hảo lại nói. Vân thị hạ quyết tâm lần này nhất định phải cấp trương ra mẫu tử một cái đau kịch liệt giao hấn. Thấy nói bất động mẫu thân, bách mị xa chẩm dài nhắm hai mắt lại, thống khổ nước mắt theo hai bên thái dương chảy xuôi mà xuống, nàng kêu ba cái số khổ hải tử. Bách bối bối khẽ thở dài, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, việc này không phải nàng có thể nhúng tay. Bách bối bối hỏi qua đại phu, đại phu nói bách mị xa đấy hảo, có thể về nhà tinh dưỡng. Vân thị cùng phùng thị dùng một kiện áo khoác đem nàng diện mạo bao bọc lấy, đỡ nàng thượng lâm ra xe ngựa, để non nữ nhân cùng ở cữ giống nhau, không thể chung gió, bằng không sẽ đến đầu phong bệnh. Bách bối bối đem lấy lòng đồ vật từ các cửa hàng lấy trở về, tắt hơn phân nửa cái xe ngựa, cùng vân thị các nàng ngồi xe ngựa một khối đi trở về. Bách định hải đám người nôn nóng ở cửa thôn cá thị trở, xe ngựa dừng lại hạ liền vọt tới xe ngựa trước. Mỹ Sa Bách Định Hải vội vàng sốc lên xe ngựa màn xe. Đương nhìn đến trên mặt một chút huyết sắc đều không có nữ nhi, nhìn nhìn lại chính mình tức phụ cặp kia sưng đỏ đôi mắt. Bách Định Hải suy đoán đến chính mình cháu ngoại khả năng không có, trong lòng một trận khổ sở, bất quá hắn cái gì cũng chưa hỏi. Nhẹ giọng an ủi nói, mị xa đừng sợ, về sau sẽ không có người dám lại bắt nạt ngươi. Bách Định Hải nói quay đầu lại phẫn nộ sẻo liếc mắt một cái đầu heo dạng trường tụ phúc cùng sưng lên nửa bên mặt tụ phúc nương. Trương Tụ Phúc đối thượng Bách Định Hải như ác hổ đôi mắt, co rúm lại hạ, nhớ tới mãn phong huynh để nắm tay, cả người lại đau lên. Tụ Phúc nương tự biết đối lý, đầy đầy nhi tử, ý bảo hắn tiến lên cùng Bách Mị Sa nói vài câu lời hay, Bách Mị Sa này bà nương tâm điệu nhất mềm, chỉ cần hống vài câu sự tình liền đi qua. Trương Tụ Phúc sợ hãi nhìn nhìn Bách Định Hải phụ thứ ba, nuốt hạ nước miếng mới đi đến xe ngựa trước, đối dựa vào vân thị trên người Bách Mị Sa căng ra đầu hỏi. Mỹ Sa, hài tử không có việc gì đi. Trương Tụ Phúc nếu là thông minh nói, nhìn đến bách Mỹ Sa kia không hề huyết sắc mặt tất nhiên sẽ không hỏi lại ra nói như vậy tới, nhưng một lời của hắn thuốc ra mới phát giác chính mình dường như hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Mỹ Sa buổi sáng chảy như vậy nhiều hết hài tử sao có thể giữ được? Lui một bước tới nói, hài tử liền tính bảo vệ, hắn hỏi vấn đề này không thể nghi ngờ là lại lần nữa khơi mà bách định hải đám người lửa giận. Nguyên bản suy yếu đến vượng vượng buồn ngủ Bách Mị Sa nghe được Trương Tụ Phúc thanh âm, ru mở mắt ra bước hướng Trương Tụ Phúc. Trương Tụ Phúc đột nhiên bị Bách Mỹ Sa trong mắt ngập trời hận ý sợ tới mức lui hai bước, một hồi lâu mới đứng bưng tâm thần, bất an hỏi, Mỹ Sa, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nay cũng khó trách Trương Tụ Phúc nhất thời phản ứng không kịp, ở Trương gia người trong mắt, Bách Mỹ Sa chính là một cái cần lao hiền huệ cộng thêm tính tình mềm yếu nữ nhân. Này sẽ đối thượng nàng trong mắt lạnh lẽo, Trương tụ phúc còn tưởng rằng là chính mình trột dạ mới sinh ra hào giác. Vân thị nhìn thấy Trương gia người, trong lòng hỏa khí như thế nào áp đều áp không được, nếu không phải nữ nhi rửa vào trên người, nàng sớm nhảy xuống xe đi xé nải Trương gia mẫu tử. Trương tụ phúc, người cái này súc sinh đều không bằng đồ vật, các người đem mị xa trong bụng hại tử hại, còn không biết xấu hổ ở chỗ này hỏi mị xa làm sao vậy. Ngươi cái này sát ngàn đau kia chính là ngươi cốt đủ, các ngươi nếu hạ được như vậy độc thủ. Vân Thị nổi giận mắng, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nương, ta không có, ta nương cũng là không cẩn thận. Trương Tụ Phúc muốn biện giải, lại bị Mãn Phong không lưu tình chút nào mặt đẩy đến loạn trọng vài bước, giải thích nói cũng dừng lại. Mãn Thu cũng hộ ở xe ngựa trước mặt, hung hăng trừng mắt Trương Tụ Phúc, kia tư thế hình như là Trương Tụ Phúc dám can đảm trở lên trước một bước, hắn tuyệt đối sẽ đánh đến hắn bò không đứng dậy. Buổi sáng Mỹ Sa bị đưa đến trấn trên sau, Trương Tụ Phúc đã bị Mãn Phong hai anh em đau tấu một đốn, Trương Tụ Phúc đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cho nên cũng không dám lại chọc này hai người, cùng mẫu thân thối lui đến ly xe ngựa 2 mét xa ở ngoài. "Thì, ta có người trở về đi." Mãn Phong đối trong xe bách Mỹ Sa nhẹ giọng nói, nhìn tịch ngày tinh thần phân chấn đồng bột tỷ tỷ bị cha tấn thành bộ dáng này, Mãn Phong đánh chết Trương Tụ Phúc mẫu tử tâm đều có. Nơi này phong quá lớn, Mãn phong lo lắng tỷ tỉ, tỉ thân mình chịu không nổi, này bút trướng chờ giàn xếp hảo tỷ tỷ lại tìm trương ra mẫu tử đòi lại tới. Vân Thị đem Mỹ Sa đưa lên mãn phong bối, lại đem Mỹ Sa trên đầu cùng trên người áo khoác bọc bọc. Bách bối bối làm Sa phu hỗ trợ đem thu mua trở về đồ vật trước đưa về nhà, chính mình cùng ngẫu thân cầm cấp Mỹ Sa chảo dược đi theo mãn phong đám người phía sau. Triệu Thị ở đại phòng cửa nhà dối trưởng cổ nhìn xung quanh, nhìn thấy mãn phong con Mỹ Sa trở về. Biên đưa bọn họ ngền vào nhà, Biên nói, bên ngoài lạnh lẽo ta đã đem chăn nướng hảo, chính ấm áp, chạy nhanh đem Mỹ Sa phóng tới trên giường đi, ta đi cấp Mỹ Sa đảo chén nước gấm ấm áp thân mình. Triệu thị chính mình là ở sinh nhi tử thời điểm bị thương thân mình không thể lại thụ thai, cho nên nàng thực lo lắng mị Sa lần này ngoài ý muốn sẽ thương đến thân mình. Mỹ Sa này chạm hướng không thể bị cảm lạnh triệu thị lại không biết Mỹ Sa khi nào trở về, nàng đều đã đem chăn nướng vài lần. Trong nồi cũng ôn thủy, liền chờ mị xa vừa trở về liền có khẩu nước cấm uống. Bách bối bối cầm dược đi theo triệu thị vào phòng bếp, chuẩn bị cấp bách mị xa sát thuốc. Triệu thị thấy bách bối bối tiến vào vội đem nàng kéo qua đi, thấp giọng hỏi nói, bối bối, người mị xa tỉ hài tử có phải hay không không có. Khi thật triệu thị buổi sáng nhìn đến bách mị xa chảy như vậy nhiều hết, hơn nữa bà đỡ tới khi nói những cái đó mịt mở lời nói cũng đã đoán được là cái gì kết quả. Chính là nàng vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Nói đến hài tử, bách bối bối thần sắc cảm đạm gật gật đầu, đại phu nói đi đến quá muộn, hài tử không giữ được. Vậy ngươi Mỹ Sa tỷ thân mình chịu thị khó nén chính mình lo âu lại hỏi. Nay đã là Mỹ Sa lần thứ hai đẻ non, nàng thân mình không thể không làm người lo lắng. Nhị ba mẫu, đại phu nói Mỹ Sa tỷ dưỡng đến hảo, không có rơi xuống bệnh can, lại nghỉ ngơi cái hai ba năm còn có thể lại hoài thượng. Nghe vậy Triệu thị nhẹ nhàng thở ra, này thật là trong bất hạnh rất may. Triệu thị bọn người không biết, bách mị xa sở dĩ không có thương tổn cập thân mình, rơi xuống bệnh can, kia đều là bởi vì mấy ngày này uống linh nham thủy duyên cớ. Trương tụ phúc mẫu tử cũng đi theo mọi người phía sau vào phòng, bất quá bọn họ không dám đứng ở quá thấy được vị trí, miễn cho chiêu vân thị đám người mắt. Vân thị hạng nặng thể sắc và tinh thần đều ở nữ nhi trên người, đem nữ nhi an trí ở trên giường sau. Tiếp nhận triệu thị bưng tới nước gấm cẩn thận uy. Bách Mỹ Sa uống lên mấy khẩu sau liền lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ uống lên. Mỹ Sa, vậy ngươi trước ngủ một chút đi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn điền bụng. Vân Thị nói, các nàng rưỡi chưa cơm cũng chưa ăn, Mỹ Sa hiện tại thân mình hư đói không được. Bách Mỹ Sa coi trương lướt qua mẫu thân, nhìn phía đứng ở cạnh cửa trương tụ phúc. Vân Thị theo nữ nhi ánh mắt cũng thấy được hai người, trên mặt có cầm giận chi sắc. Trương Tụ Phúc. Bạch Mỹ Sa cả tên lẫn họ hô, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, lại làm người Trương Tụ Phúc bất an lên. Mỹ Sa Trương Tụ Phúc vừa định tiến lên, lại bị mãn Thu chừng, dừng lại bước chân. "Trương Tụ Phúc, chúng ta hỏa ly đi." Bạch Mỹ Sa trầm giọng nói. "Mỹ Sa, người điên rồi." Tụ Phúc nương không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, kêu lên chói thai "Mụ ra túi, người mắng ai đâu?" Vân thị đột nhiên đứng lên, Chiều tụ Phúc Nương gầm lên một tiếng, Bách Định Hải cũng thần sắc đen tối nhìn chầm chầm tụ Phúc Nương. Vân thị là không hy vọng nữ nhi hòa ly, chính là lại cũng không thể trơ mắt xem nữ nhi bị trương ra người bắt nạt. Tụ Phúc Nương buổi sáng bị Bách Định Hải đánh một cái tát, má trái còn nóng rất đau, hơn nữa cũng là nàng làm bách mị xa đẻ non, cho nên nàng bị vân thị như vậy mở giống, khi thế đi xuống một nửa, nói, thông ra, bà thông ra, ta này không phải nóng nội sao. Lại thế nào cũng không thể làm cho bọn họ hòa ly à. Trương Tụ Phúc cũng không nghĩ tới luôn luôn bị hắn coi là ôn lương hiền thủ. Tính tình mềm Bách Mỹ Sa sẽ đối chính mình đưa ra cái này làm người khiếp sợ yêu cầu, đều ngây dại. Bách Mỹ Sa xem cũng chưa xem Tụ Phúc Nương, mà là đối Trương Tụ Phúc lại lần nữa nói câu, Trương Tụ Phúc, chúng ta hòa ly đi. Trước kia chính mình đỉnh trương ra tức phụ thân phận, không thể ngẫu nghịch Tụ Phúc Nương, thậm chí đối nàng nhẫn nhục chịu đựng. Chính là hiện tại nàng đều đã quyết định cùng Trương Tụ Phúc Hòa Ly, nào còn cần xem nàng sắc mặt. Mỹ? Mỹ Sa, ngươi có phải hay không khí hồ đồ? Trương Tụ Phúc lúng ta lung túng hỏi, hắn không tin Bách Mỹ Sa là thiệt tình cùng hắn Hòa Ly. Ta trước nay cũng chưa như vậy thanh tình quá. Bách Mỹ Sa bên môi treo một nụ cười nhẹ, tái nhật trên mặt bằng thêm một mặt lệ sắc. Trương Tụ Phúc chưa từng gặp qua như vậy Bách Mỹ Sa, nhìn như thân cận. Rồi lại tử cách hắn thực xa xôi, chương tụ phúc trong lòng có chút hoảng loạn, tiến lên vài bước, rồn rập nói, Mị xa, hài tử không có ta cũng rất khổ sở, chúng ta còn trẻ, hài tử chúng ta về sau có thể tái sinh. Chính là, hài tử không có cũng không phải chỉ có người một người khổ sở. Tụ phúc nương hiển nhiên còn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhìn thấy nhi tử đối bách mị xa không lưng túi đầu, trong lòng không dễ chịu, đối bách mị xa khẩu khí cũng hảo không đến nào đi. Ta thừa nhận, việc này là chúng ta không đúng, chính là Misa ngươi cũng đừng động một chút liền lấy hòa ly tới áp chế chúng ta, chúng ta nhưng không sợ. Vân thị nghe được tụ phúc nương lời này tức giận đến phổi đều đau, chỉ là tư tiền tưởng hậu, biết hiện tại không phải chính mình hành động theo cảm tình thời điểm, bằng không nháo đến túi bụi đến lúc đó có hại sẽ chỉ là nữ nhi. Bách định hải nghe xong nữ nhi cùng tụ phúc nương nói, lập tức lâm vào chầm tư. Nương! Ngài cũng đừng thêm nữa rối loạn. Trương Tụ Phúc kéo kéo mẫu thân góc áo, nói. Hắn cùng Mỹ xa thành thân đã hơn một năm, tuy rằng không thể nói trăm phần trăm hiểu biết nàng, chính là tới rồi lúc này, nàng có phải hay không áp chế chính mình, Trương Tụ Phúc vẫn là phân đến thanh, hắn lúc này trong lòng cũng là lột xộn Hai tử không có kỳ thật hắn cũng chỉ là cảm thấy đáng tiếc, khổ sở lại nói không thượng, chỉ là hắn thật không nghĩ tới muốn cùng bách Mỹ xa hòa ly. Tụi phúc nương một bộ hận sát không thành thép rôi tay điểm điểm nhi từ đầu, máng, ngươi cái này tiểu tướng ốc, ngươi như thế nào liền không cần dùng đầu góc, nàng hòa giải ly cũng chính là dọa dọa ngươi thôi, ngươi nếu là hiện tại đối nàng chịu thua, về sau ngươi ở nàng trước mặt liền cả đời đều không dám ngừng đầu, ngươi nhưng đừng thượng nàng đương. Tụi phúc nương nói lại liếc bách Mỹ xa liếc mắt một cái, vên báo tự đắc nói, hòa ly từ trước đến nay chỉ có nam nhân nói ra. Ta còn trước nay không nghe nói qua cái nào nữ nhân đưa ra hòa ly, hòa ly nữ nhân cái nào không phải quá đến thê thê thảm thảm. Ngươi nếu là thật dám cùng ly, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi đương gáo tử dùng. Mỹ Sa, chúng ta đều đã nhận sai, ta khuyên ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. mụ ra thúi, ngươi đây là nhận sai thái độ sao? Vân Thị bị tụ phúc nương tiêu ngạo thái độ tức giận đến cả người đều phát run. Nếu là có thể... Nàng cũng muốn cho nữ nhi rời xa này đó lòng lang dạ sói đồ vật Nhưng này mụ già thúi có câu nói nói đúng Trên đời này không có gặp qua cái nào hòa ly nữ nhân có thể qua đến tốt Vì nữ nhi nửa đời sau Khẩu khí này nàng không nuốt cũng đến nuốt Mãn phong cùng mãn thu tuổi trẻ khí thịnh Bọn họ không có vân thị như vậy nhiều cố kỵ Mãn phong vài bước vọt tới tụ phúc nương trước mặt Cũng không rảnh lo trưởng bối không giải bối Rồi tay nhắc tới tụ phúc nương cổ áo Nổi giận mắng Ngươi cái này đầy miệng phun phân chết lao thái bà, tỷ của ta hôm nay liền cùng ngươi nhi tử hòa ly thế nào? Người khác hòa ly quá đến thê thê thẳng thảm, đó là người khác sự. Ta nói cho ngươi, có chúng ta huynh đệ ở, chúng ta nhất định sẽ không lại làm tỷ của ta chịu bị khuất, các ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Mãn phong nói xong, một dùng sức, đem tụ phúc nương ném ra Mỹ xa nhà ở. Nương trương tụ phúc thấy mẫu thân bị quăng ra ngoài. Sợ tới mức mặt đều thay đổi sắc Trương Tụ Phúc mẫu tử nguyên bản liền đứng ở cửa phòng khẩu Hắn vừa định đi ra ngoài nâng dậy thế ngã ở cửa phòng khẩu mẫu thân Lại bị Mãn Thu ngăn lại Trương Tụ Phúc Ta hạn ngươi hai ngày trong vòng đem tỷ của ta thiếp canh đưa về tới Bằng không có ngươi đẹp Mãn Thu cảnh cao nói Mãn Thu nói chính là lúc trước đính hôn là lúc sở trao đổi thiếp canh Mặt trên có bách mị xa canh giờ bắt tự Mãn Phong Mãn Thu Vân thị thấy hai người nhi tử ở làm trở ngại chứ không giúp gì, lại cấp lại giận khiển trách một tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Nương, ngài xem xem tỷ đều bị lăn lộn thành bộ dáng gì. Chúng ta không thể làm tỷ lại chịu này vất khí. Mãn phong cùng mãn thu mặt giận dữ nói. Nếu các ngươi thật vì ngươi tỉ hảo liền một bên đi. Vân thị thật hận không thể gõ tỉnh hai cái thịnh nộ bên trong nhi tử, này khí nàng đều có thể nhẫn, vì cái gì bọn họ liền không thể nhẫn nhẫn. Nếu tùy ý hai cái nhi tử nháo đi xuống, chỉ biết hòa ly xong việc, vân thị rất là nôn nóng. Phung thị cùng triệu thị cùng vân thị là giống nhau ý tưởng, thấy mãn phong huynh đệ như vậy cũng thực xuất ruột, thu được vân thị ý bảo chạy nhanh một người giữ chặt một cái nhỏ rộng khuyên lên, nhưng mãn phong huynh đệ nơi nào nghe được đi vào. Trương tụ phúc mẫu tử làm làm bách bối bối chán ghét như mày, nàng nhìn nhìn bách định hải, thấy hắn không nói một lời ngồi ở chỗ kia, bách bối bối không biết hắn là ý gì. Cho nên cũng không tiện mở miệng Bách Mỹ xa vừa rồi là ngạnh chống Nói nói mấy câu Lúc này tinh thần khí đoạn Không biết là bị tụ phúc nương nói cấp khí Vẫn là bị xảo Đau đầu đến độ mau nứt ra rồi Một hồi lâu mới lại một lần nữa đã mở miệng Đều đừng xảo Ta chủ ý đã định Ta là nhất định phải hòa ly Nàng tâm ý đã quyết Tụ phúc nương tin tưởng cũng hảo Không tin cũng hảo Tóm lại nàng là sẽ không lại trở lại trương ra đi Trương Tụ Phúc đỡ mẫu thân về phòng, vừa vặn nghe được Bách Mỹ Sa những lời này, ngơ ngác nhìn Bách Mỹ Sa, hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói, Mỹ Sa, nhất nhật phu thê Bách Nhật Ân, ngươi thật sự không niệm cập này đã hơn một năm phu thê chi tình. Trương Tụ Phúc có vẻ thực bị thương, này hòa liên nếu là chính mình đưa ra, Trương Tụ Phúc có lẽ không như vậy khó chịu, nhưng việc này từ Bách Mỹ Sa nói ra, Trương Tụ Phúc cảm thấy mặt mũi mất hết. Bách Mỹ Sa chảo phúng cười. Chúng ta chi gian còn có phu thê chi tình sao. Lần trước đẻ non, Trương Tụ Phúc cách làm đã thương thấu mị xa tâm, nhưng hắn là trượng phu của nàng, mặc dù lại thương tâm nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, chính là này đã hơn một năm tới trương gia người đối nàng hạ khác, Trương Tụ Phúc lựa chọn làm lơ, thậm chí còn cùng các nàng một khối tới cha tấn tớ nàng, hai người phu thê tình phân sớm đã biến mất hầu như không còn. Hôm nay bọn họ mẫu tử lại lần nữa hại nàng mất đi hài tử. Nàng thật sự vô pháp lại nhịn xuống đi, bởi vì nàng không biết, nếu là lại đến một lần, chính mình có thể hay không lại lần nữa thừa nhận mất đi hải tử thống khổ. Trương Tụ Phúc nhìn bách Mỹ xa, há miệng thở dốc lại không biết nên nói chút cái gì. Lúc này Trương Tụ Phúc còn không biết chính mình sai ở nơi nào, hắn chính là theo bản năng không nghĩ cùng Mỹ xa hòa ly. Tụ Phúc nương đợi eo, đau đến nghe răng trận mắt. Vừa thấy Nhi tử giống như lại phải đối bách mị xa cái này mụ già thúi chịu thua, tức giận đến kêu lên, bách mị xa, ngươi tưởng hòa ly. Ta xem ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi. Tụi phúc nương nói xong lại quay đầu đối không biết làm sao Nhi tử nói, tụi phúc, như vậy nữ nhân còn muốn tới làm cái gì, chúng ta hiện tại liền trở về làm người viết hưu thư, đem này mụ già thúi hưu. Vẫn luôn trầm mặt bách định hải nghe xong lời này, đột nhiên ngầm đầu, hiếp hiếp mắt. Ở vân thị cùng mãn phong huynh đệ báo nổi trước đối trường tụ phúc mâu thử nói, Trương tụ phúc, sắc trời không còn sớm, các người đi về trước đi. Không được, nàng hôm nay không đem nói rõ ràng không thể đi. Vân thị gầm lên một tiếng, phẫn nộ vọt tới tụ phúc nương trước mặt, một tay đem trường tụ phúc đẩy ra, gắt gao nhìn chầm chầm tụ phúc nương, chất vấn nói, mụ ra túi, nhà ta mị sa phạm vào thất suất nào một cái, các người muốn hưu nàng. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái một hai ba tới, ta cùng ngươi không để yên. tụ Phúc Nương vừa định cùng vân thị cái cỏ, thấy Bách Định Hải hướng cạnh cửa đã đi tới, sợ tới mức cấm thanh, nhìn đến Bách Định Hải, tụ Phúc Nương đấy lòng vẫn là có chút e ngại. Bách Định Hải đi tới không phải muốn cùng lý luận, mà là giữ chặt vân thị, đối chương Tụi Phúc nói, Tụi Phúc, mang ngươi nương đi về trước đi, Mị Sa năm nay liền ở nhà mẹ để ăn Tết, các ngươi cũng không cần lại đây tiếp. Có chuyện gì quá xong năm lại nói. Trương Tụ Phúc nhìn đến mãn phong huynh đệ hận không thể an bộ dáng của hắn, dừng một chút, đắp, là, cha. Nói xong, lại cách không đối trên giường Bách Mỹ xa nói, Mỹ sa kia quá xong năm ta lại đến tiếp ngươi về nhà. Bách Mỹ xa sườn mở đầu, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trương Tụ Phúc trong lòng có chút hụt hẵng, lại nhìn thoáng qua Bách Mỹ xa, mới đỡ không tình nguyện Tụ Phúc nương rời đi. Trương gia mẫu tử vừa ly khai. Bác Định Hải trở lại mép giường, đối trên giường nữ nhi nhẹ giọng hỏi, Mỹ Sa, ngươi là thiệt tỉnh tưởng hòa ly sao?